Hạ hiểu cầm trịnh hướng hồng tự chế nước thuốc đang định cấp cao giá hưng sát, cao giá hưng tránh đi nói, ta thương chính là tâm, muốn thân thân. Lan hạ hiểu giận cao giá hưng liếc mắt một cái. Cao giá hưng nói, ngươi xem đi, hiểu hiểu, ngươi hiện tại đối ta càng ngày càng không kiên nhẫn. Cao giá hưng thấp cô hai tiếng, mới từ trong ngăn tủ lấy ra sạch sẽ quần áo thay, hạ hiểu tắc cầm hắn áo lót còn có hắn ngày hôm qua thay cho quần áo ném đến máy giặt. Ta khi nào đối với ngươi không kiên nhẫn, là ngươi không cái đứng đắn Như vậy là thủ hạ của ngươi binh nhìn đến ngươi như vậy, còn không được mở rộng tầm mắt. Ngươi lại không phải ta thủ hạ binh, ngươi là ta tức phụ nhi. Cao giá hưng nắm hạ hiểu tay nói, ta nghỉ ngươi hơn 20 thiên, ở trong nhà hảo hảo bồi ngươi, nhưng ngươi cũng muốn làm ta bồi mới được a? chỉ lo thạch đầu, ta đều bị ngươi phiết đến một bên đi. Hảo đi, một hồi ăn cơm, ta muốn đi công ty, thuận tiện đi công trường nhìn xem, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Hạ hiểu hỏi, hảo cao giá hưng thống khoái mà đồng ý. Cao Úc còn không có kiến hảo, đi công ty nhìn xem, còn muốn đi công trường nơi đó đi dạo. Chỉ chốc lát hạ hiểu cùng Cao Giá Hưng liền đến nhà ăn, phi dương cùng lệ mẫn tính toán mang hải tử đi ra ngoài đi một chút, Cao Giá Hưng phi thường nhận đồng nói là nên mang hải tử đi ra ngoài đi một chút, thừa dịp khó được kỳ nghỉ nên hảo hảo bồi bồi lao bà hải tử đi dạo. Chỉ là thạch đầu lại không muốn đi theo phi dương cùng lệ mẫn đi, dính hạ hiểu không bỏ, Cao Giá Hưng cắn răng, như thế nào đều cảm thấy này đại tôn tử hiện tại có điểm thảo người ghét. Thạch Đầu, cùng ba ba mụ mụ cùng mội mội đi ra ngoài chơi. Hạ Hiểu khuyên Thạch Đầu nói. Thạch Đầu không chịu, muốn mãi mãi. Chúng ta đi Hải Dương vườn bách thú. Lệ Mẫn vô nhìn Thạch Đầu nói. Muốn mãi mãi. Thạch Đầu vẫn là không muốn, Hải Dương vườn bách thú hắn lại không phải chưa thấy qua. Phi Dương cũng không miễn cưỡng, kêu ba mẹ, Thạch Đầu sẽ để lại cho các ngươi. Vậy được rồi. Hạ Hiểu cũng chỉ có thể đồng ý. Ăn cơm sáng, Phi Dương cùng Lệ Mẫn mang theo bội bội rời đi. Bay vọt một nhà cũng chuẩn bị ra cửa. Hạ hiểu đối với bay vọt cùng Diệp ra nói, các ngươi mang hải tử ra cửa, cái gì cũng không chuẩn bị a? Có bị quần áo cùng tã giấy còn có khăn giấy. Bay vọt nói rơi xuống, hạ hiểu bất đắc dĩ nói, bình sữa sữa bột, khăn tay đâu, còn có mỏng khăn bị cũng muốn chuẩn bị một chút ta, bằng không hải tử trúng gió đâu. Diệp ra nói, không cần chuẩn bị bình sữa sữa bột đi, ta có thể ở trên xe uy. Kia tổng cũng muốn chuẩn bị điểm ôn khai thủy cấp hải tử uống chan một chút sữa bột cũng sẽ không quá phiền thoái. Hạ Hiểu lời nói rơi xuống, bay vọt lúc này mới lại đi chuẩn bị, vẫn là mẹ cẩn thận một ít. Hạ Hiểu cười, các người đương tân cha mẹ tự nhiên không kinh nghiệm, ra vài lần môn sẽ biết. Nhìn bay vọt một nhà ra cửa, Hạ Hiểu mới đối cao giá hưng nói, đi thôi, chúng ta cũng ra cửa. chương 581 nhà của chúng ta muốn ra cái thần đồng. Chỉ chút lát, Hạ Hiểu cùng cao giá hưng tắc mang theo thạch đầu đi công ty, trong công ty công nhân đối thạch đầu là phi thường quen thuộc. Này vừa thấy đến tân gương mặt Cao Giá Hưng, cũng đoán được là chủ tịch nam nhân, đại gia sôi nổi chào hỏi, ngầm cũng nghị luận sôi nổi. Chờ đến Hạ Hiểu công tác, Cao Giá Hưng liền mang theo thạch đầu ở một bên bồi Hạ Hiểu, tổ tôn hai người thực mau liền một khối chơi, Cao Giá Hưng cầm món đồ chơi cấp thạch đầu chơi. Thạch đầu món đồ chơi là phi thường nhiều, Hạ Hiểu không có cho hắn mua quá món đồ chơi, đều là người khác đưa. Bất quá thạch đầu cũng không thích này đó tiểu hài tử chơi món đồ chơi, nhìn một cái sờ sờ liền không có hứng thú. Thạch Đầu càng thích nghe quảng bá, nghe âm nhạc, đọc sách biết chữ. Đến nỗi những cái đó món đồ chơi, Thạch Đầu đều phân cho muội muội bội bội cùng đệ đệ cây nhỏ. Hạ Hiểu cũng biết Thạch Đầu không phải giống nhau hài tử, cho nên từ Thạch Đầu vừa sinh ra, Hạ Hiểu mang theo trên người liền vẫn luôn giáo Thạch Đầu học tập, cho nên một tuổi Thạch Đầu đã rất lợi hại. Cho nên Cao Giá Hưng thấy Thạch Đầu đối món đồ chơi không có hứng thú, liền lại cầm buồn đường thơ nghiệm cấp Thạch Đầu nghe. Thạch Đầu nhưng thật ra nghiêm túc. Chỉ chốc lát. Cao giá hưng nhìn thạch đầu ánh mắt càng ngày càng tỏa sáng, hưng phấn đối với hạ hiểu nói, hiểu hiểu, nhà của chúng ta muốn ra một cái thần đồng. Hạ hiểu cười nói, ta sớm biết rằng, ta thường cho hắn nghiệm đâu, vẫn là ngươi sẽ giáo Hải tử. Cao giá hưng trong lòng thật cao hứng, nhìn thạch đầu tựa như xem cái bảo giống nhau, bất quá một hồi lại đối với hạ hiểu nói, thạch đầu như vậy thông minh càng phải hảo hảo dạy. Cao giá hưng nhiều ít lo lắng thương trọng vĩnh việc, rốt cuộc có Hải tử lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc thành tài. Cho nên Cao Giá Hưng đối thạch đầu giáo dục cũng coi trọng lên. Ngày nay, Cao Giá Hưng cùng thạch đầu ở Trung Phi Thường Hảo, cũng không ngại thạch đầu luôn là bá chiếm hạ hiểu sự. Tới rồi công trường sau, Cao Giá Hưng đem xe dừng lại, liền xuống xe đem thạch đầu ôm ra tới. Biểu tỷ hạ hiểu tam cứu nhi tử lý tự mình cố gắng đón ra tới, hắn ở công trường làm trông coi, nhìn đến Cao Giá Hưng lại hô thành biểu tỷ phu. Cao Giá Hưng chiều hắn gật gật đầu, liền cùng lý tự mình cố gắng hàn huyên lên. Lý tự mình cố gắng giải quá vẻ mặt hung tướng, nghiêm mặt thời điểm, nhất có thể hù người, hơn nữa Lý tự mình cố gắng từ nhỏ đến lớn cũng đặc nịch ngợm cùng nhất bang du thủ du thực chơi, thường xuyên đánh nhau nháo sự, cũng thường xuyên đi cục cảnh sát uống trà, sau lại cải tà quy chính, hoàn lương, liền bắt đầu làm đứng đắn sự. Bất quá cứ việc Lý tự mình cố gắng lớn lên hung, làm người tính tình cũng bạo, nhưng đối cao giá hưng cái này biểu tỷ phu vẫn là có chút tùng. Cho nên cao giá hưng vừa hỏi. Lý tự mình cố gắng liền chính mình có thể công đạo đều công đạo, Cao Giá Hưng liền cùng Lý tự mình cố gắng ở công trường thượng thị sắt lên, cũng rõ ràng mà chỉ ra mấy chỗ không đủ chỗ cùng an toàn thai hoàng ẩm. Lý tự mình cố gắng một bên lau mồ hôi một bên liên tục gật đầu, cái này biểu tỷ phu thật là quá sắp bén, hắn làm công trình nhiều năm như vậy, cũng không có phát hiện như vậy chi tiết nhỏ, nhưng lại không thể không coi trọng. Hạ hiểu ôm thạch đầu ở công trường ngoại, xa xa mà nhìn, ánh mắt tìm Cao Giá Hưng cùng cùng Lý tự mình cố gắng tấm mắt đáng tiếc nhìn không tới thạch đầu ra tiếng nói mãi mãi yên tâm đi có ra ra đi thị sát tốt nhất bất quá hạ hiểu đối thạch đầu nói ở không gian bên ngoài ngươi đừng nói chuyện như vậy thẳng tắp hơn nữa một hơi nói nhiều như vậy thạch đầu đô đô miệng cảm thấy đương tiểu hài tử thật phiền thoái phải chú ý cái này chú ý cái kia ăn no liền ngủ còn không thể biểu hiện thật tốt quá hắn khi nào mới có thể nhanh lên lớn lên ngươi xem bội bội như thế nào làm ngươi liền như thế nào làm hạ Hiểu nói Thạch đầu bĩu môi, muốn hắn giống bội bội như vậy ngốc bạch ngọt, hắn mới không muốn, trước kia còn nhỏ, nhưng hắn hiện tại đều trưởng thành chút. Hạ hiểu sơ sơ thạch đầu đầu nói, ngươi biết ngươi cảm thấy trưởng thành nhật tử quá dài lâu, nhưng ngươi lại không có đương quá tiểu hải tử, nếu thành người, ngươi hảo hảo thể hội một chút trưởng thành cảm giác không phải thực hảo sao. Chính là ta trước kia cũng nhìn ba ba bọn họ lớn lên, ta liền tưởng nhanh lên lớn lên, có thể sớm một chút đọc sách, làm chính mình muốn làm sự tình. Thạch đầu lời nói rơi xuống, hạ hiểu nói. Ngươi ít nhất chờ tới rồi ba tuổi đi, đến lúc đó ta mang ngươi đi chắc trí lực, thủ đô có thiếu niên thiên tài ban đến lúc đó ngươi có thể ở bên trong đọc sách. Thạch đầu lúc này mới gật đầu, bất quá hạ hiểu vẫn là nói, ngươi vẫn là muốn thu liễm một ít, cũng đừng quá qua, bằng không đến lúc đó bị mang đi nghiên cứu, ta nhưng cứu không được ngươi. Thạch đầu rốt cuộc không phải thật tiểu hài tử, cho nên không muốn cùng tiểu hài tử chơi, giống đối với bội bội cùng cây nhỏ, thạch đầu sẽ biểu hiện giống cái đại ca ca, lại là không muốn cùng bọn họ chơi. Hơn nữa thạch đầu càng dính hạ hiểu nguyên nhân, một cũng là đối với hạ hiểu không cần bố trí phòng vệ, hơn nữa cũng không lo lắng hạ hiểu sẽ kỳ quái hắn hành vi, còn có thể cùng hạ hiểu câu thông. Nhưng là ở Phi Dương cùng Ninh Tuệ nơi đó liền không được, thạch đầu nhiều nhất cũng chỉ có thể biểu hiện so bội bội thông minh một ít, không thể biểu hiện quá mức, đây cũng là thạch đầu càng thích đãi ở hạ hiểu bên người nguyên nhân. Đầu thai thời điểm, thạch đầu không muốn đầu thai đến xa lạ gia đình cùng hoàn cảnh chung, nàng tưởng trở thành hạ hiểu thân nhân, cho nên lựa chọn lệ mẫn. Chỉ chốc lát, Cao Giá Hưng liền cùng Lý tự mình cố gắng thị sát đã trở lại, nhìn Lý tự mình cố gắng đi theo Cao Giá Hưng bên người túi đầu không lương bộ dáng, hạ hiểu thực vô ngữ. Bất quá giống Lý tự mình cố gắng người như vậy, có được dáng được, thường thường có thể hỗn hảo. liền tính không có hạ hiểu này phân đại công trình, Lý tự mình cố gắng lý thị kiến trúc tập đoàn cũng phát triển thực không tồi, chờ bọn họ đến gần, hạ hiểu liền nghe được Cao Giá Hưng đề nghị, Lý tự mình cố gắng liên tục gật đầu làm công trình chính yếu chính là an toàn thai họa ngầm vấn đề hạ hiểu cùng bay vút lên ngẫu nhiên tới xem càng nhiều phụ trách này một khối còn có dương tuyết hoa đệ đệ dương sùng tuấn dương sùng tuấn là thiết kế sư cơ hồ là mỗi ngày đều ở công trường đảo quanh này sẽ hạ hiểu cũng không chút nào ngoài ý muốn đụng phải vừa lại đây dương sùng tuấn hạ hiểu tỷ dương sùng tuấn thực thân sĩ mà cùng hạ hiểu chào hỏi đây là ta ái nhân cao giá hưng hạ hiểu giới thiệu cao giá hưng dương sùng tuấn cùng cao giá hưng nắm tay hô một tiếng tỷ phu thực mau trong văn phòng cao giá hưng cùng hạ hiểu còn có lý tự mình cố gắng dương sùng tuấn khai cái đơn giản tọa đảm sẽ. lý sùng tuấn là cái phi thường tận chức tận trách người đối với chính mình mỗi hạng nhất kế hoạch đều phi thường để bụng đây là hắn tác phẩm cho nên hắn thậm chí so hạ hiểu cái này lao bản còn muốn chuyên nghiệp Ngồi một hồi hạ hiểu cùng cao giá hưng thỉnh lý tự mình cố gắng cùng dương sùng tuấn ăn cơm liền rời đi công trường hai người mang theo thạch đầu đi công viên đi một chút Lại đi thương trường dạo qua một vòng, lúc này mới về nhà. Phi dương cùng lệ mẫn còn có bội bội còn không có trở về, bay vọt cùng Diệp ra còn có cây nhỏ nhưng thật ra đã trở lại. Diệp ra ở trong nhà đàn dương Cẩm, thạch đầu liền chạy tới cùng cây nhỏ cùng nhau nghe, thậm chí ba ở Diệp ra bên người liền nhìn Diệp ra đàn dương cầm ngón tay. Diệp ra cười, đem thạch đầu ôm vào trong ngực, tới nhị thẩm giáo ngươi đàn dương Cẩm. Vì thế thạch đầu liền đi theo Diệp ra đàn dương Cẩm, hạ hiểu cùng Cao Giá Hưng liền đi nghỉ ngơi Chờ bọn họ tỉnh lại thời điểm, thạch đầu đã ở diệp ra bên kia cùng cây nhỏ cùng nhau ngủ. Dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chủ ta và dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quan khán. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào, miền vợ lù 123, trường ấn 3 giây phục chế. mươi 582 không thể quá độ kiểu dưỡng. Phi dương cùng lệ mẫn tới rồi trời tối mới trở về, bọn họ mang theo bội bội đi hải dương vườn bách thú. Hai cái đại nhân một cái hải tử, nhưng cũng phi thường mệt bội bội nhưng thật ra ngủ. Phi Dương đem bội bội ôm xuống xe, vào phòng thả lại trên giường, lệ mẫn toàn bộ liền nằm xoài trên trên sofa không nhúc đích. Hạ hiểu hỏi, các ngươi còn không có ăn cơm đi, trong phòng bếp còn để lại các ngươi đồ ăn. Lệ mẫn lắc đầu nói, không ăn, chính là cảm giác mệt mỏi quá, đều không có ăn uống ăn cơm. Vậy ngươi uống chén nước, đi tắm rửa một cái trở ra ăn cơm đi. Hạ hiểu nói đối với đi ra Phi Dương nói, thạch đầu ở bay vọt trong phòng ngủ. Không nói Phi Dương, lệ mẫn cũng ngoài ý mớn. Ai đều biết thạch đầu dính hạ hiểu đâu, không nghĩ tới ở bay vọt bên kia ngủ. Đứa nhỏ này thích đàn dương cầm đâu, phía trước diệp ra đàn dương cầm, hắn liền đi qua, ngay bay vọt nói diệp ra dạy hắn đàn dương cầm. Hạ hiểu nói rơi xuống, phi dương cùng lệ mẫn đều cười. Buổi tối người một nhà ở tivi trước xem tin tức, cao giá hưng liền nói thạch đầu thông minh sự tình, phi dương cùng lệ mẫn làm cha mẹ tự nhiên thật cao hứng. Hạ hiểu nói, chờ thạch đầu 3 tuổi thời điểm, dẫn hắn đi chắc một chút trí lực nhìn xem. Vẫn là mẹ sẽ giáo hài tử, thách đầu bị mẹ giáo thực thông minh, bội bội hiện tại còn cái gì cũng đều không hiểu đâu. Lệ mẫn nói, hạ hiểu nói, bội bội là nhà của chúng ta cháu gái, về sau cũng không nhất định phải nàng có bao nhiêu cao thành tiểu cùng tiên đồ, nhưng cũng không thể quá mức đơn thuần, chờ bội bội lớn hơn một chút cũng hảo hảo dạy dỗ. Chúng ta sủng về sủng, nhưng về sau ít nhất muốn dạy nàng minh lý lẽ, đừng đem tính tình sủng hư là được. Phi dương cùng lệ mẫn đối bội bội là thực sủng ái, không nói bọn họ hai cái. Chính là cao giá hưng còn có cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng, thậm chí bay vọt phi giật bay vút lên linh hoạt mấy cái, còn có lệ gia người cũng đều rất thương yêu bội bội. Bội bội hiện tại là cao gia tiểu công chúa, thạch đầu cùng cây nhỏ hai cái đều không có bội bội một người chịu đại gia yêu thương, hơn nữa bội bội lớn lên thực đáng yêu, một đôi mắt thực linh động lại ướt lộc gộc, xem nhân tâm đều phải mềm hóa. Nhưng đại gia yêu thương cũng đem bội bội dưỡng có chút tiểu khí, tuy rằng mới một tuổi, nhưng một tuổi hài tử cũng đã sẽ xử tiểu tính tình không ăn đồ vật liền hướng trên mặt đất ném, tức giận thời điểm liền hướng người trên mặt một móng vuốt, vàng không chính là cá người. đáng yêu thời điểm thực đáng yêu, làm ầm ĩ thời điểm cũng thực làm ầm ĩ, một nửa thiên sứ một nửa ác ma, tiểu hai tử đều là như thế này, nhưng cũng xem đại nhân như thế nào giáo, nếu là giáo hảo, chậm rãi liền hiểu chuyện, nếu là sủng túng, tính cách cũng sẽ tiêu căng một ít. cho nên hạ hiểu hiện tại liền nhắc nhở đại gia, cũng không thể quá quán bội bội, muốn chậm rãi dẫn đường bội bội, bởi vì kiếp trước đệ đệ hạ dũng. Hạ hiểu là sẽ không túng hài tử, cũng không hy vọng trong nhà ra một cái giống hạ dũng như vậy tính cách hài tử. Không có việc gì, hiện tại bội bội còn nhỏ đâu. Đối với bội bội cái này cháu gái, Cao Giá Hưng cũng phi thường yêu thương, thậm chí bội bội một ít kiểu khí tính tình, ở Cao Giá Hưng trong mắt cũng thực đáng yêu. Phi dương bọn họ cũng là như thế, thậm chí Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng tuổi lớn, trước kia có lẽ sẽ đối nhi tử nghiêm khắc, cũng sẽ không quán tôn tử, nhưng đối với tàng tôn bối, chính hướng hồng cùng cao quốc cường tuyệt đối là sủng quá mức cái loại này chính là hiện tại tiểu mới muốn chậm rãi dẫn đường hạ hiểu nói nhìn người một nhà nói phi dương bay vọt mấy huynh muội từ nhỏ đều là chơi bùn lớn lên tung tăng nhảy nhót nhưng các ngươi xem bội bội hiện tại vốn dĩ như vậy tiểu biết ái sạch sẽ đó là chuyện tốt nhưng bội bội quần áo giày dơ một chút liền không muốn xuyên thậm chí nhìn đến bùn đều ghét bỏ cũng cũng không dám dùng tay đi chơi bùn thậm chí cũng sẽ không đi chân trần đi giẫm một chút mà ta liền cảm giác bảo hộ quá mức Hải tử vẫn là muốn bình dân hảo, như vậy đi xuống ta đều sợ bội bội dưỡng ra thói ở sạch tới. Hạ hiểu lời này rơi xuống, cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng cũng gật đầu, này xác thật là vấn đề. Nam hải tử muốn thô dưỡng, nữ hải tử muốn kiểu dưỡng, nhưng cũng không thể quá độ kiểu dưỡng, hiện tại còn hảo giáo, hảo dẫn đường, về sau định tính, liền khó sửa lại. Hạ hiểu nói ra nàng sầu lo, tuy rằng hiện tại bội bội mới một tuổi, nhưng một tuổi hải tử liền biết xấu đẹp, sẽ chính mình chọn quần áo xuyên thích xuyên quần áo mới, không thích quần áo cũ. nho nhỏ hài tử liền sẽ có mới nối cũ. tuy rằng hiện tại lấy cao gia năng lực có thể đem cháu gái đương công chúa giống nhau dưỡng, nhưng như vậy đi xuống cũng không phải chuyện tốt. hạ hiểu nói xong, mọi người đều tự hỏi. tuy rằng bọn họ trong lòng vẫn là cảm thấy bội bội bây giờ còn nhỏ đâu, về sau lớn hiểu chuyện sẽ chậm rãi sửa, nhưng nhiều ít cũng coi trọng lên. lệ mẫn làm mẫu thân là thực nhận chi điểm này, nàng đồng dạng cũng biết đại gia sủng nữ nhi quán nữ nhi, thậm chí nàng chính mình cũng là. Mặc kệ là nhà chồng vẫn là nhà mẹ đẻ đều sùng bội bội, lệ mẫn nhiều ít cũng lo lắng, này sẽ lệ mẫn đối với hạ hiểu nói. Mẹ thực sẽ giáo hài tử, phi dương cùng đệ đệ muội mỗi mấy cái đều giáo thực hảo, thạch đầu cũng bị mẹ giáo dương thực hảo, mụ mụ có thể hay không cũng giáo giáo bội bội, ta không biết thế nào giáo hài tử. Lệ mẫn là cái tân mụ mụ, nàng cũng không biết muốn như thế nào đi giáo dục hài tử, chỉ nghĩ đem tốt nhất cấp hài tử, làm hài tử vui vẻ là được, cho nên lệ mẫn cũng là cái gì đều theo bội bội. Nhưng đồng dạng cũng không thiếu pháp xem nhẹ bội bội tiệm dưỡng thành một ít tiểu tập tính. Lệ mẫn lời này hỏi có chút tiểu tâm cùng do dự, hiển nhiên là sớm có ý nghĩ như vậy, nhưng vẫn luôn không hảo đề. Tuy rằng bởi vì Hạ Hiểu càng nhiều thời giờ đều là cùng thạch đầu ở bên nhau, cũng đều mang theo thạch đầu ôm thạch đầu, cho nên đại gia trong lòng cảm thấy Hạ Hiểu càng thêm thích thạch đầu, tương đối thạch đầu đãi ngộ tới nói, Hạ Hiểu đối bội bội ngược lại giống nhau. Hạ Hiểu tự nhiên cũng biết chính mình cùng thạch đầu ở chung nhiều cùng bội bội còn có cây nhỏ liền ít đi, nhưng nàng cũng không có khả năng lập tức mang hai cái, lại còn có có chính mình sự tình làm. Nếu không phải thạch đầu dính nàng, Hạ Hiểu đều tưởng đem thạch đầu đặt ở trong nhà. Lệ mẫn lời nói vừa ra, Phi Dương cũng gật gật đầu, cảm thấy thạch đầu bị giáo khá tốt, hơn nữa nghĩ tới chính mình mấy cái huynh muội cũng bị giáo dưỡng thành tài, Phi Dương cũng cảm thấy mụ mụ sẽ giáo hài tử. Hạ Hiểu nói, chỉ cần các ngươi đều không quá quán bội bội thì tốt rồi, bội bội cũng là cái thông minh hài tử chậm rãi dẫn đường nàng, nàng sẽ biết. Cao Giá Hưng nói, mẹ ngươi còn có chính mình việc cần hoàn thành, một cái thạch đầu liền đủ mẹ ngươi mệt, bội bội đại gia cùng nhau giáo, cũng sẽ không đặc biệt làm mẹ ngươi cho các ngươi mang. Cao Giá Hưng cũng sợ hạ hiểu quá mệt nhọc, hôm nay hắn bồi thạch đầu một ngày, tuy rằng thạch đầu đã thực can phận, nhưng Cao Giá Hưng vẫn là cảm thấy mệt. Lại còn có có cái nhị tôn từ đâu, nếu là hạ hiểu giúp đỡ phi dương mang hai đứa nhỏ, kia không giúp bay vọt bên kia cũng không phải, nhưng đến lúc này ba cái tôn từ nữ. Hạ Hiểu còn không được mệt. Cha mẹ tuổi lại lớn, cũng xem không được hài tử, Trương thẩm hiện tại ở cao gia nấu cơm làm việc nhà, nhưng cũng không sẽ vẫn luôn ở cao gia đợi, cao giá hưng này sẽ suy xét muốn hay không lại thỉnh bảo mẫu. Cảnh vệ viên tiểu trương cũng kết hôn có gia đình hài tử. mươi 583 hy vọng ngươi có thể dung nhập cái này đại gia đình. Lệ mẫn này sẽ cũng khó khăn, bởi vì nàng muốn đi công tác, hơn nữa đệ đệ hài tử đều từ chính mình mụ mụ mang, mụ mụ cũng lo liệu không hết quá nhiều việc nếu là thỉnh bảo mẫu lại không phải thực yên tâm phi dương nói vẫn là thỉnh bảo mẫu đi cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng tắt phản đối thỉnh bảo mẫu nào có chính mình mang yên tâm một ít các ngươi đi làm các ngươi sự tình đi ta cùng lão nhân còn có thể động xem hải tử còn không có vấn đề cuối cùng đại gia thương lượng bội bội cùng cây nhỏ vẫn là từ cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng mang theo diệp ra tính toán ở hải tử sáu tháng thời điểm giới mãi trở lại công tác cương vị thượng lệ mẫn cũng chuẩn bị chờ phi dương hưu song giả liền cũng hồi bộ đội đưa tin người một nhà cũng liền cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng nhàn dỗi thạch đầu là không sao cả tuy rằng một tuổi nhưng rốt cuộc không phải thật tiểu hải tử mượn dùng ghế ghế rửa bò lên bò xuống đã phi thường lưu loát có máy lọc nước có sữa bột có cái cái ly chính hắn cũng đói không tình ngủ vừa cảm giác sau, thạch đầu lên liền ăn cháo ngay từ đầu hạ hiểu uy giữ lại nửa chén thạch đầu liền chính mình cầm cái muôi ăn hạ hiểu đem bội bội ôm tới rồi thạch đầu bên cạnh thạch đầu ăn một ngụm còn có thể uy bội bội Bội bội nhìn thạch đầu động thủ, cũng chậm rãi động thủ cầm cái muông ăn cháo, bất quá rất nhiều lần đều ăn không đến, bội bội cấp muốn khóc. Chính hướng hồng liền đau lòng thực, tưởng uy bội bội, cao quốc cường ngăn đón nàng, cuối cùng Hạ Hiểu vẫn là động thủ uy bội bội ăn cơm. Bất quá mỗi một hồi thạch đầu ăn cháo thời điểm, Hạ Hiểu liền đem bội bội phóng tới thạch đầu bên người, hợp với hai tuần như thế, bội bội là có thể chính mình ăn cháo. Đại gia cũng không nói cái gì, cũng nhận đồng Hạ Hiểu giáo dục. Thạch đầu cùng bội bội là Long Phượng Thai. Nhưng thạch đầu dù sao cũng là cái ngụy tiểu hài tử, chẳng qua thạch đầu biểu hiện cũng không thể quá yêu nghiệt, mà bội bội cũng là cái thông minh hài tử, tiểu hai tử học tập năng lực lại cường, chỉ cần bội bội nỗ lực cũng sẽ không cùng thạch đầu trên lệch quá xa. Thạch đầu rõ ràng không cam lòng làm một cái bình thường hài tử, một đại ba tuổi lúc sau, thạch đầu nói không chừng 10 tuổi liền phải thi đại học, đến lúc đó bội bội nếu còn ở tiểu học 3-4-5 kỳ đợi, này trong lòng trên lệch có thể nghĩ. Hạ hiểu tuy rằng không hy vọng bắt mầm cổ vũ nhưng cũng không hy vọng bội bội trong lòng chênh lệnh quá lớn đương nhiên này đến xem bội bội tính cách nếu là bội bội là cái hiếu thắng nữ hải kia về sau sẽ vất vả một ít bất quá thạch đầu biến cường cũng là chuyện tốt hạ hiểu là phi thường vui làm thạch đầu trưởng thành lên rốt cuộc thạch đầu là đại tôn tử về sau phía dưới còn có các đệ đệ muội muội chờ bọn họ thế hệ trước đều không còn nữa nàng hậu bối cũng có thạch đầu che chở đây cũng là hạ hiểu tư tâm thạch đầu ngươi cùng bội bội là long phượng thai là thân nhất huynh muội Ngươi muốn nhiều bội bội bội bội, cùng bội bội chơi. Hạ hiểu nói. Thạch đâu nói, chính là nàng chơi đều thực cấu trĩ. Ngươi không muốn cùng bội bội trở thành tốt nhất minh mỗi sao, vẫn là ngươi hy vọng cùng bội bội quan hệ xa cách. Ta có lẽ sẽ sống đến 7 chục tuổi, cực đến khả năng sống đến trăm tuổi, nhưng cũng bội không được các ngươi bao lâu. Về sau lộ vẫn là muốn các ngươi tôn bối chính mình đi. Ta hy vọng ngươi có thể đem bội bội cây nhỏ này đó để đệ mội mội đều trở thành thân nhân giống nhau ở chung cùng yêu quý. Phi Dương bọn họ cũng là ngươi xem lớn lên, chúng ta cũng làm bạn vài thập niên. Ở trong lòng ta, ngươi cũng là ta thân nhân, không thể so cao giá Hưng cùng bọn nhỏ phân lượng nhẹ. Ta hy vọng ngươi có thể dung nhập cái này đại gia đình. Hạ hiểu lời này rơi xuống, thạch đầu liền tự hỏi. Ngày hôm sau, thạch đầu liền bắt đầu bồi bội bội chơi, cũng sẽ lôi kéo bội bội tay mang nàng chơi. Tê nhỏ bây giờ còn nhỏ, thạch đầu còn không thể dẫn hắn chơi, nhưng ngẫu nhiên sẽ đi đậu cây nhỏ chơi. Bội bội hiện tại có thạch đầu mang theo chơi. Có thể so trước kia chơi còn vui vẻ, cũng không giống trước kia như vậy liền bùn cũng không dám chạm vào. Cây nhỏ tuy rằng con nhỏ, nhưng cũng có thể ở một bên nhìn ca tỷ tỷ chơi, thường thường còn có thể hướng về phía ca tỷ tỷ cười. Thạch đầu sớm thuệ, làm cao gia nhân tâm hỉ đồng thời, cũng có chút lo lắng, cho nên đối thạch đầu có vài phần yêu quý. Cao giá hưng kỳ nghỉ còn có mấy ngày liền xong rồi, chính là còn không có hảo hảo cùng hạ hiểu một chỗ quá. Hôm nay cao giá hưng đem thạch đầu giao cho trịnh hướng hồng liền mang hạ hiểu ra cửa. Chúng ta đi nơi nào? Hạ Hiểu hỏi. Đi bờ biển nghỉ phép. Cao Giá Hưng nói. Hảo A. Hạ Hiểu thật không có nói thêm cái gì. Nghĩ Cao Giá Hưng còn có mấy ngày liền lại phải về bộ đội. Nàng hảo hảo đổi Cao Giá Hưng. ngươi không lo lắng thạch đầu. Cao Giá Hưng hỏi. Ta nhất không lo lắng chính là hắn. Hạ Hiểu nói. Nàng thật đúng là không lo lắng thạch đầu sinh tồn năng lực. Nàng chỉ lo lắng thạch đầu có thể hay không quá cấp tiến. Cho nên Hạ Hiểu mới muốn đem thạch đầu mang theo trên người cùng thạch đầu hảo hảo câu thông. Chúng ta nhiều năm không có ở bờ biển đi một chút. Hạ Hiểu đứng ở Mỹ lệ trên bờ cát, nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, thật sâu hô hấp. Nghĩ lại năm ấy ở không đảo thời điểm, Hạ Hiểu vẫn là có chút hoài niệm. Đúng vậy, thật nhiều năm, hơn 20 năm. Cao Giá Hưng cũng cảm thán. Hai người tay nắm tay, chân chùi chân trầm rãi ở trên bờ cắt đi tới, nhậm sóng biển đánh đi lên nước chân. Một hồi muốn ăn cái gì? Cao Giá Hưng hỏi, Hạ Hiểu ngưỡng ngửa đầu, không chút do dự nói, tôm hùm đất xào cay, hấp cua lớn, so biển trưng tỏi miến, còn có muối tiêu tôm tích. Hạ Hiểu niệm một chút lỗi, trong miệng đã thèm, tới rồi bờ biển sao có thể không ăn hải sản? Hơn nữa nàng này sẽ đều có chút gấp không chờ nổi mà ăn một bữa no nê. Cao Giá Hưng nhìn Hạ Hiểu lộ ra thêm dạng, sung lịch mà cười, chỉ chốc lát Cao Giá Hưng liền mang theo Hạ Hiểu tới rồi một gian hải sản quán ăn khuya. Thủ trưởng lão bản đón ra tới hô một tiếng. Hạ hiểu ngoài ý muốn, sau đó lại mở to hai mắt nhìn, nhận ra trước mắt người, thiệu binh. Thiệu binh cười hắc hắc, đối với hạ hiểu nói, thủ trưởng phu nhân hảo, đã lâu không thấy. Ngươi như thế nào? Hạ hiểu trong lòng giật mình, không nghĩ tới thiệu binh thế nhưng không ở bộ đội. Thiệu binh có chút kích động nói, ta mấy năm trước liền xuất ngũ, ở chỗ này khai hải sản đường, không nghĩ tới sẽ gặp được thủ trưởng cùng thủ trưởng phu nhân. Ta nghe nói ngươi ở chỗ này, vừa lúc ở phụ cận liền lại đây nhìn xem. Cao Giá Hưng vô vô thiệu binh bả vai nói. Thiệu binh đôi mắt nóng lên, vội thỉnh Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu đi vào ngồi. Hạ Hiểu cười nói, kia hôm nay đến Hảo Hảo nếm thử thủ nghệ của ngươi. Ta hiện tại tay nghề nhưng không thua phu nhân năm đó. Thiệu binh này sẽ trên mặt có vài phần tự tin, thậm chí ở nhìn đến Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu tới thời điểm, cũng chuẩn bị đại triển thân thủ, làm Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu nhấm nháp hắn làm mỹ vị hải sản. Kia Hảo, tới một phần tôm hùn đất xào cay hấp cua lớn. So biển trưng tỏi miến, còn có mối tiêu tôm tích. Hạ hiểu một chút xong đồ ăn, thiệu binh liền nói, thủ trưởng phu nhân thật sẽ ăn, đây chính là chúng ta nơi này tân thái sắc. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười, thiệu binh thực mau liền đi phong bếp, hắn thê tử lại đây cấp cao giá hưng cùng hạ hiểu thượng trà, là cái phi thường lanh lệ nữ nhân. chương năm làm phiền thủ trưởng đại nhân. Hạ hiểu cùng cao giá hưng đánh giá một chút hải sản quán ăn khuya, sinh ý phi thường hảo này sẽ chỉ nhìn đến người phục vụ bận rộn thân ảnh còn có thiệu binh thê tử không ngừng lấy tiền tính tiền. Sinh ý cũng không tệ lắm. Hạ Hiểu nói, cao giá hương gật gật đầu, mấy ngày hôm trước cùng viện triều thông điện thoại thời điểm, hắn nói cho ta thiệu binh ở chỗ này, làm ta có cơ hội lại đây nếm thử. Biểu ca là cái hảo thủ trưởng. Hạ Hiểu nói, cho dù thiệu binh đã xuất ngũ, nhưng một cái lãnh đạo còn quan tâm đã từng thủ hạ xuất ngũ binh sinh hoạt, đã thực không tồi. Cao giá hương gật gật đầu, đã từng cũng ở lưu viên triều thủ hạ cao giá hưng nhất rõ ràng bất quá hơn nữa hắn ở lưu viên triều thủ hạ cũng học được không ít lưu viên triều là hắn kính nể một người thực mau một đạo tỏi nhuyễn sò biển trưng tỏi miến liền trước lên đây cao giá hưng cùng hạ hiểu cũng bắt đầu nhấm nháp thiệu binh tay nghề thật đúng là đừng nói hương vị làm phi thường hảo hạ hiểu nếm lúc sau rất thích ăn ngon hạ hiểu liên tục gật đầu nói so với chúng ta ở khách sạn ăn hương vị còn muốn ăn ngon cao giá hưng cũng gật đầu hương vị xác thật không tồi Chỉ chốc lát lại là một đạo tôm tích đi lên, cao giá hưng tỉnh tay liền lột tôm, phóng tới hạ hiểu trong chén. Hạ hiểu nếm lúc sau, vừa lòng nói, thiệu binh nói không tồi, thủ nghệ của hắn so với ta hiện tại còn hảo, nếu là ta làm, cũng không nhất định có cái này hảo. Ngươi khiêm tốn, ngươi làm cũng ăn ngon. Cao giá hưng nói lại lột một cái tôm tích đến hạ hiểu trong chén. Hạ hiểu nói, ngươi đừng chỉ lo ta, ngươi cũng hảo hảo nếm thử, ta chính mình động thủ là được. Hạ hiểu nói liền phải rũi tay đi lột tôm. Cao Giá Hưng lắc đầu, có lao công ở đều sẽ không sai sử, nào dùng ngươi động thủ, hơn nữa ngươi lột tôn cũng không có ta động tắc mau, dứt khoát lưu loát. Này hình dung, Hạ Hiểu bật cười, hành, vậy làm phiền thủ trưởng đại nhân. Đại tôm hùn đất xảo cay còn có cua lớn nhất nhất đi lên, Hạ Hiểu ở Cao Giá Hưng hầu hạ dưới, nhất nhất nhóm nháp, vừa ăn vừa nói, hôm nào tìm cái thời điểm, chúng ta cả nhà cùng nhau lại đây ăn. Hảo Cao Giá Hưng gật đầu, Hạ Hiểu lại nói, đến chúng ta đi thời điểm đều các đóng gói một phần trở về đi làm ba mẹ cùng bọn nhỏ cũng nếm thử nói tới đây hạ hiểu nghĩ tới thạch đầu cùng bội bội còn có cây nhỏ lại nói vẫn là đóng gói hai phần đi tôm hùm đất một phần muốn cay rác một phần không cần cay thạch đầu cùng bội bội cây nhỏ đều còn nhỏ ăn không hết tay hảo cao giá hưng không sao cả hạ hiểu lại cầm đồ ăn bài nhìn nhìn nghĩ lại điểm chút cái gì đến lúc đó cùng nhau đóng gói trở về rốt cuộc khó được tới một hồi hơn nữa cao giá hưng thực sắp nghỉ phép đi trở về Cao giá hưng nhìn hạ hiểu động tác nói, nhanh ăn đi, chúng ta ở chỗ này trụ ba ngày, ăn ba ngày, đến lúc đó rời đi lại đóng gói, hiện tại ngươi trước hảo hảo nhấm nháp. Hạ hiểu nga một tiếng, vung xuống đồ ăn bài, nghị ăn ba ngày à, kia nàng muốn đem này đó hải sản đều đem cái biến mới được. Chỉ chốc lát thiệu binh liền ra tới, trên tay bưng một mầm xanh biếc ngon miệng rau dại, thả xuống dưới. Hạ hiểu ánh mắt sáng lên, rau dại. Đúng vậy, đây là năm đó thủ trưởng phu nhân dạy chúng ta ăn rau dại này đồ ăn ăn rất ngon đến ta nơi này tới khách nhân đều tất điểm một phần thiệu binh nói hạ hiểu gật gật đầu cao giá hưng đối với thiệu binh nói ngồi đi này thủ trưởng cùng thủ trưởng phu nhân cùng nhau ăn thì tốt rồi nếu còn có muốn ăn ta cấp thủ trưởng cùng thủ trưởng phu nhân làm thiệu binh lời nói một sống hạ hiểu nói ngươi ngồi xuống đi khách khí cái gì cùng nhau ăn ngươi nhất định đều không có hảo hảo hưởng qua chính mình làm đồ ăn đi giá hưng thực thích đâu hai người ăn có ý tứ gì Ngươi cũng tới, cho chính mình thêm một bộ chén đũa, đã lâu không thấy, khó được gặp mặt, hảo hảo tâm sự. Hạ hiểu nói như vậy, thiệu binh cũng liền ngồi xuống dưới. Chính mình làm đồ ăn, hắn không phải không nếm, thậm chí đều ăn đã nhiều năm, nhưng hiện tại thiệu binh liền cảm thấy chính mình đồ ăn nhập khẩu phi thường ăn ngon, ngon miệng mỹ vị. Cao giá hưng một bên cùng thiệu binh trò chuyện, một bên cấp hạ hiểu lột tôm lột cua, cũng thường thường cố miệng mình, ngẫu nhiên cùng thiệu binh lại chạm vào hai ly, cũng như hắn theo như lời như vậy. Động tác phi thường dứt khoát lưu loát, đơn giản trực tiếp, lại lộ ra vài phần ưu nhã. Hạ hiểu yên lặng mà ăn, thường thường cắm hai câu lời nói, dư lại toàn bộ hành trình đều đang nghe Cao Giá Hưng cùng thiệu binh nói chuyện thiếm. Các nam nhân uống rượu lời nói liền so bình thường nhiều, Cao Giá Hưng như thế, thiệu binh càng bất lợi ngoại. Hơn nữa thiệu binh này vừa nói liền vô pháp dừng lại, Cao Giá Hưng cũng kiên nhẫn mà nghe, thường thường gật đầu, lại cùng thiệu binh chạm chạm ly. Này một liêu chính là một cái buổi chiều. Hạ Hiểu lại là ăn bữa tối rời đi thiệu binh quán ăn khuya, mới cùng Cao Giá Hưng lại đi bờ biển xem mặt trời lặn. Buổi tối hai người về tới chủ cao tinh cấp khách sạn, vợ chồng hai người ở khách sạn phao suối nước nóng, cùng đi cho người ta gội đầu, đi làm đủ tắm, đi làm massage, có thể hưởng thụ đều hưởng thụ. Ban đêm, trở về nhà ở, Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu đều nằm xoài trên trên giường. Thoải mái sao? Cao Giá Hưng hỏi Hạ Hiểu. Thoải mái, chuyên nghiệp nhân sĩ liền không giống nhau, cho các nàng lớn một chút. Cảm giác toàn thân kinh mạch đều đã thông dường như, toàn thân thoải mái. Hạ hiểu vẫn là thực hưởng thụ. Ta cũng sẽ, ngày mai ta cho ngươi ấn. Cao giá hưng lời nói rơi xuống, hạ hiểu mới không tin hắn, ngươi còn có thể so mát xa sư càng chuyên nghiệp. So không được, nhưng ta hiểu biết ngươi là được. Cao giá hưng tay rôi ra, đem hạ hiểu ôm đến trong lòng ngực, tay liền bắt đầu hướng hạ hiểu mẫn cảm điểm đụng vào. Hạ hiểu minh bạch hắn cái gọi là hiểu biết, lập tức mặt đỏ lên nói, ngủ. Cao giá hưng nói. Về sau đừng đi làm này đó, thân thể đều cho người ta xem hết, vạn nhất có không có hảo ý người đâu, cho nên ngươi về sau tưởng mát xa liền tìm ta đi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta đều không ngại ngươi cho nhân ra nhìn, ngươi để ý cái gì, mát xa sư vẫn là nữ đâu. Hạ hiểu lời nói rơi xuống, cao giá hưng nguy hiểm hết mắt, ngươi không ngại. Hạ hiểu bản năng cảm giác được nguy hiểm, lập tức nói, cũng không là không ngại, bất quá cũng không tính xem quang a, hơn nữa ngẫu nhiên hưởng thụ một chút không phải khá tốt sao. Dù sao ta để ý, Cao Giá Hưng ba đạo nói, hắn không nói chính là cái kia mát xa sư dường như ở khiêu khích hắn, ám chỉ hắn. Cao Giá Hưng lúc ấy liền tưởng phát tác, ánh mắt thuế lợi mà nhìn lướt qua mát xa sư, Massage sư mới quy củ một ít, Cao Giá Hưng cũng không có lại tiếp tục cho người ta Massage. Hảo, kia về sau tìm ngươi, được rồi đi. Hạ Hiểu nhẹ hống Cao Giá Hưng, dù sao chính mình cũng rất ít đi như vậy địa phương, bất quá vừa lúc cùng Cao Giá Hưng cùng nhau, liền đi cảm thụ một chút mà thôi. Hơn nữa xa sư cổ áo đều có chút thấp, nay túi đầu không lưng, liền có chút miêu tả sinh động. Hạ hiểu cũng không phải tâm đại, mà là lúc ấy trong lòng cũng có tiểu nữ nhân tâm tư, liền muốn nhìn một chút cao giá hưng đối mặt dụ hoặc thời điểm, là thế nào. Bất quá đối cao giá hưng phản ứng, hạ hiểu nhiều ít trong lòng vừa lòng. Nay sẽ hạ hiểu hồi ôm cao giá hưng, nhẹ nhẹ ngọt ý nói, cao nhị ca, ta đời trước khẳng định là làm thiên đại chuyện tốt, đời này mới có thể có ngươi tốt như vậy trợ phu. Trước năm 85 bọn họ thật khác người hâm mộ. Hạ hiểu đối với cao giá hưng chuyên tình còn là phi thường vừa lòng, dễ đến vô giá bảo, khó được có tình lang. Hủ xứng chế độ, tạo thành nữ nhân mấy ngàn năm hèn mọn nhỏ yếu, cũng tạo thành rất nhiều nam nhân ở tình yêu thượng có mới nuối cũ, dùng tình không chuyên. Có nam nhân sự nghiệp thành công sau vứt bỏ người vợ Tào Khang, cưới mạo Mỹ tuổi trẻ tiểu thê, vẫn như cũ Xuân Phong đắc ý, người khác chỉ biết ngoài miệng nói một câu đồng tình nguyên phối, thì tính sao? Ai còn đi để ý tới bị vứt bỏ nguyên phối, càng nhiều ngược lại là hâm mộ người nam nhân này Xuân Phong đắc ý, hâm mộ cái kia kiểu thê. Mà cùng trước một loại so sánh với, có nam nhân bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, trong nhà hồng kỳ không ngã, người khác còn phải tán hắn một câu có tình có nghĩa. Quân hôn tuy rằng củng cố một ít, nhưng phu thê cảm tình cũng có rất nhiều loại, có hảo cũng có bất hảo, hơn nữa quân hôn cũng là trước bảo đảm quân nhân ích lợi. Hơn nữa chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều quan hệ cũng ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng phu thê cảm tình gả cho quân nhân trở thành quân tẩu liền phải có trượng phu vì quốc gia phụng hiến trong lòng chuẩn bị nếu là trượng phu 10 năm không trở về một chuyến luyến ra thê tử cũng chỉ có thể thủ thân là quân tẩu cũng muốn mại trụ tịch mịch người gả cho quân nhân phía trước liền phải có như vậy nhận chi cho nên ngươi cũng không có gì hảo án giận. cao giá hưng tuy rằng bận rộn thời điểm cũng rất nhiều tương đối tới nói cùng hạ hiểu giống nhau cũng là tụ thiếu nhiều nhưng cao giá hưng cũng là cái lưu luyến gia đình người hơn nữa mặc kệ là đối cha mẹ vẫn là đối thế tử đối nhi nữ đều làm phi thường hảo hạ hiểu may mắn nhất sự tình đó là gả cho cao giá hưng có cao gia như vậy ấm áp ấm áp nhà chồng đặc biệt là cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng này một đôi cha mẹ chồng càng làm cho hạ hiểu cảm thấy may mắn không thôi cha mẹ chồng hiền lành phu thê ân ái con cái hòa thuận tôn bối thông minh đáng yêu hạ hiểu gối lên cao giá hưng trên người chậm rãi đi vào giấc ngủ khoe miệng tràn ra một tia hạnh phúc tươi cười Cao Giá Hưng nghe Hạ Hiểu vững vàng tiếng hít thở, đầu hơi thấp hướng tới ngực nhìn qua đi, chỉ thấy Hạ Hiểu khỏe miệng còn giữ khả nghi chỉ bạc. Cao Giá Hưng cười, sùng nịch mà nhìn Hạ Hiểu, lớn như vậy người, còn lưu nước miếng. Nói Cao Giá Hưng cầm bên cạnh camera mê ra đối với Hạ Hiểu mặt răng rắc một tiếng, đem Hạ Hiểu tư thế ngủ cấp chụp được tới. Sáng sớm hôm sau xem mặt trời mọc thời điểm, Hạ Hiểu cầm camera mê ra vỗ vỗ, lại không nghĩ hồi phóng thời điểm, thấy được chính mình tư thế ngủ, tức khắc một. người chừng nào thi chủ. Ngươi không phải ngủ rồi sao? Nàng thế nhưng không cảm giác được. Ngươi ngủ thời điểm chụp Cao Giá Hưng lấy qua camera, vừa lòng mà nhìn nhìn, suy xét muốn hay không đi tẩy ra ảnh chụp tới cất chứa. Hạ Hiểu vội nói, xóa rớt xóa rớt. Khá tốt, xóa tới làm cái gì? Cao Giá Hưng lời nói rơi xuống. Hạ Hiểu nói, đến lúc đó để cho người khác thấy được nhiều mất mặt ta. Sẽ không, chờ trở về ta sẽ làm ra tới. Cao Giá Hưng nói. Hạ Hiểu trừng mắt nhìn chừng mắt. Ta đây đem ngươi quả thể cấp chụp được tới. Cao Giá Hưng nói, chụp được tới làm cái gì? Ngươi chừng nào thì muốn xem đều có thể. Hiện tại chúng ta có thể về phòng xem, ngươi tưởng thấy thế nào thấy thế nào, tùy tiện xem cái đủ. Hạ Hiểu vô ngữ, cùng ra mặt dày người có thể nói cái gì? Cao Giá Hưng đem camera đối với Hạ Hiểu ngốc dạng lại chụp mấy tấm, Hạ Hiểu phản ứng lại đấy hoa hoa đều đuổi theo Cao Giá Hưng đoạt camera, hai người ở trên bờ cắt ngươi truy ta chạy vội, bọn họ tươi cười sán lạn lại ôn ôn cao giá hưng dương cương kiện Mỹ, thành thục lại giàu có mị lực. Hạ Hiểu vẫn còn phong vận, Mỹ lệ vẫn như cũ, trường váy áo theo gió phất phới, ở mặt trời mọc vạn trượng quang mang hạ để lại huyễn lệ thân ảnh. Thiệu binh này sẽ cũng cùng thê tử ở bãi biển thượng, xa xa mà nhìn cao giá hưng cùng Hạ Hiểu, trong lòng không khỏi cảm thán, hắn rốt cuộc biết trường cùng trường phu nhân vì sao còn như thế vĩnh bảo thanh xuân, bởi vì bọn họ sống tiêu sái bờ bãi, hơn nữa có một viên tuổi trẻ tâm. Mặc cho ai nhìn đến kia nơi xa truy đuổi cười đùa phu thê cũng không thể tưởng được bọn họ đã hơn 50 tuổi, đây là người với người bất đồng, thiệu binh sờ sờ mặt, nguyên lai chính mình cũng còn bất lão, nắm thê tử tay, hâm mộ mà nhìn nơi xa, hắn cũng nên có một viên tuổi trẻ tâm mới được. Quả nhiên vẫn là tâm thái quan trọng nhất. Bọn họ thật khác người hâm mộ. Thiệu binh thê tử trong lòng cũng nhịn không được yêu thích và ngưỡng mộ. Thiệu binh khẽ ử một tiếng, nói, đi thôi. Một hồi trường cùng trường phu nhân sẽ tới trong nhà tới ăn bữa sáng. Thiệu binh vợ chồng đi xa, Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng nơi này truy đuổi mệt mỏi cũng ở một cục đá lớn chỗ nghỉ ngơi. Hạ Hiểu sắc mặt phiếm hồng, thẳng thở phi phò, trứng mắt Cao Giá Hưng. Khắt nước rồi, đi thôi chúng ta đi tìm nước uống, ăn bữa sáng. Cao Giá Hưng nói, ta đi không đạo. Hạ Hiểu lắc đầu, nàng chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi, thật sự là chạy mệt. Hơn nữa Hạ Hiểu đã lâu không có như vậy vận động qua. Ta có ngươi. Cao Giá Hưng ngồi xổm Hạ Hiểu trước mặt tới. Hạ Hiểu vây vây tay, không cần, ta muốn chính mình đi. Này ban ngày ban mặt, bãi biển thượng đã sáu tục tới không ít người, Hạ Hiểu nhưng không nghĩ bị vây xem. Ta đây đỡ ngươi. Cao Giá Hưng hướng tới Hạ Hiểu vương tay, Hạ Hiểu kéo Cao Giá Hưng chậm rãi đi trở về đi, hướng tới Cao Giá Hưng nói, trước kia ta không thừa nhận chính mình lão, nhưng hiện tại không thể không chịu già, này thân thể rốt cuộc không có tuổi trẻ thời điểm hảo. Trước kia đi lại đường xa. Chạy 3.000 m đều không có vấn đề, nhưng chạy một hồi lại mệt thực. Là ngươi thiếu rèn luyện, ngươi xem ta đánh hổ đều không có vấn đề. Cao Giá Hưng nắm tay, Hạ Hiểu liền cảm giác được trên tay hắn cơ bắp rắn chắc hữu lực. Hảo đi, Hạ Hiểu cần thiết thừa nhận, nàng gần đây 1-2 năm xác thật không có rèn luyện quá. Ngươi mỗi ngày buổi sáng, đi theo ba mẹ đến công viên đi một chút, chạy chạy bộ, hô hấp mới mẻ không khí. Cao Giá Hưng liền bắt đầu nhắc đi nhắc lại, mới nghĩ đến chính mình nghỉ phép ở trong nhà thế nhưng đều không có cùng Hạ Hiểu đi công viên chạy qua bước. Ăn cơm no chúng ta trở về nghỉ ngơi, đến chúng ta đi đánh cầu lông. Cao giá hưng lời nói rơi xuống, Hạ Hiểu gật đầu nói tốt. Chỉ chốc lát bọn họ liền đến thiệu binh ra, thiệu binh cùng thê tử chỉ có một nữ nhi, ở đọc cao trùng, hiện tại còn không có nghỉ, cho nên cũng không ở trong nhà. Cũng là vì thê tử sinh nữ nhi không có tái sinh, thiệu binh cha mẹ cũng không cao hứng, thiệu binh thê tử là ngư dân cô nương, là nơi này người cho nên thiệu binh liền cùng thê tử đến nơi đây tới triển. Ăn xong cơm sáng sau, Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu liền trở về khách sạn nghỉ ngơi, buổi chiều ước thiệu binh cùng hắn thê tử cùng nhau ra tới đánh cầu lông. Hạ Hiểu không nghĩ tới thiệu binh thê tử chân nhân bất lộ tướng, bất luận là bóng rổ, cầu lông còn có bóng truyền bơi lội đều phi thường lấy ra tay, trái lại Hạ Hiểu này một đôi so liền thành vận động phế đi. Hai người thời điểm Cao Giá Hưng một người liền đem thiệu binh phu thê cấp thắng, nhưng đơn người thời điểm Cao giá hưng đem thiệu binh đánh hoa rơi nước chảy, tới rồi hạ hiểu nơi này, bị Lương Phượng Lan đánh không chút sức lực chống cự, hạ hiểu đều hổ thẹn không bằng. Người quá lợi hại. Hạ hiểu tán thiệu binh thê tử Lương Phượng Lan, không nghĩ tới thiệu binh thê tử lợi hại như vậy, thân thể tố chất phi thường hảo, này nếu là từ nhỏ huấn luyện đương vận động viên, nói không chừng cũng là cái kim bài đoạt huy chương. mươi 586 hải sản bữa tiệc lớn, Lương Phượng Lan trên mặt mang ra vài phần ngượng ngùng, giải thích nói chúng ta ở bờ biển lớn lên người trên cơ bản đều sẽ bơi lội, hơn nữa thời điểm đại gia cũng sẽ đánh chơi bóng, cho nên cũng liền luyện ra. nói tới đây, lương phượng lan nhìn thoáng qua thiệu Bình phương hướng nói, hơn nữa hải tử nàng ba là cái thích rèn luyện người, ta thường xuyên bồi hắn chơi bóng. hạ hiểu cũng có thể từ lương phượng lan biểu tình nhìn ra nhàn nhạt hạnh phúc, nàng nhìn chính mình trượng phu ánh mắt khi đôi mắt tỏa sáng, khỏe miệng hơi cong. hạ hiểu luôn luôn thích tốt đẹp sự tình, cho nên nhìn thấy thiệu binh cùng hắn thê tử cảm tình tốt như vậy hạ hiểu trong lòng cũng cao hứng ta rốt cuộc thừa nhận ta vận động không được cùng cao giá hưng lại hồi khách sạn thời điểm hạ hiểu không khỏi cảm thán nói cao giá hưng an ủi nói con người không hoàn mỹ ngươi không cần thiết cùng người khác so nàng có nàng hảo ngươi cũng có ngươi hảo ở lòng ta ngươi là tốt nhất ngươi thật sẽ an ủi người hạ hiểu hướng về phía cao giá Hưng sán là cười sự thật như thế người khác lại hảo cũng không phải hắn thế tử càng không nói ở hắn trong mắt hắn hiểu hiểu là tốt nhất Chơi 3 ngày, Hạ Hiểu cũng là phi thường thả lỏng, phi thường vui vẻ. Trở về thời điểm, Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng đi thiệu binh nơi đó ăn cơm, sau đó đem ăn ngon nhất mỗi dạng đóng gói hai phân trở về. Tới rồi buổi chiều 4 điểm, bọn họ liền lái xe về đến nhà, Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng đang ở trong viện mang tặng tôn con cháu nữ, bọn nhỏ cũng không ở nhà. Vừa thấy đến Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng đã trở lại, Trịnh Hướng Hồng nói, trở về vừa lúc, đi thị trường mua chút rau đi, trong nhà không đồ ăn. Trương thẩm có việc xin nghỉ không có tới, người ba đang định đi thị trường đi dạo đâu. Hạ hiểu cười nói, không cần mua đồ ăn, chúng ta đóng gói thật nhiều hải sản trở về đâu. Nói hạ hiểu cùng cao giá hưng trên tay liền đề đầy hộp đồ ăn lại đây. Thạch đầu đã hướng về phía hạ hiểu nơi này chạy tới, ôm lấy hạ hiểu đuổi hô thanh, mãi mãi. Bội bội cũng đi theo lại đây, ôm lấy hạ hiểu bên kia đuổi, hạ hiểu lập tức đi không đạo. Chính hướng hồng cười nói, Thạch đầu có thể tưởng tượng ngươi, ngươi không ở nhà. Hắn mỗi ngày niệm ngươi chừng nào thì trở về, còn cho ngươi gọi điện thoại đâu. Nga, ta di động đã quên khởi động máy. Hạ hiểu từ trong bao lấy qua di động vừa thấy, không biết khi nào tắt máy, này vừa mở ra xác thật có vài cái chưa tiếp điện thoại, tự nhiên không thể thiếu thạch đầu. Hạ hiểu đem trên tay túi đều giao cho Cao Giá Hưng, liền ngồi xổm xuống dưới ở thạch đầu cùng bội bội trên mặt cắt nhớ một cái, thạch đầu lập tức ghét bỏ mà dùng tay lau, bội bội cũng học theo. Hạ hiểu chứng mắt, ta đây thân cây nhỏ đi nói Hạ Hiểu liền phải buông ra thạch đầu cùng Bội Bội đi ôm cây nhỏ, thạch đầu lập tức ở Hạ Hiểu trên mặt bay nhanh mà hôn một cái, Bội Bội cũng duỗi tay phủng Hạ Hiểu mặt, đem phấn đô đô cái miệng nhỏ thấu đi lên, bẹp một tiếng. Hạ Hiểu bật cười, cũng không biết đem Bội Bội giao cho thạch đầu mang theo, có phải hay không chuyện tốt, Bội Bội hiện giờ hoàn toàn đi học thạch đầu, tốt cũng học, không tốt khẳng định cũng học. Bất quá Hạ Hiểu vẫn là mang theo thạch đầu Bội Bội đến cây nhỏ bên này, nàng bế lên cây nhỏ, ai ra một tiếng, mới mấy ngày không thấy. Như thế nào cảm giác cây nhỏ lại trường Chính hướng hồng nói, cũng không phải là, cây nhỏ hiện giờ ăn uống rất tốt, thạch đầu cùng bội bội đều kén ăn, liền hắn không cái ăn. Chính hướng hồng cảm thấy tốt nhất dưỡng chính là cây nhỏ, uy cái gì ăn cái gì, sau đó ăn no liền ngủ. Mà thạch đầu miệng nhất chọn, ăn ngon liền sẽ ăn nhiều một ít, không thể ăn nếm một ngụm liền không muốn lại ăn. Hiện tại bội bội cũng đi theo thạch đầu học, xem thạch đầu ăn cái gì, đi theo ăn cái gì, thạch đầu không ăn, bội bội cũng ném đến một bên chính hướng hồng đều đau đầu thực chính hướng hồng này vừa nói hạ hiểu cũng bất đắc dĩ hơn nữa muốn nói kén ăn hạ hiểu cũng có chút chuẩn dạ nàng chính mình cũng kén ăn thực hạ hiểu thích nhất chính là cao giá hưng không kén ăn đồ ăn có cái gì ăn cái gì có thể lấp đầy bụng liền thành có thể nói đã trải qua cái kia đói khát niên đại rất nhiều người đều không kén ăn cho dù hiện tại sinh hoạt điều kiện hảo nhưng đối đồ ăn vẫn là thực quý trọng mà hiện tại hài tử nhật tử hảo quá ăn đồ vật nhiều vị cũng nhiều Tiệm cơm ăn ngon cũng không ít, còn có siêu thị đều rực rỡ muôn màu, hơn nữa trong nhà đồ ăn cũng theo sinh hoạt điều kiện càng ngày càng phong phú, kén ăn hiện tượng liền không ít. Nhưng lúc này hạ hiểu đối mặt thạch đầu, cũng không thể nói, ngươi không thích ăn cũng muốn ăn xong đi, không thể kén ăn đi. Rốt cuộc thạch đầu lại không phải thật hài tử, cũng không phải như vậy hảo hống. Ngươi nói với hắn kén ăn nói, dinh dưỡng không đủ, nhưng lời này đối thạch đầu vô dụng, thân là không gian đã từng linh, thạch đầu so hạ hiểu càng biết không gian dùng tính. Có không gian nước suối ở, thạch đầu có thể làm lơ hết thể dinh dưỡng vấn đề. Mẹ, cao nhị ca đâu? Hạ hiểu hỏi. Ở phòng bếp đâu, người ba cũng đi theo ở nơi đó chuyển, đây là thèm chứ. Chính hướng hồng lời nói rơi xuống. Hạ hiểu cười, thật không có nghĩ đến cao giá hưng như vậy cẩn mẫn. Hơn nữa cao quốc cường cũng thế nhưng ở phòng bếp nhìn cao giá hưng nhiệt đồ ăn. Chỉ chốc lát phi dương lệ mẫn còn có bay vọt diệp ra cũng đã trở lại. Đồng thời phi giật cùng Lê Mạn Tư cũng tuần trang mật đã trở lại. mãi mụ mụ Lê Mạn Tư mặt thường đỏ mà kêu chỉnh hướng hồng cùng hạ hiểu, trong lòng nhiều ít có chút ngượng ngùng chính mình cùng phi giật kết hôn, liền vẫn luôn bên ngoài chơi đến bây giờ mới trở về, cũng không biết nhà chồng có thể hay không không cao hứng. Tân gả lại đây xem tức phụ, đối nhà chồng nhiều ít có chút câu nệ, rốt cuộc hiểu biết không thâm, cho nên nhiều ít phóng không khai. Bởi vì gia đình quan hệ, Lê Mạn Tư trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác tự ti, cứ việc nàng hiện giờ ở giới ca hát có không tồi thành tích cùng địa vị. Nhưng đối mặt cao gia, Lê Mạn Tư cũng không có chút nào cảm giác về sự ưu việt. Không nói cao giá hưng cùng hạ hiểu thân phận, chính là Phi Dương bay vọt cái nào thân phận đều vô cùng không dựa nàng pháp làm người bỏ qua, còn có lệ mẫn cùng diệp ra hai cái tẩu tẩu xuất thân đều thực hảo, chức nghiệp cũng đều không bình thường. Nếu không phải cô em chồng Linh hoạt là diễn viên, Lê Mạn Tư đều không có tin tưởng có thể gả cho Phi Dật, rốt cuộc không nói người khác đối cái này nàng cái này chức nghiệp kỳ thị, chính là nàng kia ly dị cha mẹ đều như thế phảng phất nàng đương ca sĩ làm cho bọn họ mất mặt dường như đã trở lại vừa lúc người ba mẹ hôm nay cũng là nghỉ phép trở về mua không ít hải sản đâu đem hành lý thả lại trong phòng rửa rửa tay ra tới ăn cơm đi chính hướng hồng tiếp đón hạ hiểu mỉm cười gật gật đầu đều là ăn chín người ba cùng người già ra ở trong phòng bếp nhiệt đồ ăn đâu kia vừa lúc trở về liền có đến ăn nhiều hạnh phúc phi giật cũng vui vẻ nói hạ hiểu nghĩ nghĩ nói ân ta đi làm canh đi Nói hạ hiểu liền hướng tới phòng bếp đi đến, nghĩ làm rau dưa canh, lại lộng một mâm sa lát hoa quả, như vậy phối hợp tốt nhất bất quá. Cao Quốc Cường nhìn này đó mỹ vị ngon miệng hải sản cũng ngò ngoe rục dịch, tay vô vô cao giá hưng bả vai nói, đi quẻ rượu mang rượu tới, một hồi chúng ta phụ tử uống một chén. Hảo Cao Giá Hưng gật gật đầu, xoay người liền đi lấy rượu, có hải sản không rượu sao được. mươi 587 náo nhiệt đại gia đình. Cao Quốc Cường tuổi lớn trình hướng hồng không chỉ có khống chế Cao Quốc Cường hút thuốc uống rượu, còn khống chế đồ ăn, liền sợ Cao Quốc Cường ăn ra tam cao tới. Hiện tại Cao Giá Hưng lộng trở về nhiều như vậy hải sản đồ ăn, Cao Quốc Cường trong lòng liền tưởng, này ăn bữa tiệc lớn cũng muốn xứng rượu ngon mới được. Cao Quốc Cường vừa đi, Hạ Hiểu liền tới đây, Cao Giá Hưng nói, đồ ăn nhiệt hảo, làm cho bọn họ rửa tay ăn cơm. Hạ Hiểu nói, người đem đồ ăn mang sang đi, ta chuẩn bị cái canh. Hạ Hiểu nói liền đi chọn mấy thứ trái cây, lại cầm salad cao giá hưng một mặt đồ ăn đi ra ngoài hạ hiểu liền từ trong không gian làm ra một phen dao dưa tẩy tam hạ hai hạ liền hạ nổi sau đó lại chuẩn bị sa lát hoa quả lê mạn tư nơi đó tới rồi trong phòng bếp tới mụ mụ có cái gì ta có thể làm sao hạ hiểu nguyên tưởng nói không cần nhưng nhìn có chút câu nệ lê mạn tư nói chén đua đều ở tủ khử trùng không cần giặt sạch ngươi cầm chén đua mang lên bàn là được lê mạn tư nhẹ nhàng thở ra liền đi tủ khử trùng cầm chén đũa hỗ trợ rốt cuộc cha mẹ chồng đều ở vội Đại tẩu nhị tẩu chiếu cố hai tử, nàng mới tân gả lại đây không bao lâu còn không có chân chính cùng nhà chồng sinh hoạt quá, trong lòng nhiều ít lo lắng. Chỉ chốc lát hạ hiểu rau dưa canh cùng xa lát hoa quả đều bị lê mạn tư cấp đoan tới rồi trên bàn đi, hạ hiểu từ tủ khử trùng cầm một cái cái thìa hướng tới bàn ăn đi đến. Nay sẽ trên bàn cơm cả gia đình người đã ngồi xong, hạ hiểu lại đây, thạch đầu liền chỉ bên người nói, mãi mãi. Hạ hiểu đi qua, sơ sơ thạch đầu đầu đem cái thìa thả xuống dưới cũng ngồi xuống thạch đầu cùng cao giá hương trung gian ăn cơm đi cao quốc cường cái này đại gia trưởng một mở miệng đại gia cũng liền lục tục động đũa cao gia cũng không có cái gì quy củ chẳng qua đối trưởng bối tôn trọng là cần thiết có nhà có một lao như có một bảo càng không nói vẫn là một đôi tôm hùm đất này bàn là cay rác, này bàn không cay cua lớn cũng là này bàn không cay kia bàn là hương cay hạ hiểu nhắc nhở nói miễn cho không ăn cay cấp cay tới rồi Bất quá hiển nhiên mọi người đều càng thích ăn tôm hùm đất xào cay cùng hương cay của lớn. Cao Quốc Cường ăn một cái, tưởng lại ăn nhiều một cái, trình hướng hồng đều không cho, chỉ có ăn không cay. Từ thượng tuổi một bị mẹ ngươi quản nào nào đều không tốt. Cao Quốc Cường có chút ai ú a, này đều không thể ăn đến sảng, uống đến sảng. Ta đảo cũng tưởng ngươi ăn ngon uống tốt, nhưng ngươi thân thể có thể được không, cắp nếm một cái là đủ rồi, dư lại lưu tiểu bối ăn. Trình hướng hồng cũng là lo lắng Cao Quốc Cường thân thể. Thượng tuổi nhưng không thể so trước kia, ăn cái gì đều không có cố kỵ. Cao quốc cường nơi nào không biết, nhưng hắn chính là thèm a. này sẽ rượu cũng là một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ uống, sợ uống quá nhanh liền không có. Cao giá hưng cùng mấy cái nhi tử nhìn bọn họ phụ thân cùng ra ra như vậy, trong lòng đều không khỏi đồng tình, nhưng đồng tình về đồng tình, vì cao quốc cường thân thể khỏe mạnh, bọn họ cũng sẽ như vậy quản. Cao quốc cường kia rượu là chính mình thao, hạ hiểu cũng bỏ thêm nước suối đi vào. Nhưng nàng tổng không thể cùng trịnh hướng hồng nói cái này uống rượu đối thân thể thực hảo, có thể uống nhiều một ít đi. Bất quá vì không cho Cao Quốc Cường mê rượu, hạ hiểu cũng chưa nói cái gì, hơn nữa Cao Quốc Cường như vậy mỗi ngày uống một hai khẩu cũng là khá tốt. Cao Giá Hưng cùng Phi Dương bay vọt còn có Phi Giật liền uống nhiều quá điểm, Cao Quốc Cường đảo cũng không đau lòng, chính là chính mình không thể thống khoái uống có chút khó chịu. Lao Tiểu Hài, Lao Tiểu Hài, Cao Quốc Cường chính là như thế, trước kia Cao Quốc Cường rất ít cùng trịnh hướng hồng nháo mâu thuẫn nhưng hiện tại hai lão thường xuyên vì một chút lông gà vỏ tỏi việc đấu võ mồm ngáo mâu thuẫn bất quá thực mau liền lại bọn họ này đó nhi tử con dâu cùng tôn bối lo lắng đều so ra kém hai láo hòa hảo tốc độ cho nên chậm rãi đại gia cũng tập mãi thành thói quen dù sao hai lão vướng vướng miệng cảm tình giống nhau hảo hương cay cay rát đổ vật ăn thị phi thường làm người thông khoái hơn nữa tỏi nhuyễn sò biển trưng tỏi miến cùng muối tiêu tôm tích cũng phi thường ăn ngon hạ hiểu còn điểm vây cá hải sâm bào ngư hải sâm này đó Bất quá hạ hiểu đối vây cá cùng hải sâm còn có bào ngư lại không có nhiều ít yêu thích, nàng vẫn là thích nhất ăn sò biển, hầu sống còn có tôm cua này đó. Mỗi lần ăn thịt cá cùng hải sản bữa tiệc lớn lại trang bị rau dưa canh cùng trái cây, nhất thích hợp bất quá. Phi giật sờ sờ bụng cảm thán nói. Ăn xong hải sản bữa tiệc lớn sau, được hoan nên nhất chính là rau dưa canh cùng salad hoa quả, thạch đầu cùng bội bội hôm nay ăn tới rồi tôm hùn đất cùng tôm thích, cái khác vây cá hải sâm cùng bảo ngư chỉ có thể cho bọn hắn ăn một chút. Hạ hiểu đều là vỡ vụn cấp thạch đầu cùng bội bộ ăn, bằng không bọn họ cũng nhai bất động, dư lại rau dưa canh liền tùy tiện uống lên. Cái này canh cây nhỏ cũng có thể uống. Hạ hiểu thịnh một chén canh cấp diệp ra, làm diệp ra huy cây nhỏ uống, đây là trong không gian rau dưa còn có bỏ thêm nước suối nấu canh, tự nhiên so giống nhau canh tốt. Diệp ra nhận lấy, đút cho cây nhỏ, cây nhỏ nhưng thật ra thực yêu thích, tuy rằng diệp ra đỡ chén, nhưng cây nhỏ hai chỉ tay nhỏ đều đã phủng chén lộc cộc lộc cộc mà chậm uống làm mọi người xem đều buồn cười ăn uống no đủ lệ mẫn cùng diệp ra còn có lê mạn tư liền chủ động thu thập bàn ăn rửa chén hạ hiểu tắt giúp đỡ thạch đầu cùng bội bội còn có cây nhỏ tắm rửa tiểu hai tử đặc thích chơi thủy bội bội cùng cây nhỏ liền bắt thủy chơi đem hạ hiểu bắt một thân nước mà thạch đầu ngâm mình ở trong nước liền không nghĩ động thật cũng không phải không muốn động mà là này thủy thực thiển thạch đầu lại không thể ở chỗ này học bơi lội thạch đầu không cần hạ hiểu hỗ trợ tắm rửa chính mình cầm khăn lông xoa Sau đó đi ra buồn tắm cầm đại mao khăn bao vây lấy lau mình. Bội bội cùng cây nhỏ liền phải hạ hiểu chính mình tới, hạ hiểu đem bọn họ ôm ra buồn tắm, đại mao khăn đem bọn họ đồng loạt bế lên tới, liền ôm đến trên giường. Bội bội cùng cây nhỏ khanh khách mà cười, hảo vui vẻ, còn ở trên giường đánh lăn. Thạch đầu chậm điều tư sát song thân, liền chính mình mặc quần áo, đương nhiên đây cũng là không có mặt khác thời điểm, nếu là những người khác ở, thạch đầu liền phải hỗ trợ. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không nghĩ thông suốt. Thạch đầu cũng không có như vậy Hấu chỉ cùng đệ đệ mội mội tránh sủng, bất quá vẫn là thích đi theo hạ hiểu bên người. Chờ hạ hiểu cấp bội bội cùng cây nhỏ đều mặc xong rồi quần áo, cao giá hưng lại đây ôm bọn họ đi ra ngoài chơi. Hạ hiểu đối với thạch đầu nói, cùng ngươi ra ra đi ra ngoài chơi đi. Nàng một thân nước, muốn tắm rửa một cái. Thạch đầu gật gật đầu, mới đi theo cao giá hưng sau lưng đi ra ngoài. Hạ hiểu đóng cửa lại lúc sau cười, cảm thấy thạch đầu hiện tại khá tốt, cũng tỏ vẻ hắn nguyện ý dung nhập cái này đại gia đình. Chờ hạ hiểu tắm rửa xong, sofa mấy cái hải tử xếp hàng ngồi, đi theo cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng xem tin tức, mỗi người đều rất thành thật, hơn nữa ánh mắt nhìn tivi thời điểm, kêu kêu một cái chuyên chú, nhìn đến trong tivi buồn cười cũng đi theo cười, nhìn đến khóc liền trầm khuôn mặt, liền bội bội cây yêu nhỏ cũng là như thế, dường như bọn họ xem hiểu dường như. Thạch đầu xem hiểu, hạ hiểu không kỳ quái, nhưng bội bội cùng cây yêu nhỏ cũng là như thế này, làm người buồn cười. Có hải tử lúc sau cái này ban đầu có chút quặng cu é đại gia đình liền náo nhiệt rất nhiều chương năm trăm lại thấy năng lượng thạch trước kia đại gia ở bên ngoài chạy vội không về nhà ngẫu nhiên có rảnh thời điểm trở về cũng không nhất định đâm thượng cho nên trịnh hướng hồng cùng cao quốc cường mới tình nguyện hồi quang minh đội sinh hoạt nhưng cũng hứa cũng cảm nhận được lại hồi quang minh đội sinh hoạt không có trước kia như vậy tự tại cho nên hai lão dứt khoát liền ôm đoàn đi du lịch hiện tại trong nhà ti vi thanh tiểu hai tử thanh âm đại nhân thanh âm đều thành hòa âm hoan thanh tiểu ngữ tề hòa thuận vui vẻ buổi tối ngủ thời điểm thạch đầu vẫn là dính hạ hiểu cao giá hưng đảo tưởng thạch đầu chính mình ngủ nhưng thạch đầu hiện tại quá nhỏ mà thạch đầu ngầm chính là cùng hạ hiểu thương lượng quá tỏ vẻ chính mình muốn một máy tính nếu là thạch đầu hai ba tuổi trở lên hạ hiểu liền tính nhưng mới một tuổi hạ hiểu trực tiếp làm thạch đầu tắt tâm tư bất quá cũng bảo đảm đãi thạch đầu 3 tuổi thời điểm đưa một máy tính cho hắn thạch đầu cảm thấy mỹ mãn buổi tối cũng không ngại cao giá hưng lâu hạ hiểu ngủ Vừa mới bắt đầu trở thành trẻ con, thạch đầu là thực không thói quen. Tuy rằng hắn thực vui sướng, thật cao hứng, nhưng nhân loại trẻ con quá yêu đất, thạch đầu cái gì cũng làm không được, này đối thạch đầu tới nói còn rất khó chịu. Bất quá thạch đầu cũng may mắn chính mình lựa chọn hạ hiểu ra, cũng may mắn có thể lựa chọn, bằng không nếu là tới rồi khác gia đình, khẳng định không có hiện tại như vậy tự do tùy ý. Đêm nay thạch đầu sớm ngủ hạ, ở trong mộng cùng tương lai gặp gỡ đi. Cao Giá Hưng cùng hạ hiểu sớm ngủ, rốt cuộc chơi mấy ngày trở về cũng là có chút mỏi mệt, cho nên tắm rồi xem xong tivi lúc sau, cũng đều nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, Cao Giá Hưng liền đem Hạ Hiểu từ trên giường kéo tới, chúng ta đi công viên chạy bộ. Vậy, Hạ Hiểu không nghĩ động. Cao Giá Hưng trực tiếp cấp Hạ Hiểu thay đổi vận động trang, nhanh nhẹn mà bộ vớ xuyên dày, tùy tiện cấp Hạ Hiểu đầu tóc chắt một cái nhớ, liền ôm Hạ Hiểu ra cửa. Cao nhị ca, ngươi thật giỏi. Hạ Hiểu hết trôi nói rồi, tới rồi bên ngoài, tưởng không tỉnh lại đều không thể đi thôi ba mẹ đều đã đi công viên ta một hồi liền phải hồi bộ đội cao giá hưng nói hạ hiểu nhẹ xoa nhẹ đôi mắt lúc này mới cùng cao giá hưng đi phụ cận công viên đi một chút hai người chậm rãi chạy bộ cao giá hưng đi theo hạ hiểu tiết tấu đi tới chạy một hồi hạ hiểu liền mệt mỏi cao giá hưng lại cùng hạ hiểu toàn bộ một hồi lại chạy lên chạy chạy đình đình hạ hiểu còn có thể tiếp thu bất quá bọn họ thực mau gặp gỡ cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng nhìn đến hai lão ở công viên chậm chạy vội các ngươi cũng tới hảo a người trẻ tuổi nên nhiều rèn luyện như vậy mới có tinh thần cao quốc cường hướng tới cao giá hưng cùng hạ hiểu nói hạ hiểu biết lời này là đối nàng nói thấy trịnh hướng hồng đều ở chậm chạy hạ hiểu cũng chậm rãi đi theo chạy chỉ chốc lát cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng dừng lại tìm cái ghế dài nghỉ ngơi cao giá hưng cùng hạ hiểu còn tiếp tục chạy vội sáng tinh mơ công viên rất nhiều người người già và trung niên cũng có người trẻ tuổi cũng có hạ hiểu còn đụng phải trước kia đồng sự hàn huyên vài câu tuy rằng nàng hiện tại đã từ địa chất bộ về hưu nhưng rốt cuộc cũng là lao cán bộ ngẫu nhiên một ít lui thể lao cán bộ hoạt động sẽ hạ hiểu vẫn là muốn tham gia cũng sẽ tham dự một ít tất yếu hoạt động bất quá lao làm trung tâm những cái đó ca kh hát khiêu vũ những cái đó tiết mục nàng liền không có tham dự mà hiện tại hạ hiểu còn có đối địa chất tiến hành nghiên cứu ngẫu nhiên một ít đại học mời nàng tham dự một ít nghiên cứu hạng mục hạ hiểu cũng vẫn là sẽ đi cao giá hưng nói ra tới chạy bộ cảm giác không tồi đi hạ hiểu gật gật đầu không tồi một hồi ăn xong cơm sáng mang thạch đầu cùng bội bội còn có cây nhỏ ra tới công viên đi dạo cao giá hưng gật đầu như vậy cũng tốt chạy hai vòng đi rồi một vòng cao giá hưng cùng hạ hiểu liền về nhà cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng còn ở công viên cùng một ít lão nhân chơi cờ nói chuyện phiếm trịnh hướng hồng bởi vì sẽ chung y gì hết, cho nên nhất chịu một ít lão nhân hoan nghênh rốt cuộc tuổi lớn cái này đau cái kia đau liền nhiều lên trịnh hướng hồng cũng sẽ không lấy tiền chỉ là sẽ cùng đại gia giao lưu một ít trị liệu phương pháp Đại gia là phi thường nguyện ý cùng trịnh hướng hồng thân cận. Thạch đầu bên này cùng nhau tới thật không có nhìn đến Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu, hắn cũng không khóc không náo, từ trên giường bỏ xuống dưới liền ra cửa. Nay sẽ diệp ra ở đàn dương cẩm, thạch đầu liền nghe thanh mà đi. Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng trở về thời điểm thạch đầu cùng bội bội đều ở diệp ra nơi đó, mà Lê Mạn Tư cùng Lệ Mẫn đã làm tốt cơm sáng. Đại gia ăn bữa sáng, Hạ Hiểu liền tỏ vẻ muốn mang thạch đầu cùng bội bội còn có cây nhỏ cùng nhau đến công viên đi một chút. Lệ mẫn cùng Diệp ra đều phải trở lại từng người cương vị thượng, tự nhiên không có gì ý kiến. Lê Mạn Tư cũng là muốn bắt đầu công tác, có thể nói hôm nay mọi người đều muốn từng người vội đi. Cho nên này ăn một lần cơm sáng, đại gia liền lục tục rời đi, hạ hiểu cùng cao giá hương tắc mang theo mấy cái tôn tử nữ đến công viên đi một chút. Một có thể ra cửa, thạch đầu cùng bội bội còn có cây nhỏ đều phi thường cao hứng, hạ một tả một hưu nắm thạch đầu cùng bội bội, cao giá hương tắc đẩy xe nôi, cây nhỏ ở bên trong ngồi. Bất quá bội bội không cần hạ hiểu nắm, ngược lại chạy đến thạch đầu bên kia, nắm thạch đầu tay, cao giá hương tắc đẩy cây nhỏ đi đến bên kia cùng hạ hiểu một tả một hưu che chở. Bội bội đang muốn chạy, thạch đầu liền đem nàng cấp kéo trở về, sau đó thạch đầu một cái trứng mắt, bội bội liên quan. Hạ hiểu cùng cao giá hưng nhìn hai huynh muội như vậy đều cười, hiện tại trong nhà cũng chỉ có thạch đầu có thể chế trụ bội bội, cũng là biết đại gia sủng nàng, bội bội một không như ý thời điểm liền sẽ khóc náo bởi vì trước kia bội bội khóc nháo thời điểm nhất có thể đạt tới mục đích cho nên đừng tưởng rằng nho nhỏ hài tử cái gì cũng không hiểu đại nhân bởi vì hài tử khóc nháo liền theo quắn hữu cầu tất ứng hài tử tự nhiên trong tiềm thức biết chính mình khóc náo loạn đại nhân liền sẽ theo cho nên bội bội này nhất chiêu lần nào cũng đúng dù sao đến cuối cùng khóc lâu rồi đại nhân chịu không nổi đau lòng đều sẽ hướng nàng bất quá hiện tại có thạch đầu quản bội bội bội bội liền không có trước kia như vậy ai khóc náo loạn tới rồi công viên đại thụ hạ này sẽ không ít lão nhân tại hạ cờ, trình hướng hồng thụ chúng quanh thạch vây ngồi cùng người nói chuyện thiếm. vừa thấy đến cao giá hưng cùng hạ hiểu mang theo tặng tôn nhóm lại đây, trình hướng hồng nhưng vui vẻ. thạch đầu cùng bội bội còn có cây nhỏ đều đến trên mặt đất đi chơi, cao giá hưng cùng hạ hiểu liền ở bàn đá trước ngồi, nhìn thạch đầu cùng bội bội còn có cây nhỏ bọn họ chơi. công viên hòn đá nhỏ không ít, thạch đầu đột nhiên bắt một cái đá cội chạy tới cấp hạ hiểu, hạ hiểu không hỏi là cái gì thạch đầu, nhưng có thể làm thạch đầu giao cho nàng. Không phải năng lượng thạch, khẳng định cũng là khác hữu dụng thạch đầu. Lập tức thạch đầu liền mang theo bội bội đi chơi thạch đầu, cây nhỏ ở bên cạnh nhìn, ngẫu nhiên trên tay cũng bắt lấy thạch đầu chơi. Bất quá tiểu hài tử tuổi này, nhìn đến cái gì đều thích hướng trong miệng tắc, cây nhỏ hiện tại chính là, hạ hiểu liền lập tức ngăn trở cây nhỏ. Chính hướng hồng đã không cùng người khác nói chuyện phiếm, mà là bồi mấy cái tàng tôn, bất quá nàng chọn thạch đầu, thạch đầu cũng trứng mắt. Mà này lúc sau, cũng không có thạch đầu coi trọng. Trước 589 thạch đầu lý tưởng Chơi một hồi, Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu mang theo mấy cái tôn tử tiếp tục đi Tính toán đem công viên chuyển một vòng liền trở về Lại không nghĩ tới rồi cầu đá biên một cái đại thạch đầu nơi đó Thạch đầu lại dừng lại, vây quanh cái kia thạch đầu chuyển một vòng không muốn đi rồi Ngươi xem bội bội cùng cây nhỏ, ta mang thạch đầu cc Hạ Hiểu làm Cao Giá Hưng nhìn cây nhỏ cùng bội bội Bế lên thạch đầu đến đại thạch đầu biên hư nước tiểu Thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy? Cái này thạch đầu có cái gì vấn đề sao? Nơi này có một chút năng lượng dao động, nhưng không nhiều lắm. Thạch đầu nói. Hạ hiểu nói, vậy ngươi vừa mới cho ta cái kia đâu, cũng là năng lượng thạch. Cái kia không phải, cái kia là ngọc thạch. Hạ hiểu sơ sơ thạch đầu đầu, thật là cái bảo a, nàng nói khẽ với thạch đầu nói, ngươi này năng lực đừng làm cho người biết. Thạch đầu gật gật đầu, hắn tự nhiên không lốc Hạ hiểu lúc này mới yên tâm, nhưng nhìn đại thạch đầu nói, kia tính toán làm sao bây giờ? đem công viên đại thạch đầu bỏ vào không gian hạ hiểu nhìn đại thạch đầu mặt trên ba cái chữ to cầu thạch củng trong lòng nghĩ này muốn đem đại thạch đầu cấp thần không biết quỷ không hay lộng đi hẳn là kiện đại sự đi còn không bằng đi lộng một cái đại thạch đầu thay thế nhưng thay thế cũng vô pháp giống nhau như lúc thậm chí cũng không biết ra được này đồng dạng chữ to a thạch đầu mày hơi cho trầm rãi lắc đầu trước phóng đi ta hiện giờ cũng hấp dẫn không được năng lượng thạch bất quá năng lượng thạch lại là đối không gian hữu dụng thạch đầu ta này không gian không thể cho người sao. Hạ hiểu hỏi, trong lòng nghĩ chẳng lẽ là chính mình sau khi chết, không gian liền biến mất, kia có điểm đáng tiếc, nếu có thể còn cấp thạch đầu khá tốt. Không biết. Thạch đầu lắc đầu, hắn cũng không biết. Muốn nói thạch đầu không nghĩ muốn không gian là giả, bất quá không gian ở hạ hiểu nơi đó, đối hắn cũng không kém. Chỉ là hạ hiểu không ở sau, không gian còn có thể hay không trở lại hắn nơi này, thạch đầu cũng không biết. Dù sao đã trọng sinh thạch đầu đối không gian cũng không có nhiều nhiệt liệt nhu cầu hắn bây giờ còn nhỏ chỉ cần tồn tại hắn liền có năng lực đi sáng tạo hắn muốn, cho nên có thể hay không gian thạch đầu cảm thấy chính mình giống nhau cũng có thể hắn không nhất định phải nhờ vào không gian đến nỗi trong không gian thần thủy đến lúc đó trang một ít ra tới thu là được thạch đầu nghĩ như vậy hạ hiểu cũng là trong lòng nghĩ đến lúc đó đem nước suối cấp giả bộ tới cũng đúng thạch đầu đi tiểu xong hạ hiểu lại mang theo bội bội đi tiểu đi mệnh Bội bội liền cùng cây nhỏ ngồi ở xe nôi, thạch đầu từ cao giá hương ôm, hạ hiểu tác đẩy xe nôi. Lần này về đến nhà, cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng cũng đã trở lại, hai lão ở công viên cửa mua bữa sáng ăn, cho nên này sẽ cũng không đói bụng. Chỉ là lần này tới, cao giá hương lại phải về bộ đội, tiểu trương đã ở trong nhà chờ. Thạch đầu bội bội, cùng ra ra nói tai kiến. Hạ hiểu nói, ra ra tai kiến. Thạch đầu vừa nói xong, bội bội cũng nói, ra ra tai kiến. Sau đó trả lại cho Cao Giá Hưng một cái hôn gió. chính hướng hồng lập tức cười đứa nhỏ này nga, này động tác cũng không biết là cùng ai học. Chiếu cố hảo tự mình. Cao Giá Hưng nhìn Hạ Hiểu nói. Hạ Hiểu cấp Cao Giá Hưng sửa sang lại một chút cổ áo, gật gật đầu. Ngươi cũng là, có chuyện gì trước tiên cho ta điện thoại? Cao Giá Hưng cười, ở Hạ Hiểu trên mặt nhẹ nhàng một hôn, lúc này mới lên xe, tiểu trương chậm rãi đem xe khai ra Cao gia Hoa, đột nhiên một tiếng khóc lớn, là cây nhỏ chuyển đến. Nhìn đến, cao giá hưng ngồi xe đi rồi, cây nhỏ thế nhưng khóc lớn. chính hướng hồng vội lống cây nhỏ. Nay sẽ Hạ Hiểu tính toán đi công ty một chuyến, hiện tại có Trịnh minh Châu giúp nàng quản lý công ty. Hạ Hiểu là phi thường bất lo, Tiểu My đã ở hải cảng định cư xuống dưới. Hạ Hiểu đem bên kia sự nghiệp giao cho Tiểu mi quản lý. Hơn nữa Tiểu mi ở năm trước cũng như nguyện mà sinh đứa con trai, phương gia nơi đó cũng cuối cùng như nguyện. Hạ Hiểu này một muốn ra cửa, thạch đầu liền đuổi kịp, Hạ Hiểu nói. Ngươi nếu không ở trong nhà cùng bội bội cây nhỏ cùng nhau chơi. Thạch đầu không muốn, bám lấy hạ hiểu đùi không bỏ. Hạ hiểu đành phải mang lên thạch đầu, xe khai ra đi thời điểm, bội bội cùng cây nhỏ lại khóc, thật xa đều có thể nghe được. Ngươi về sau muốn làm cái gì? Hạ hiểu hỏi. Thạch đầu không chút do dự hỏi đáp, nghiên cứu năng lượng thạch. Chỉ cần nghiên cứu năng lượng thạch. Hạ hiểu nói. Ân, trên đời này vẫn là có năng lượng thạch, chỉ là chúng ta không có tìm được, nếu năng lượng thạch có trọng dụng có thể làm không ít chuyện. Nói tới đây, thạch đầu lại nói, còn có không gian thần thủy, đến lúc đó cũng có thể làm cứu mạng thuốc hay. Vậy ngươi có cái gì quy hoạch? Hạ hiểu nói, lái xe tốc độ cũng chậm lại. Thạch đầu nói, ta tiểu học đem sơ cao trung chương trình học học xong, 10 tuổi thi đại học, ta muốn làm nghiên cứu viên, không những có thể nghiên cứu năng lượng thạch, còn có thể nghiên cứu nhân thể, trị bệnh cứu người. Ngươi muốn làm bác sĩ? Hạ hiểu ngẩn ngơ, nay vẫn là nàng không nghĩ tới. Bất quá nghĩ tới lệ mẫn là quân y thạch đầu về sau đi cái này phương hướng cũng đúng. Có cái này ý tưởng. Thạch đầu gật gật đầu, 15 tuổi thạc sĩ tốt nghiệp xuất ngoại lưu học, 20 tuổi lấy hai lớp tiến sĩ. Hạ hiểu miệng thiếu chút nữa đều hợp không được, người đây là tưởng viết truyền kỳ nhân sinh A. Vì cái gì không thể? Thạch đầu hỏi ngược lại. Hạ hiểu nháy mắt không nói chuyện, đúng vậy, vì cái gì không thể, lại không thể lấy người bình thường đối đai thạch đầu. Hơn nữa trên đời này cũng là có thiên tài tồn tại. 10 tuổi sinh viên không phải không có, chỉ là thạch đầu cái này tốc độ 20 tuổi liền đem người khác mấy chục tuổi cấp đi bán. Vậy ngươi 20 tuổi sao đâu? Hạ hiểu nhịn không được liền muốn hỏi càng nhiều, muốn biết thạch đầu trong nội tâm đối nhân sinh toàn bộ quy hoạch. Người khác quy hoạch có lẽ chỉ là quy hoạch, không nhất định có thể làm được, nhưng hạ hiểu biết thạch đầu là có thể. Trở về phục binh dịch. Lời này vừa ra, hạ hiểu lại là sửng sốt, ngươi muốn làm quân y để... Không, là quân nhân. Thạch đầu ánh mắt là nghiêm túc. Hạ hiểu khó hiểu, ngươi muốn làm cái gì dạng quân nhân. Cùng ra ra ba ba giống nhau, làm bộ đội đặc chủng. Thạch đầu nói. Vì cái gì, ngươi không phải học y đi hề, không phải tưởng nghiên cứu năng lượng thạch sao, không đi đương quân y đi hề, lại đương bộ đội đặc chủng làm cái gì. Hạ hiểu cảm thấy chính mình mạch não có điểm theo không kịp thạch đầu. Ta còn tưởng trở thành một người bộ đội đặc chủng vương, hơn nữa này cùng y đi thuật cùng nghiên cứu năng lượng thạch cũng không xung đột không phải sao. Cho nên thạch đầu ngươi muốn học y easy, muốn nghiên cứu năng lượng thạch, cuối cùng là đi đương bộ đội đặc chủng vương, này chi gian là không, có xung đột, khá vậy liền không đến một khối đi a. Bất quá hạ hiểu đảo chưa nói cái gì, thạch đầu tưởng trở thành truyền kỳ, kia nàng liền ở sinh thời nhìn xem đi. Ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới làm, mọi việc muốn xem xét thời thế, thế giới này cũng không phải đơn giản như vậy. Hạ hiểu cuối cùng nói một câu. Thạch đầu gật gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Hạ hiểu cũng không hề nói cái gì. Nàng phải hảo hảo tiêu hóa thạch đầu nói, giật mình qua đi, này sẽ nếu là thạch đầu cùng nàng nói muốn đương nguyên thủ, hạ hiểu cũng có thể bình tĩnh. chương 590 gặp được bạn gái cũ, bộ đội đặc chủng vương, vừa nghe lên cỡ nào cao lớn thượng A, phòng trưng bộ đội đặc chủng đệ nhất cao giá hưng cũng chưa như vậy nghĩ tới. Hơn nữa hiện tại cũng không có bộ đội đặc chủng vương như vậy xưng hô, cho nên thạch đầu đây là muốn viết truyền kỳ cả đời A. Hạ hiểu nghĩ đến thạch đầu tuy rằng là không gian linh, nhưng đương không biết nhiều ít năm thạch đầu. Thật vất vả xá liều mạng một phen đầu thai thành nhân, khẳng định cũng không muốn bình phạm mà vượt qua chính mình nhất sinh. Cho nên thạch đầu muốn sống oanh oanh liệt liệt một phen, rốt cuộc người còn có hay không kiếp sau sự tình ai biết được, liền tính thực sự có, kia cũng là hoàn toàn mới nhân loại, hẳn là cũng sẽ không mang theo ký ức trọng sinh. Bằng không, nếu mỗi người đều có thể mang theo ký ức trọng sinh, kia thế giới này không được lộn xộn Tới rồi trong công ty, hạ hiểu xử lý công tác thượng sự tình, thạch đầu là có thể chính mình chơi. Căn bản không cần hạ hiểu nhọc lòng. mụ mụ ngươi ở đâu đâu? Bay vút lên ở ngay lúc này tới điện thoại. Ở công ty đâu, ngươi ở đâu? Hạ hiểu hỏi. Mới vừa xuống phi cơ, ta lập tức lại đây. Bay vút lên nói treo điện thoại, đánh một chiếc xe hướng tới công ty bên này. Chỉ chốc lát bay vút lên liền xuất hiện ở trong công ty, vừa thấy đến thạch đầu. Bay vút lên thật cao hứng mà ôm lên, hướng lên trên vút vước, vước, sau đó ở thạch đầu hai bên khuôn mặt tả hữu các thân một cái. Thạch đầu nhậm bay vút lên thân xong Mới ghét bỏ mà dùng tay háo lao đi, biểu tình một mục, mục, xem bay vút lên cảm thấy thạch đầu biểu tình đáng yêu cực kỳ. Thạch đầu biểu tình thật giống đại ca, ha ha. Bay vút lên cười xấu xa. Tiểu thúc chán ghét. Thạch đầu nói. Tới, tiểu thúc cho ngươi mua máy chơi game. Bay vút lên cấp thạch đầu ban một cái cái hốt máy chơi game. Thạch đầu nhưng thật ra cảm thấy hứng thú. Đây chính là thằng cấp bản không phải phía trước cái loại này bình thường. Thực mau thạch đầu chơi trò chơi cơ đi. Hạ Hiểu nơi này tắt cùng bay vút lên nói công ty sự tình, hai mẹ con tính toán đi công trường nhìn một cái. Lập tức bay vút lên lái xe chở Hạ Hiểu cùng thạch đầu đi công trường, lúc này mới ra công ty cách đó không xa, liền cùng một chiếc xe phát sinh theo đôi. đi một tiếng, thật lớn một tiếng vang lớn, thanh âm này không ngừng là Hạ Hiểu bên này đâm xe phát ra tới, mà là bọn họ phía trước chiếc xe kia cũng đụng phải phía trước kia chiếc. Hạ Hiểu liền nhìn đến trung gian chiếc xe kia người đều xuống xe, vừa thấy thanh trong đó một nam phụ nữ. Hạ Hiểu lại hết chỗ nói rồi, lại là kiếp trước tiểu gì, như thế nào nàng hai lần muốn đâm xe đều cùng cái này tiểu gì chạm vào cùng nhau. Lần trước là Dương Tuyết Hoa lái xe cùng cái này tiểu gì xe phát sinh cọ sát, lần này bay vút lên lái xe cùng tiểu gì xe đã xẻ ra đuôi, xem ra nàng cùng kiếp trước tiểu gì vẫn là có duyên phận. Hạ Hiểu liền thấy bay vút lên ngần ngơ, theo bay vút lên tầm mắt nhìn qua đi, tiểu gì bên người có một người tuổi trẻ nữ tử, lớn lên còn rất không tồi, chính là lúc này biểu tình không đúng. Hạ hiểu một đốn, hướng tới bay vút lên nói, ngươi nhận thức tên kia nữ tử. Không, tân chính là phía trước cái kia. Bay vút lên nói. Hạ hiểu lập tức điệu mi, nhi tử bạn gái cũ, cái kia nữ luật sư, là tiểu gì người nào. Bay vút lên xuống xe, hạ hiểu bên này cũng ôm thạch đầu xuống dưới, liền thấy kia nữ luật sư cùng phía trước người ở tranh chấp. Sau đó này từ lúc bay vút lên nơi này hiểu biết tình huống, nghe bên kia tranh chấp thanh, hạ hiểu càng thêm hết chỗ nói rồi. Bởi vì đằng trước kia một chiếc xe là cảnh gia cảnh hạo, mà cảnh hạo bên người còn có một cái diện mạo cực mỹ diệm nữ tử, thoạt nhìn giống người mẫu, cho nên nữ luật sư đây là bị kích thích mới đụng phải đi. Hạ hiểu tiểu gì đã một cái đầu hai cái lớn, hạ hiểu đi ra phía trước, hướng tới tiểu gì hỏi, dì nữ sĩ, vị kia nữ tử là gì của ngươi? Đây là ta trượng phu muội muội, cháu ngoại của ta nữ. Dì đình hiển nhiên cũng nhận ra hạ hiểu, xin lỗi nói, thật là xin lỗi, ta nơi này lưu có hạ nữ sĩ điện thoại. Xe duy tu phi dụng chúng ta toàn toàn phụ trách. Bay vút lên này sẽ đã đi lên đi, cười nói, thật là xảo a. Vừa thấy đến bay vút lên, nữ luật sư sắc mặt càng kém, phi thường cứng đờ, không nghĩ tới thế nhưng bị bay vút lên cấp gặp được. Kỳ thật bay vút lên đối nàng không tồi, nàng cũng tâm động, bằng không cũng sẽ không cùng bay vút lên cách giao. Lại không nghĩ nàng lại tái ngộ mối tình đầu, nàng vì mối tình đầu bạn trai quăng bay vút lên, mà hiện tại mối tình đầu bạn trai ở trên xe cùng khác nữ tử ôm hôn bị nàng chứng kiến. Nàng nhịn không được liền đụng phải đi đã xảy ra tranh trước. Này sẽ bay vút lên xuất hiện, làm nữ luật sư trong lòng nhiều ít có chút nang kham. Lúc ấy bay vút lên tìm tới tới, nàng nhiều lạnh nhạt vô tình, nói hắn nào nào không bằng bạn trai. Nhưng hiện tại bạn trai bên người kia ăn mặc có chút bại lộ, hơn nữa cùng bạn trai thân mật nữ mô là như vậy chói mắt. Nàng cho rằng bọn họ một lần nữa hợp lại sau, hắn rốt cuộc hồi tâm, nguyện ý cùng nàng tạo thành gia đình. Tối hôm qua nàng mới cùng hắn nhắc tới kết hôn sự tình. Hôm nay liền nhìn đến hắn cùng diễm nữ ôm hôn, nữ luật sư không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Nàng vì hắn từ bỏ nhiều như vậy, hắn như vậy phản bội nàng, như thế nào đối khởi nàng. Thậm chí nữ luật sư cũng không dám xem bay vút lên, liền sợ nhìn đến bay vút lên khỏe miệng châm chọc. Cảnh hạo nhìn đến bay vút lên hơi hơi ngoài ý muốn, sau đó còn cùng bay vút lên chào hỏi, bay vút lên kéo kéo khỏe miệng, cái gì cũng chưa nói, liền đi trở về tới rồi hạ hiểu bên này, mẹ, chúng ta đi thôi ta đã gọi điện thoại làm người lại đây xử lý. Hảo Hạ Hiểu một biết kia nữ chính là nhi tử bạn gái cũ, cái kia đã từng khác nhi tử thương tâm bị bệnh nữ nhân, liền không nghĩ nhiều đãi. Lời này rơi xuống, Hạ Hiểu liền thấy vài tên giao cảnh lại đây, trong đó có một người là nữ giao cảnh, bay vút lên cùng nữ giao cảnh chào hỏi, liền đem chìa khóa xe giao cho nữ giao cảnh, mang theo Hạ Hiểu cùng thạch đầu đánh xe mà đi. Kia nữ giao cảnh là gì của ngươi? Hạ Hiểu vừa lên xe lại hỏi, đừng nghĩ quá nhiều à. Nhân ra đã có đối tượng, hơn nữa hai người đều là ta đồng học, sắp kết hôn. Bay vút lên riêng thanh minh, miễn cho hạ hiểu loạn tưởng. Hảo đi, hạ hiểu trong lòng thật đúng là như vậy điểm điểm tiếc nuối, chỉ là lại có chút dối dám nói, Nhi tử à, ngươi sẽ không thật sự phải vì bạn gái cũ thủ tâm như ngọc đi. Bay vút lên bị hạ hiểu hình dung làm cho tức cười. mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là còn không có thích người, nên thiếu chớ lạn mà thôi. Hạ hiểu hơi hơi thở phào nhẹ nhóc nói có chút người chú ý là bên người khách qua đường, người vẫn là về phía trước xem, tốt nữ tử chỗ nào cũng có, vì một cái không đáng nhân tâm thương tự thủ, đó là nhất buồn. Mẹ, người đi nói tiểu mội còn kém không nhiều lắm, miễn cho nàng lại nướng ẩn. Bay vút lên nói rơi xuống, hạ hiểu nói, làm sao vậy? kia cảnh rượu chạy không thấy người, ta hoài nghi hắn hiện tại là tiểu mội công ty lão bản, tuy rằng không có đoán được, nhưng nếu là cảnh rượu đều bị khả năng. Bay vút lên nói rơi xuống, Hạ hiểu nghĩ tới cùng nữ nhi nói chuyện, nháy mắt một đốn, cha không đến, hẳn là không phải đâu, rốt cuộc thật là cảnh rượu sao có thể không thấy mặt. Tuy rằng cảnh Gia sắc thật có quyền lực, nhưng không có khả năng sẽ giúp cảnh rượu, cảnh rượu bất quá là cái nổi danh nhiếp ảnh gia, hắn một người có thể mua hạ lớn như vậy công ty quản lý. Hạ hiểu có chút hoài nghi, cảnh rượu là thực ưu tú, khá vậy chỉ là nhiếp ảnh ra chín mươi 591 ta một cái thị trường thiên kim còn không xứng với ngươi sao. Mẹ! Ngươi không ở này một hàng, không hiểu biết, cảnh rượu là nhiếp ảnh gia, nhưng cũng là quốc tế thượng nổi danh nhiếp ảnh gia. Có chính mình phòng làm việc, hắn là không làm chính trị, hơn nữa cũng rời nhà đi ra ngoài, nhưng chỉ bằng cảnh rượu cái này tên tuổi, biết hắn thân phận bối cảnh, hắn muốn bắt lấy công ty quản lý cũng không khó, càng không nói tiểu mội công ty phía trước liền có vấn đề. Mà phía trước kêu trời ngu công ty quản lý, hiện tại trực tiếp sửa vì thiên ngu quốc tế, thả tận sức đem tiểu mội cấp đẩy hướng quốc tế. Bay vút lên cha không ra xem dưới tình huống liền hoài nghi cảnh rượu. Hạ hiểu như mày, cảnh gia đối nữ nhi không mừng, nàng cũng không muốn chính mình nữ nhi về sau gả tiến cảnh gia kia hiện tại cảnh rượu cùng nữ nhi sự tình phải làm sao bây giờ. Thấy hạ hiểu như mi, bay vút lên nói, mẹ, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, có ta cùng đại ca nhị ca tam ca nhìn chằm chằm tiểu nội đâu, đừng nhìn ba chẳng quan tâm, giống như chỉ lo bộ đội sự, kỳ thật ba đối tiểu nội sự tình cũng thực đệ bụng. Tiểu mỗi bên người những cái đó sẽ bảo tiêu đều là ba ba thỉnh. Hạ hiểu gật gật đầu, cái này nàng biết, nghĩ đến trượng phu cùng mấy cái nhi tử đối nữ nhi đều có chú ý, nàng cũng hơi yên tâm, rốt cuộc cái kia vòng vẫn là có chút loạn, hạ hiểu nhiều ít cũng lo lắng nữ nhi không cẩn thận lọt vào tính kế. Liền không biết cảnh rượu vì cái gì không xuất hiện, có thể là không nghĩ trong nhà biết đi. Bay vút lên cũng chỉ có thể như vậy suy đoán, rốt cuộc cảnh ra khinh thường cái này vòng hẳn là cũng sẽ không chú ý. Nhưng thật ra cảnh hạo, có biết hay không liền khó nói bay vút lên rời đi làm cảnh hạo nhướng mày cũng làm nữ luật sư trong lòng thực hụt hẫng không nghĩ tới bay vút lên liền như vậy đem bọn họ cấp làm lơ lúc này cảnh hạo vỗ vỗ bên người người mẫu nữ người mẫu thức thời rời đi cảnh hạo ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy nữ luật sư phi thường thương tâm hồng nước mắt thủy thực mau xuống dưới cảnh hạo nói hàn sáng tỏ ngươi là ngày đầu tiên nhận thức ta sao ngươi theo ta, ta lại không phải chưa cho ngươi chỗ tốt bằng không ngươi tuổi còn trẻ Ngươi cho rằng ngươi có thể trở thành thâm niên luật sư, phòng làm việc có thể có hôm nay thành tựu Bà ngươi ba thị trưởng về điểm này quan hệ, có thể làm ngươi ở luật sư giới, ở thủ đô nơi này hôn khai, làm mọi người đều cho ngươi mặt mũi, đường tiến chân. Chúng ta kết giao thời điểm, ngươi ba cũng cầm không ít chỗ tốt rồi, ngươi an an phận phân là được, đừng nháo quá khó coi. Cảnh hạo lời này vừa ra, nữ luật sư cũng chính là hàn sáng tỏ mở to hai mắt nhìn, một bộ phi thường chịu đả kích bộ dáng. Ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta, ta là ngươi bạn gái, lấy kết hôn vì mục đích kết giao đối tượng. Ngươi rõ ràng biết ta như vậy hãy ngươi, vì ngươi ta đều cùng. Cùng cao gia tiểu nhi tử chia tay. Cảnh hạo khỏe miệng châm chọc, ngươi không cần nói cho ta, ngươi không phải bởi vì cảnh gia so cao gia môn hộ tài cao lựa chọn ta, bằng không ngươi kia đoạn thời gian ở do dự cái gì. Hàn sáng tỏ đôi mắt chấn kinh rồi, nhưng tùy theo mà đến chính là càng nhiều nước mắt, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta, ta thích ngươi như vậy nhiều năm. Truy đuổi ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy thương ta tâm, như vậy hiểu lầm ta. Hàn sáng tỏ chỉ cảm thấy chính mình tâm bị thương thấu, nếu không phải thích hắn, nàng như thế nào cự tuyệt bay vút lên. Vậy ngươi cảm thấy ta trừ bỏ ra thế trội hơn bay cao đẳng, còn có cái gì ưu điểm ở bay cao đẳng phía trên? Cảnh hạo hỏi, hàn sáng tỏ không chút do dự nói, ngươi là của ta mối tình đầu, ta ái nhiều năm như vậy người, cái này còn không đủ sao? Cảnh hạo gật đầu, đây cũng là một chút, còn có đâu? Người tư tưởng thành thục, tính cách ổn trọng, tài học hơn người, anh Tuấn mê người. Hàn sáng tỏ nói rơi xuống, cảnh hạo nói, Nga, ta đây cùng bay cao đẳng ở ngươi trong mắt cái nào hảo. Ta lớn lên so với hắn cao lớn anh Tuấn, dáng người hảo. Hàn sáng tỏ một đốn, nói, tình nhân trong mắt ra Tây Thi, ta trong mắt người so bay cao đẳng nào đều hảo. Cảnh hạo lớn lên không tính lùn, nhưng cũng không tính rất cao, tam bộ dáng, nhưng bay cao đẳng 187, hơn nữa luận nhan giá trị, luận dáng người. Bay cao đẳng có không thua nam mô dáng người. Cảnh hạo bề ngoài không tính kém, nhưng cùng bay cao đẳng vẫn là so không được. Nhưng cảnh hạo là cảnh gia thái tử gia A, đến bây giờ hàn sáng tỏ trong lòng cũng không thể không thừa nhận, nhiều ít cũng bởi vì cảnh hạo thân phận nguyên nhân. Cảnh gia thái tử gia, có thể là bay cao đẳng có thể so sánh sao. Hơn nữa bay cao đẳng liền một cái mở vườn máy thú, lại có thể loại cũng bất quá là kinh thương, cũng không có hắn mấy cái ca ca tiền đồ, liền tính lớn lên lại hảo. Ở hàn sáng tỏ trong lòng cũng không bằng cảnh hạo có quyền thế Nếu không gặp lại cảnh hạo Bay cao đẳng là cái không tồi lựa chọn Hàn sáng tỏ là thị trường thiên kim Ở thủ đô cũng có thân thích Từ nhỏ cũng là ở thủ đô đọc sách Giống nhau người nơi nào có thể vào nàng mắt Càng không nói nàng mối tình đầu là cảnh gia thái tử gia Đương nhiên nếu không phải đụng vào cảnh hạo cùng khác nữ hài thân mật Hàn sáng tỏ cũng sẽ không ghen tuông quá độ kêu chia tay Nhưng kêu xong rồi Hàn sáng tỏ lại hối hận Nhưng lời vừa ra khỏi miệng. Cảnh Hạo cũng không tình vứt bỏ nàng. Nhiều năm sau cùng Cảnh Hạo tái ngộ, lại bị Cảnh Hạo cấp đả động, Hàn Sáng Tỏ một lòng tự nhiên lại thiên tới rồi Cảnh Hạo trên người. Lúc ấy do dự mà muốn hay không cùng bay cao đẳng chia tay, nhưng lại không có cùng Cảnh Hạo lại lần nữa xác định quan hệ, Hàn Sáng Tỏ cũng liền trước kéo bay cao đẳng. Thẳng đến một lần đem chính mình giao cho Cảnh Hạo, hai người như keo như đầu gối, càng tình phảng phất so trước kia càng thêm ngọt ngào tốt đẹp, Hàn Sáng Tỏ liền cảm thấy Cảnh Hạo muốn nàng thân mình, hai người lại lần nữa xác lập quan hệ bay cao đẳng lại gọi điện thoại tới thời điểm nàng cũng thuận lý thành trương đưa ra chia tay hàn sáng tỏ cũng không có cảm thấy chính mình làm sai cái gì nàng chỉ là tưởng lựa chọn càng tốt càng thích hợp chính mình mà thôi đương nhiên hôm nay bay cao đẳng thái độ nhiều ít cũng ít hàn sáng tỏ trong lòng hụt hẫng phía trước còn nói nhiều hái nàng nhìn đến nàng gặp chuyện còn không phải giống nhau làm lơ chạy lấy người hơn nữa bay cao đẳng như vậy rõ ràng là không dám cùng cảnh hạo đối thượng đi cũng là cao gia đúng là thủ đô có chút địa vị có thể so cảnh gia kém xa, ha ha, cảnh hạo bởi vì Hàn sáng tỏ nói cười, ta liền thích ngươi như vậy thành thật, ngươi yên tâm, ngươi như thế nào cũng là nữ nhân của ta, ngươi một phen thâm tình ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói cảnh hạo nói, đi thôi, ngươi không phải muốn cùng Thiên ngu quốc tế hợp tác sao? Này không thành vấn đề, ngươi về sau ngoan ngoãn nghe lời đừng nháo thì tốt rồi, ngươi này ớt cay nhỏ, này một sặc người nhưng làm người chịu không nổi. Hàn sáng tỏ phảng phất đã chịu vũ nhục, ngươi đem ta đương cái gì? Ngươi bao dưỡng người sao? Ta thiếu chút tiền đấy sao? Ta là muốn cùng Thiên Ngô Quốc tế hợp tác, nhưng ngươi có ý tứ gì? Người cùng ta ở bên nhau, không muốn cùng ta kết hôn sao? Hàn gia là so ra kém cảnh gia, nhưng ta một cái thị trưởng Thiên Kim chẳng lẽ còn không xứng với ngươi sao? Cảnh Hạo nở nụ cười, nhìn Hàn Sáng tỏ nói, nhưng ta không nghĩ sớm như vậy kết hôn làm sao bây giờ? Hàn Sáng tỏ sửng sốt, cắn môi dưới, Cảnh Hạo là bùi hoa lang tử, mấy năm nay Hàn Sáng tỏ ngầm đều chú ý hắn. Tuy rằng tin tức báo chí internet đều sẽ không nhìn đến có quan hệ cảnh hạo sự tình, nhưng nàng có chính mình vòng cùng con đường tin tức. mươi 592 nàng biết người chân tản sẽ lựa chọn như thế nào. Biết cảnh hạo lại giao này đó bạn gái, hàn sáng tỏ là phi thường ghen ghét, nhưng chỉ cần cảnh hạo hôn sau nguyện ý hồi tâm sinh hoạt, nàng cũng nguyện ý không đi để ý sự tình trước kia. Chính là cảnh hạo không nghĩ kết hôn, nàng làm sao bây giờ, nàng đã không tuổi trẻ, còn có thể chờ cảnh hạo mấy năm. Đến lúc đó bỏ lỡ tốt nhất kết hôn tuổi, nàng tương lai tưởng gặp lại tốt liền khó khăn. Ta chờ ngươi. Hàn sáng tỏ hoác đi ra ngoài nói, chỉ cần ngươi nguyện ý chỉ có ta một nữ nhân, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi, cùng ngươi cùng nhau kết hôn. Cảnh hạo rất có thú vị mà con con khoe miệng, 40 tuổi cũng có thể chờ. 40. 40 tuổi nếu là gả không thành cảnh hạo, nàng còn có thể gả người nào. Nay sẽ hàn sáng tỏ cũng không tin cảnh hạo sẽ 40 tuổi kết hôn, rốt cuộc đây là cảnh gia thái tử gia. Sao có thể sẽ kết hôn muộn? Hơn nữa hàn sáng tỏ cũng sợ mất đi cảnh hạo tốt như vậy điều kiện đối tượng, nay sẽ chỉ nghĩ hảo hảo bắt lấy cảnh hạo, ra tiếng nói, nguyện ý, ta yêu ngươi, chỉ cần ngươi không phụ ta, ta chỉ nghĩ cùng ngươi quá cả đời. Đáng tiếc, ta không nghĩ cưới ngươi làm sao bây giờ. Cảnh hạo rất là tiếc nuối nói, chúng ta hảo tụ hảo tán đi, xem ở chúng ta phía trước ở chúng tốt đẹp phân thượng, hôm nay sự tình liền tính, chân thành mà mong ước ngươi tìm cái hảo đối tượng, ngươi kết hôn ngày đó. Ta sẽ đưa lên ta nhất thành ý chúc phúc. Cảnh hạo nói, Tắc trương tạp cấp hàn sáng tỏ liền lên xe, xe nháy mắt chạy như bay mà đi. Hàn sáng tỏ cả người xét đánh giữa trời quang, sững sờ ở tại chỗ không có phản ứng. Di Đình thấy hàn sáng tỏ ở ven đường ngây ra liền hô thanh, sáng tỏ. Hàn sáng tỏ cắn môi, nước mắt xôn sao lưu, không đi quản Di Đình, nhìn trong tay tạp tưởng vứt bỏ, lại tốn chặt ở trong tay thương tâm địa hướng tới xe đi đến di đình đối cái này trượng phu cháu ngoại gái cũng là bất đắc dĩ liền tính là nhìn đến bạn trai lái xe cùng nữ nhân khác thân thiết cũng không nên chính mình đụng phải đi vạn nhất xảy ra chuyện gì đâu mà rời đi cảnh hạo tắt gọi điện thoại bên kia thực mau liền tiếp thượng ca chuyện gì người đoán ta mới vừa gặp được hay bên kia nói thẳng không có gì sự ta liền treo ngươi liền không muốn biết mới vừa ta cùng cao ra người đã xảy ra tai nạn xe cộ cảnh hạo nói rơi xuống bên kia mang theo vài phần vội vàng nói Cao ra ai đã xảy ra thai nạn xe cộ. Tiểu tử thúi, ngươi liền không quan tâm ngươi cả ta sao. Cảnh hạo lời nói rơi xuống, bên kia nói, ngươi nói hay không, không nói ta treo. Muốn thực sự có sự nào còn sẽ dùng như vậy lười biếng ngự khi nói với hắn các phương diện. Là mẹ vợ cùng cậu em vợ đụng phải hàn sáng tỏ xe. Cảnh hạo nói, bọn họ có hay không bị thương. Cảnh hạo mắt trợn trắng, liền biết như thế, bị thương thật không có bất quá ta đảo không nghĩ tới bay cao đẳng cũng không có như vậy si tình sao vừa thấy đến bạn gái cũ Hàn sáng tỏ cũng không có phản ứng ca ngươi sẽ gặp báo ứng ta làm cái gì này không đều là ngươi tình ta nguyện sự sao nếu có phải hay không vì gia thế của chúng ta này đó nữ sẽ lựa chọn chúng ta bay cao đẳng bề ngoài không tồi đi gia thế cũng lấy ra tay vừa thấy đến ta Hàn sáng tỏ còn không phải không chút do dự đem hắn cấp quăng. nếu ngươi không cho nàng hy vọng nàng như thế nào sẽ làm như vậy Hơn nữa các ngươi rốt cuộc là mối tình đầu, cảm tình tự nhiên không giống nhau. Bọn họ đều ở bên nhau, ngươi cần gì phải đâu? Ha ha, ai làm nàng vừa thấy ta liền một bộ cũ tình chưa dứt bộ dáng, năm đó cùng nàng ở bên nhau, cho nhà nàng không ít chỗ tốt rồi, bằng không nàng ba có thể ngồi vào hiện tại vị trí này. Nàng hiểu lầm ta cao ngạo chia tay, nhiều năm không thấy, có bạn trai còn dán lên tới, ngươi cảm thấy ta nên lấy tâm tình gì đối đãi, nói đến bay cao đẳng còn phải cảm tạ ta đâu? Không phải ta như thế nào có thể làm hắn nhận rõ hàn sáng tỏ là cái dạng gì người. Cảnh hạo lời nói rơi xuống, trong điện thoại truyền ra cảnh rượu thanh âm, ngươi cũng không cùng nàng giải thích, đó là tiểu biểu muội. Cảnh hạo ánh mắt lạnh lùng, vẫn là nói, lúc ấy mãi mãi chết bệnh, ta cũng không dành lo nàng, ta lại trở về tìm nàng thời điểm, nàng liền cùng một theo đuổi nàng Lý Gia Nhi tử cặp với nhau, còn nói cho ta đây là nàng tân bạn trai. Ngươi nói người như vậy, sẽ là cái gì hảo nữ nhân, đối ta thiệt tình. Cái này thiệt tình có vài phần thật giả, càng nhiều còn không phải coi trọng cảnh gia. Nói tới đây, cảnh hạo lại nói, ngươi đến bây giờ còn không có làm bày cao linh biết ngươi ra thai nạn xe cộ sự tình, ngươi muốn hay không đánh cuộc, nàng biết ngươi chân tàn sẽ lựa chọn như thế nào. Nói đến nơi đây, trong điện thoại một trận trầm mặc, cảnh hạo đem xe khai vào bệnh viện, ngừng xe, liền vào bệnh viện. Trong phòng bệnh, cảnh rượu đơn độc một gian phòng, hắn ra thai nạn xe cộ đã một năm, bị thương hai cái đùi hiện tại ở làm phúc kiện nhưng hiện tại còn vô pháp đi đường cảnh rượu cũng vẫn luôn gạt trong nhà nhưng thật ra làm ca ca cảnh hạo biết cảnh gia lão gia tử tuổi lớn cảnh hạo cùng cảnh rượu hai huynh đệ cũng liền gạt không nói cho người nhà cũng là không nghĩ người nhà có cái động tĩnh làm tĩnh dưỡng lao gia tử nhìn ra manh mối tới nhưng là hiện tại trừ bỏ lão gia tử cha mẹ đều đã biết cảnh hạo nói thật không nói cho nàng không cần cảnh rượu lắc đầu không nghĩ làm linh hoạt nhìn đến hiện tại hắn cảnh hạo nói Cảnh người nhà nhưng không ngươi như vậy nhắc gan. Ca, hai nạn xe cộ sự tình rốt cuộc là thế nào? Cảnh rượu vội hỏi cảnh hạo. Cảnh hạo cũng không có gì hảo dấu dếm, trực tiếp liền nói ra tới. Ca, ngươi cũng nên thu hồi tâm, đừng đùa. Cảnh rượu khuyên đủ. Như thế, ngươi đều như vậy vô dụng, về sau trong nhà cũng chỉ có thể dựa ta. Cảnh hạo vẻ mặt phát sầu, muốn làm một cái chỉ hưởng phúc quyền tam đại cũng không dễ dàng a Hôm nay chân cảm giác như thế nào? Cảnh hạo hỏi. Cảnh Diệu nói, xem như hảo một chút đi. Cảnh Hạo trừng hắn một cái, sắc mặt nghiêm túc nói, hảo một chút, ngươi chừng nào thì không nói như vậy, nhưng đã bao lâu ngươi đều không thể đứng lên. Vẫn là xuất ngoại trị đi, quốc nội trị thuật trình độ rốt cuộc không bằng nước ngoài tiên tiến một ít. Chờ một chút." Cảnh Diệu nói. "Chờ cái gì? Ngươi đều như vậy, còn tưởng chờ cái gì? Vì cái nữ nhân ngươi đến mức này sao? Ngươi nếu thật sự tưởng cùng nàng ở bên nhau, ngươi càng hẳn là làm chính mình một lần nữa đứng lên." Cảnh hạo này sẽ mới lấy ra một cái ca can nên có bộ dáng. Chờ, Cảnh rượu cũng không biết phải đợi cái gì, nhưng hắn hiện tại còn không nghĩ xuất ngoại. Nay một hồi nghe Cảnh hạo nói, Cảnh rượu cười khổ nói, trong nhà thái độ, ngươi lại không phải không biết, chính là ca ngươi phía trước cũng là phản đối, nếu là ta hảo đi lên, các ngươi càng không thể đồng ý ta cùng linh hoạt ở bên nhau. Ngươi thật tiền đồ. Cảnh hạo cơ hồ muốn chọc giận cười, làm đã nửa ngày, cái này đệ đệ ở đấu tranh cái này. Cảnh rượu trầm mặc, Một bên là người nhà, một bên là thích người, hắn có thể lựa chọn như thế nào? Ngươi lại xác định nàng biết chân của ngươi không đứng lên nổi, sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Cảnh hạo nói. Cảnh rượu lại một lần trầm mặc, cảnh hạo hận sắc không thành thép, trước kia như thế nào không có phát hiện ngươi như vậy túng, này có cái gì hảo dấu dếm, nàng nếu ghét bỏ chân của ngươi, cũng không đáng ngươi như vậy nhớ thương. mươi 593 ngươi không cần uy hiếp ta. Ca, ngươi trở về cùng ba mẹ nói, làm cho bọn họ không cần lại đây xem ta. Ta ở chỗ này cũng có người hầu hạ, không cần phiền thoái bọn họ chạy tới chạy lui, miễn cho khiến cho ra già, già khả nghi. Cảnh rượu lời nói thiên lạc, cảnh hạo nói, ta lý ngươi. Nói cảnh hạo liền cầm chìa khóa xe trực tiếp rời đi. Trở về nhà cảnh hạo liền đem xe giao cho trong nhà tài xế, làm tài xế lấy ra đi duy tu, chính mình tắt vào nhà tìm cha mẹ. Lão gia tử có mấy cái con cái, nhưng tôn tử chỉ có ba cái, cảnh hạo là trưởng tôn, phía dưới có cái mội mội cảnh tâm, một cái đệ đệ cảnh rượu. Cảnh phụ mặt trên có hai cái huynh trường, bất quá đều là nguyên phối sở ra, cảnh đại bá cũng có một tử, so cảnh hạo tuổi còn nhỏ, cảnh nhị bá vô tử có hai nàng. lão gia tử còn có một cái nữ nhi, cảnh tiểu cô, cùng cảnh phụ là một mẹ đẻ ra, cũng là gả cho chính khách gia đình, cường cường kết hợp, cho nên cảnh gia ở thủ đô thế lực không nhỏ. Cảnh hạo trở về thời điểm, cảnh phụ cảnh mẫu liền hỏi trưởng tử, đi xem ngươi lại sao. Cảnh hạo ừ nhẹ một tiếng, mới từ lần đó tới. Hắn thế nào? Cảnh phụ cùng cảnh mẫu nghĩ muốn qua đi nhìn xem. Cảnh hạo nói, vẫn là bộ dáng cũ, hắn làm ta cho các ngươi tiện thể nhắn, không cần đi xem hắn. Cảnh phụ cảnh mẫu sắc mặt liền không tốt, cảnh mẫu nói, đứa nhỏ này, chẳng lẽ còn quái cha mẹ. Cảnh hạo đôi tay một quán, bất đắc dĩ nói, kia làm sao bây giờ, hắn hiện tại kia phó quỷ bộ dáng, ta đều không nghĩ đi xem hắn. Cảnh hạo nói rơi xuống, liền bị cha mẹ trừng mắt cùng xem thường, cảnh mẫu nói, đi thôi, đi bệnh viện. Ta như thế nào sinh cái như vậy không bất lo nhí tử. Ta cũng phải đi. Cảnh tâm vọt ra tỏ vẻ nói. Lập tức cảnh phụ cảnh mẫu cùng cảnh tâm cùng đi bệnh viện xem cảnh rượu. Cảnh hạo nơi này lại từ ga ra khai một chiếc xe ra cửa. Lúc này đây, cảnh hạo mục đích địa đó là thiên ngu quốc tế. Cảnh hạo một lại đây, thật đúng là không trước mắt. Rốt cuộc nơi này cũng không thiếu tuấn nam mỹ nữ. Cảnh hạo thân cao cùng nhan giá trị ở chỗ này đều hiện giống nhau. Hơn nữa nói cái gì quý khí. Giới nghệ sĩ người muốn giả bộ quý khí cũng không khó, huống chi giới nghệ sĩ người đều là ngắm nhìn ở đèn phơ lát hạng, giơ tay nhấc chân đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Cho nên cảnh hạo này một lại đây cũng hoàn toàn không như thế nào thấy được, phi thường điệu thấp, chút nào làm người nhìn không ra đây là một cái quyền tam đại. Tân lão bảng nghiêm lập người vừa thấy đến cảnh hạo lại đây, liền đón ra tới, đại công tử, như thế nào lại đây? Thường ngươi bái! Cảnh hạo ngồi xuống nói, uống phổ ngươi. Tân lão bản liền tự mình nấu bọt nước nghệ thuật uống trà, từ trong ngăn tủ lấy ra một hộp phổ ngươi trà bánh, pha trà cấp cảnh hạo uống, liền nói, đây là năm xưa phổ ngươi, bát bát năm, đại công tử nếm thử. Cảnh hạo nếm một ngụm, nhẹ nhàng gật đầu, không tồi trà, lao nghiêm, ngươi nơi này thứ tốt không ít ta. Ta liền thích như vậy, chuyên môn làm ra, so này niên đại lâu còn có, một hồi đại công tử có thể mang một ít trở về nếm thử. Nghiêm lập tiếng người rơi xuống, cảnh hạo xua tay, ta như thế nào hảo đoạt người hảo. Ngươi lưu chữ uống là được. Ta hết thể đều là đại công tử cùng nhị công tử cấp, không nói điểm này trà, chính là đại công tử muốn ta này mệnh, ta đều cấp. Nghiêm lập người nói rơi xuống, cảnh hạo phi hắn một ngụm, ta muốn mạng ngươi làm cái gì, được rồi, một hồi ta mang điểm trở về cấp láo gia tử nếm thử. Cảnh hạo lời này rơi xuống, nghiêm lập người càng thêm vui vẻ. Cảnh hạo lúc này mới nói, bay cao linh đâu. Mới từ nước ngoài đóng phim trở về, hiện tại ở trong công ty đâu, thuyết minh thiên muốn phi hải cảng đóng phim. Ngươi cũng biết kia hải cảng đào thăng cùng cao ra quan hệ không tồi, kỳ thật chính là chúng ta không phủng, đào thăng nơi đó hảo tài nguyên cũng sẽ đưa tới. Nói đến cái này, nghiêm lập người thật đúng là hâm mộ bay cao linh hảo mệnh, có cái hảo ra thế không nói, ngôi sao nhí xuất đạo, này tiến giới nghệ sĩ, mỗi người đều tới hộ giá hộ tống, lại thành công truyền hình, này chiêu số tưởng không thuận đều khó. Làm nàng đến văn phòng tới một chuyến. Cảnh Hạo nói, nghiêm lập người lập tức bát máy bàn, là linh hoạt người đại diện tiếp điện thoại. Mà bay Linh đang theo mụ mụ hạ hiểu thông điện thoại, mụ mụ, ta đã trở về, một hồi về nhà. Hảo, ta và ngươi tiểu ca hiện tại chính về nhà đâu, ngươi muốn ăn cái gì, mụ mụ cho ngươi làm. Bên kia hạ hiểu nói rơi xuống, Linh Hoạt câu lấy khỏe miệng cười, mụ mụ làm cái gì cũng tốt ăn, ta đều thích ăn, được rồi, không cùng mụ mụ hàn huyên, ta một hồi liền đến, đến ra. Linh Hoạt treo điện thoại sau, nghe xong người đại diện nói lao bản tìm, Linh Hoạt liền cùng người đại diện đồng loạt đi qua. Người đại diện ở bên ngoài chờ, linh hoạt này một gõ cửa đi vào, nhìn đến cảnh hạo đầu tiên là sửa sốt, không nghĩ tới cảnh hạo ngã vào nơi này. Linh hoạt ta, tới ngồi đi. Nghiêm lập người mang theo hiền lành thân thiết ý cười. Linh hoạt hơi hơi mỉm cười, ngồi xuống nói, tổng tài tìm ta tới có chuyện gì sao. Đây là cảnh đại công tử nghiêm lập người giới thiệu nói. Cảnh hạo hướng tới nghiêm lập người xua tay, đều quen thuộc, không cần phải giới thiệu. Linh hoạt nghĩ thầm, nàng cùng cảnh hạo thật đúng là không quen thuộc. Bất quá cũng biết đây là cảnh rượu ca ca, chính là cảnh hạo đến trong công ty tới tìm nàng làm cái gì. Cảnh đại công tử có chuyện gì sao? Bày cao linh đạo. Muốn biết cảnh rượu ở nơi nào sao? Cảnh hạo nói thẳng. Linh hoạt một đốn, ánh mắt nhìn về phía cảnh hạo, cảnh đại công tử có ý tứ gì? Ngươi chỉ nói ngươi có muốn biết hay không hắn ở đâu? Cảnh hạo nói rơi xuống, linh hoạt kéo kéo khỏe miệng nói, ta cùng cảnh rượu cũng không có quan hệ, lại nói nhà các ngươi không phải không đồng ý sao? Hiện tại cảnh đại công tử này cử lại là vì sao Cảnh hạo ánh mắt lạnh lùng Nhìn linh hoạt ánh mắt rất là sắc bén Linh hoạt cũng không sợ cảnh hạo Cảnh ra là năng lực Nhưng cao gia hiện tại cũng không phải dễ khi dễ như vậy Hắn hai nạn xe cộ Cảnh hạo cuối cùng là nói Linh hoạt cả người chấn động Đầu góc con lòng vàng Mở to hai mắt nhìn Hỏi hai nạn xe cộ Chuyện khi nào Hắn thế nào Thương nghiêm trọng sao Cảnh hạo sắc mặt hòa hoãn, Trịnh trọng lại nghiêm túc nói Ngươi chỉ nói ngươi có nguyện ý không đi xem hắn, cả đời bồi hắn, ngươi nếu chịu, ta liền mang ngươi đi, nếu không muốn, hôm nay nói khi ta chưa nói quá. Cảnh hạo đúng là bức linh hoạt làm quyết định, cũng không nói cho linh hoạt cảnh rượu tình huống, hắn đứng lên nói, ngươi trước hảo hảo ngẫm lại, nếu là quyết định đi xem cảnh rượu, cả đời bồi ở hắn bên người không rời không bỏ, liền nói cho nghiêm lập người, ta đi trước. Cảnh hạo nói, liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Linh hoạt nói, ta đi theo ngươi. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Ngươi phải biết rằng cùng ta rời đi, nếu là lấy sau ngươi hối hận, thương tổn cảnh diệu, cảnh gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Cảnh Hạo lời nói rơi xuống, linh hoạt xua tay, "Ngươi không cần uy hiếp ta, ta nghĩ kỹ rồi, đi thôi." Nghiêm Lập người lập tức đem trong ngăn tủ năm xưa phẫu ngươi trả đều cấp Cảnh Hạo trang thượng, đưa cho Cảnh gia lão gia tử, Nghiêm Lập người liền càng thêm ân cần. Linh hoạt nhìn Nghiêm Lập người kia cho săn bộ dáng, trong lòng tưởng chính là chẳng lẽ là công ty phía sau màn người chính là Cảnh Hạo, xem ra đúng rồi chương năm có đau hay không mà trong công ty như vậy phùng nàng rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cảnh rượu đi nghĩ đến đây linh hoạt trong mắt nóng lên cũng không biết cảnh rượu thế nào trong lòng ngăn không được lo lắng cảnh hạo tính tính thời gian cảm thấy người nhà này sẽ hẳn là rời đi cho nên cũng mang theo linh hoạt đi bệnh viện lại không nghĩ bọn họ đến thời điểm trong phòng bệnh chính phát sinh tranh trước cảnh phụ cảnh mẫu thậm chí tỉ tỉ cảnh tâm đều hy vọng cảnh rượu xuất ngoại đi trị chân tuy rằng cảnh rượu chân đã động qua giải phẫu Chính là lâu như vậy, vẫn là không có thể đứng lên, liền tưởng cảnh rượu xuất ngoại trị liệu. Nhưng cảnh rượu không muốn, nhưng đem cảnh phụ cảnh mẫu cấp khí chứ, liền cảnh tâm đều không tán đồng mà nhìn cái này cố chấp đệ đệ. Linh hoạt tới rồi cửa, cảm thấy chính mình tới không phải thời điểm, rốt cuộc cảnh phụ cảnh mẫu đều ở chỗ này, linh hoạt tiến cũng không được, thối cũng không xong. Nhưng thật ra cảnh hạo đẩy cửa ra tới, cảnh ra người vừa thấy đến linh hoạt, không khi nháy mắt một ngưng. Ca, ngươi. Cảnh Diệu có chút sinh khí mà nhìn cảnh Hạo, nói tốt không nói, thế nhưng đem linh hoạt cấp mang đến, chỉ là nhìn cửa linh hoạt, lại có chút tưởng nghiệm, Này một năm tới, Cảnh Diệu đều là dựa vào linh hoạt ảnh chụp chân dung tập còn có quảng cáo đồ, TV điện ảnh còn có quang đĩa quá, hắn ca ra ngược lại phóng tới một bên. Ta hôm nào lại đến? Linh hoạt có chút xấu hổ mà lui đi ra ngoài, cảm thấy chính mình phía trước là lo lắng vô ích, hơn nữa cảnh người nhà như vậy, nàng cũng không thích hợp đại ở bên trong, cảnh trói mắt quang buồn bã. Cảnh hạo liền nói, ngươi liền như vậy đi rồi sao? Linh hoạt nghe cảnh hạo thanh âm một đốn, nhưng nàng không đi lưu lại nơi này, cảnh người nhà lại không chào đón nàng, hơn nữa cảnh rượu bộ dáng, còn ngồi ở trên giường, không thấy ra cái gì trở ngại. Ba mẹ, chúng ta trở về đi. Cảnh hạo nói, cảnh phụ cảnh mẫu cùng cảnh tâm như mày, cảnh hạo chỉ chỉ cảnh rượu, cảnh người nhà đấy lòng thở dài, chính mình nhi tử bộ dáng này, bọn họ thật đúng là đối linh hoạt bãi không ra cái gì sắc mặt. Hơn nữa chính mình nhi tử thai nạn xe cộ cũng không phải Linh Hoạt làm hại, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng bởi vì Linh Hoạt nguyên nhân, nhưng tìm căn nguyên rốt cuộc, cũng cùng bọn họ làm phụ mẫu có quan hệ. Cảnh ngươi nhà cứ như vậy rời đi, trong phòng bệnh cũng chỉ dư lại cảnh rượu một cái, Linh Hoạt đứng ở cửa cùng cảnh rượu tương đối một lát, Linh Hoạt mới đi đến, ở cảnh rượu bên người nói, tình huống như thế nào? liền ngươi nhìn đến như vậy. Nói tới đây, cảnh rượu nhìn Linh Hoạt nói, ngươi hiện tại thế nào, đóng phim còn thuận lợi sao? Linh Hoạt nhịn không được mà đô đô miệng, gật gật đầu, xem như thuận lợi đi, đóng phim nào có không ăn chút đau khổ. Linh Hoạt mặt ngoài phong cảnh, Xuân Phong đắc ý, nhưng đóng phim cũng là hạ khổ công phu, cũng may mắn từ nhỏ liền đi theo phụ thân cùng ca ca cùng nhau học võ, cho nên Linh Hoạt có chút thân thủ, đây cũng là nàng nhất có ưu thế địa phương. Bất quá Linh Hoạt cũng không có khả năng vẫn luôn diễn võ đánh diễn, cùng đánh võ động tác, luôn là muốn khiêu chiến đủ loại nhân vật, đến lúc này tự nhiên vất vả. Có đôi khi Linh Hoạt ở phim trường bị đạo diễn mắng đến xú đầu đều có, bất quá nàng không làm người trong nhà biết, nàng sợ nàng một tố khổ, trong nhà đến lúc đó không cho nàng diễn kịch. Nhưng Linh Hoạt không biết, tình huống của nàng người trong nhà là biết đến, tuy rằng đau lòng nhưng cũng biết Linh Hoạt tưởng ở diễn kịch con đường này đi xa, vẫn là yêu cầu tôi luyện kỹ thuật diễn, có chút đau khổ là muốn ăn. Đương nhiên nếu đạo diễn nhân thân công kích, hoặc là bạo thô khẩu nói thô tục, hoặc là động thủ đánh người, cao ra người tự nhiên sẽ không nhìn Linh Hoạt bị khi dễ có người khi dễ ngươi." Cảnh Diệu nói, "Linh Hoạt lắc đầu, ta là dễ khi dễ như vậy sao? Những người đó nhìn đến ta một lưu bảo tiêu, nơi nào còn sẽ khi dễ ta?" Linh Hoạt nói chính là lời nói thật, nàng những cái đó bảo tiêu đều là bộ đội ra tới, hơn nữa từng là cao giá hưng thủ hạ bình, suất ngũ sau lại bị cao giá hưng riêng huấn luyện quá, liền vì bảo hộ Linh Hoạt. Cảnh Diệu nhẹ nhàng thở ra, "Linh Hoạt nói, muốn uống thủy sao? Ta cho ngươi đảo điểm nước." Cảnh Diệu gật gật đầu, Linh Hoạt liền cho hắn đổ chén nước. Lại cho chính mình đổ lì phóng một bên. Ngươi chừng nào thì thai nạn xe cộ. Linh hoạt hỏi. Cảnh diệu hơi hơi mỉm cười, một năm trước. Linh hoạt kinh hô ra tiếng, một năm, một năm, ngươi không muốn nói cho ta, có phải hay không cũng ca ca ngươi không tìm ta, ngươi đều sẽ không theo ta nói. Linh hoạt này sẽ đỏ mắt, xúc nước mắt, đau lòng nắm đi lên. Đừng khóc, ta này không phải hảo hảo sao. Cảnh diệu lời nói rơi xuống, Linh hoạt lập tức xúc hắn cái ở trên người chăn, vậy ngươi chân làm sao vậy? Ta tiến vào đến bây giờ đều hạ thẳng gặp ngươi ngồi, ngươi như vậy hái động người, sao có thể sẽ vẫn ngồi như vậy bất động. Cảnh rượu ngưng ngưng, linh hoạt nhìn cảnh rượu hai chân, nước mắt đổ rào rào hạ xuống, có đau hay không? Hiện tại không đau, không có việc gì, chân không đoạn vẫn là tốt. Cảnh rượu là may mắn, nếu là chân hoàn toàn theo rớt, hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình còn có thể hay không đối mặt. Linh hoạt xoa ấn cảnh rượu tay, không có cảm giác sao. Cảnh rượu lắc đầu, tạm thời còn không có nhưng bác sĩ nói thân thể của ta tình huống ở chậm dai chuyển biến tốt đẹp linh hoạt đang định mở miệng lúc này chuông điện thoại tiếng vang lên tới linh hoạt lúc này mới nghĩ đến cùng mụ mụ nói phải về nhà sự tình điện thoại là hạ hiểu đánh tới linh hoạt hướng tới cảnh rượu dơ dơ lên trong tay điện thoại nói ta mẹ đánh tới ta đi tiếp cái điện thoại cảnh rượu gật gật đầu linh hoạt liền cầm điện thoại đến ngoài cửa tiếp theo mụ mụ linh hoạt khi nào trở về hạ hiểu đã nấu hào cơm liền chờ nữ nhi trở về xào rau Lại không nghĩ chờ lâu như vậy đều không có nhìn thấy người, đánh người đại diện điện thoại, nói linh hoạt cùng cảnh hạo rời đi, hạ hiểu không lo lắng mới là lạ. Ta linh hoạt nhìn cảnh rượu phong bệnh, rồi dám nói, mụn mụ ta khả năng không nhanh như vậy trở về. Phát sinh chuyện gì, người đại diện nói ngươi cùng cảnh hạo rời đi. Hạ hiểu lời nói rơi xuống, linh hoạt do dự một chút, vẫn là nói, cảnh rượu thai nạn xe cổ một năm, mụ mụn, hán chân không thể động, ngươi hỏi một chút nãi mãi như vậy có biện pháp sao? hạ hiểu bên kia lột bột một tiếng các ngươi ở đầu cái bệnh viện linh hoạt nói bệnh viện vị trí hạ hiểu nói được rồi vậy ngươi ở nơi đó đợi đi treo điện thoại sau bay vút lên liền nói mụ mụ linh hoạt ở bệnh viện phát sinh chuyện gì cảnh diệu thai nạn xe cổ một năm linh hoạt hiện tại ở bệnh viện xem hắn hạ hiểu lời nói rơi xuống bay vút lên cũng như mi hạ hiểu nói ta đi xào rau một hồi đi bệnh viện nhìn xem đi nữ nhi bộ dáng này xem ra là cùng định nhân ra Hạ Hiểu nghĩ một hồi cơm nước xong, mang theo Trịnh Hướng Hồng qua đi nhìn xem. Nàng cũng không biết cảnh rượu chân hiện tại là cái cái dạng gì tình huống, đến lúc đó cấp cảnh rượu dùng điểm nước suối, nhìn xem có thể hảo điểm không. Hạ Hiểu lưu loát mà xào đồ ăn, lại lấy ra hai cái hộp cơm trang hai phân đồ ăn cùng canh, ở canh thêm nước suối. Tới rồi trên bàn cơm ăn cơm, Hạ Hiểu liền cùng Trịnh Hướng Hồng nói cảnh rượu sự tình, Trịnh Hướng Hồng trước kia ở Quang Minh đội cũng là thường bang nhân xem bệnh nối xương, tới rồi thủ đô sau Đi theo công viên cùng phụ cận các lão nhân ở một hối, cũng thường giao lưu kinh nghiệm. mươi 595 có cảm giác. Hảo, đây chính là đại sự Á phiên gia tiểu thuyết vong bê đút. Chính hướng hồng cũng thận trọng lên, tưởng tượng đến cảnh rượu chân không được, cháu gái lại đối nhân ra khăng khăng một mực, chính hướng hồng chủ này trong lòng cũng không phải tư vị. Cho nên cha mẹ trưởng bối, khẳng định là hy vọng hài tử tìm cái hảo đối tượng, nhân phẩm tuy rằng quan trọng, nhưng thân thể khỏe mạnh cũng rất quan trọng a. Cơm nước song sau Hạ Hiểu đem mấy cái hải tử giao cho Cao Quốc Cường, liền từ bay vút lên lái xe đưa nàng cùng trịnh hướng hồng đi bệnh viện, tự nhiên cũng mang đi kia hai phân đồ ăn. Lúc này vừa lúc là buổi chiều năm điểm, Linh Hoạt vẫn luôn ở trong phòng bệnh bồi cảnh rượu, cảnh hạo trên đường tới một lần cũng không có tiến vào, ở cửa đứng một hồi liền lại rời đi. Hạ Hiểu bọn họ đến thời điểm, mở cửa Linh Hoạt thực kinh ngạc, mãi mãi mụ mụ tiểu ca, các ngươi như thế nào đều tới. Bay vút lên trừng mắt nhìn Linh Hoạt liếc mắt một cái, còn không phải lo lắng nàng chuyện lớn như vậy thế nhưng bất hòa người trong nhà nói vạn nhất cảnh hạo là đối nàng bất lợi đâu rời đi liền bảo tiêu đều không mang theo linh hoạt hắc hát, hát một tiếng chột dạ mà tránh đi bay vút lên ánh mắt vội nói mụ mụ ngươi còn mang cơm tới à, mụ mụ thật tốt Nãi mãi mãi a di thiểu ca cảnh rượu cùng trịnh hướng hồng cùng hạ hiểu còn có bay vút lên chào hỏi cũng không nghĩ tới hạ hiểu bọn họ sẽ qua tới hạ hiểu đối với cảnh Diệu nói linh hoạt nàng mãi mãi sẽ điểm y thuật ngươi cho nàng nhìn một cái đi cảnh diệu vội nói cảm ơn sau đó làm trịnh hướng hồng cho hắn nhìn chân hắn cũng biết lúc này nếu là cự tuyệt cao ra người khẳng định là trước tiên mang đi linh hoạt cũng sẽ không làm linh hoạt lại cùng hắn có lui tới cho nên này sẽ cảnh diệu cũng không có cái gì bài xích cảm ngược lại rất phối hợp chính hướng hồng nhằm vào huyệt vị mát xa một chút lại cầm kim đâm huyệt vị hỏi cảnh diệu có hay không cảm giác giống như có cảm giác giống như lại không có cảm giác cảnh diệu có chút hệ hoài, nghĩ nếu là hắn chân không đến trị. Có phải hay không cùng Linh Hoạt liền vô vọng, lúc này Cảnh Diệu lại có chút hối hận chính mình không sớm xuất ngoại trị liệu, bằng không cũng sẽ không làm cao ra người nhìn đến bộ dáng này hắn. Hồi lâu, chính hướng Hồng Thu chấm nói, tình huống còn tính tốt, nhưng chân tật cũng không phải một hai năm trị tốt, vẫn là phải hảo hảo làm phục kiện. Cảnh Diệu vừa nghe đến lời này, trong lòng nhiều ít thở phào nhẹ nhõm, Linh Hoạt nói, mãi mãi hắn động qua giải phẫu hiện giờ muốn hay không xuất ngoại trị liệu. Chính hướng Hồng nói, Có thể xuất ngoại tìm thâm niên khoa chỉnh hình bác sĩ nhìn xem, rốt cuộc y học bác đại tinh thâm, thiên ngoại có người. Hạ hiểu nói, cũng không cần phải gấp gáp xuất ngoại, trước hỏi tham khảo quốc tế quyền uy khoa chỉnh hình chuyên gia, nếu là có thể mời đi theo xem, cũng không cần xuất ngoại, thỉnh không ra, lại xuất ngoại cũng đúng. Hạ hiểu lời này vừa ra, mọi người đều đi theo gật đầu. Ngôi một hồi, Hạ hiểu cùng trịnh hướng hồng còn có bay vút lên liền rời đi, rốt cuộc trong nhà còn có mấy cái tiểu nhân, cho nên cũng không có đại bao lâu. Hai vị cơm nhưng thật ra lưu lại, vừa lúc lúc này mau 6 giờ, Linh Hoạt đem hộp cơm mở ra tới, trong nhà lập tức tràn ngập đồ ăn khí. Nếm thử đi, ta mẹ làm đồ ăn không tồi, đặc biệt là canh, ta mẹ hầm canh rất có một tay. Linh Hoạt trước đem canh đưa cho cảnh rượu, này sẽ canh đã không năng, chỉ là có chút tấm áp. Cũng không biết có phải hay không ở bệnh viện đãi lâu rồi, hoặc là ngày thường một người ăn cơm vị nhai như thịt khô, cho nên lúc này uống mỹ vị canh, lại có Linh Hoạt cùng nhau đổi ăn cơm, cảnh rượu ăn uống biến thực hảo Cảnh hạo ở ngay lúc này lại đây, trong tay để ra hai phân cơm, nhìn thấy Linh Hoạt cùng cảnh rượu ở ăn, cười nói, được, ta còn sợ các ngươi đói bụng, làm trong nhà A Di cho các ngươi đóng gói đâu, không nghĩ tới các ngươi nhưng thật ra ăn thượng. Đại ca cùng nhau ăn đi. Cảnh rượu nói, Linh Hoạt cũng gật gật đầu, cảnh hạo đem chính mình đóng gói tới đồ ăn bại ở trên bàn, nhìn Linh Hoạt cùng cảnh rượu đồ ăn nói, cái nào tiệm cơm làm, thoạt nhìn man ngon miệng. Cảnh rượu hơi hơi mỉm cười, hạ A Di tay nghề bay vút lên đưa mãi mãi cùng hạ a di lại đây vừa mới đi cảnh hạo nhìn cảnh rượu gương mặt tươi cười gật gật đầu trong lòng nhưng thật ra ngoài ý muốn, không nghĩ tới cao Gia người đảo lại nhìn cảnh rượu như vậy cảnh hạo trong lòng nhiều ít có chút hối hận không có sớm một chút làm linh hoạt lại đây như vậy chính mình đệ đệ cũng sẽ không vẫn luôn tử khí trầm trầm tới rồi buổi tối linh hoạt liền từ cảnh hạo đưa về cao ra tới rồi cửa cảnh hạo liền rời đi cũng không có tiến bảo linh hoạt nơi này một hồi ra tới Người nhà tự nhiên liền hỏi nàng cảnh rượu tình huống, Linh Hoạt mới cùng người nhà nói tỉ mỉ cảnh rượu sự tình. Nhận định hắn. Hạ hiểu nói. Mẹ, ta không bỏ xuống được hắn, ta tưởng theo tâm đi. Linh Hoạt thẳng thắn nói. Bay vút lên ngữ khí hế ẩm, không suy xét, đừng nhanh như vậy nhận định một người, vạn nhất đến lúc đó cảm thấy không thích hợp lại hối hận đâu. Sẽ không Linh Hoạt nói. Cảnh ra thái độ đâu? Bay vút lên nói. Linh Hoạt một đốn, đã mở miệng, nhà bọn họ không nói gì thêm. Hiện tại cảnh rượu đều như vậy, nhà hắn còn có thể nói cái gì, đến lúc đó cảnh rượu hảo, nói không chừng chính là một khát phó gương mặt. Bay vút lên hừ hừ nói, thật là như vậy, ta cũng không hối hận, ta hiện tại chỉ nghĩ bồi hắn. Linh hoạt nói nói, khiến cho ta lại tùy hứng một hồi đi. chính hướng hồng cùng hạ hiểu đối nhìn thoáng qua, cũng không nói cái gì nữa. Cảnh rượu bên này, ở linh hoạt vừa ly khai, lại có chút tưởng nghiệm, thấy cảnh hạo trở về, liền nói, ca, ngươi đem linh hoạt bình an đưa đến ra sao cảnh hạo nhịn không được chừng hắn một cái ta làm việc ngươi còn không yên tâm đi cảnh diệu nói ngươi đều đã trở lại nàng còn không có cho ta điện thoại lúc này cảnh diệu nhiều ít có chút lo được lo mất cảnh hạo dứt khoát cầm một tá tư liệu phong trước mặt hắn nói nếu ngươi nhàn hắn dối, liền quản quản ngươi công ty đi cảnh diệu lúc này mới nhìn thiên ngu quốc tế này đó tư liệu cùng nguyệt báo biểu nghiêm túc mà nhìn cảnh hạo cũng không có rời đi mà là ở một khát trương giường nằm sáng sớm ngày thứ hai linh hoạt sớm rời giường chính hướng hồng cùng cao quốc cường đã từ chợ bán thức ăn mua đại cốt trở về ngao canh hạ hiểu bỏ thêm nước suối tiến vào sau linh hoạt vội vàng ăn hai khẩu cơm sáng đem chính mình tiểu trang một phen liền mang theo đóng gói tốt hộp cơm lái xe đi bệnh viện cảnh gia hai huynh đệ cũng là vừa khởi mới rửa mặt hảo linh hoạt cầm cơm sáng lại đây cảnh diệu một đêm ngủ ngon nhìn đến linh hoạt lại đây thật cao hứng cảnh hạo chuẩn bị rời đi linh hoạt đem cơm sáng bày ở cảnh diệu trước mặt đối với cảnh hạo nói ta đóng gói có điểm nhiều Ngươi cũng ăn chút lại đi đi. Cảnh hạo nhìn Linh Hoạt nói, kêu ta một tiếng đại ca, hoặc là cảnh đại ca như vậy khó. Cảnh đại ca. Linh Hoạt kêu một tiếng, cũng không có giống cảnh rượu kêu nhà nàng người như vậy thân thiết. Rốt cuộc cảnh người nhà thái độ bãi tại nơi đó, Linh Hoạt cũng sẽ không chủ động lấy lòng thấu đi lên. Cảnh hạo cũng biết Linh Hoạt trong lòng đối cảnh ra khúc mắt, cũng cũng không có nói cái gì. Bất quá trong nội tâm nhưng thật ra tán thành Linh Hoạt cái này tương lai em dâu thân phận. Rốt cuộc Linh Hoạt xuất thân cũng không kém. Chính mình ra đệ đệ đều như vậy, Linh Hoạt còn như vậy để bụng, trần chùi điểm này cũng đủ. Thái Lan nhắc ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tỉnh video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khác. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo tại tuyến xem, Minh An Một, trường ấn 3 giây phục chế. mươi 596 hợp tác tụ không hợp tác tán. Linh Hoạt hiện tại cũng không nhiều lắm tưởng, chỉ nghĩ cảnh rượu hảo qua tới, đến nỗi về sau cảnh rượu hảo qua tới, bọn họ có thể hay không ở bên nhau, Linh Hoạt không có suy nghĩ. Nàng hiện giờ liền theo tâm đi thôi. Linh hoạt đối cảnh rượu nói, ta hôm nay muốn đi hải cảng, đến lúc đó trở về lại đến xem ngươi. Cắt lại từ nơi đó cùng nước ngoài hợp tác rồi một bộ tuồng, hiện tại muốn bắt đầu quay, cho nên Linh hoạt hôm nay sẽ chạy tới nơi. Cảnh rượu một đốn, nói, ta làm đại ca đưa ngươi đi sân bay. Linh hoạt lắc đầu, không cần, ta lái xe tới, buổi chiều 2 điểm ta người đại diện sẽ tới trong nhà tới đón ta. Cũng hảo, bảo tiêu mang nhiều mấy cái, hải cảng có chút loạn chú ý cho kỹ an toàn. Cảnh Diệu gian dò, linh hoạt khẽ ử một tiếng, liền thoáng nhìn một bên tư liệu, cũng là nhãn lực thái hậu, linh hoạt sửng sốt. Thiên Ngu, linh hoạt hỏi. Ân, nhang chán liền thu tới chơi. Cảnh Diệu lời này rơi xuống, bên kia ăn bữa sáng Cảnh Hạo cười nhạo ra tiếng, không biết hai vì thu mua Thiên Ngu hao hết tâm tư, hai nạn xe cộ chân tàn đều còn nhớ vì người trong lòng lót đường. Ca, ngươi cần phải trở về. Cảnh Diệu đối với đương bóng đèn Cảnh Hạo nói cảnh hạo trận trắng mắt hắn liền không cùng một cái tàn chân so đo ăn xong bữa sáng dùng khăn giấy lau chùi khoe miệng cầm chính mình áo khoác cùng chìa khóa xe liền đi rồi nay sáng sớm thượng linh hoạt cấp cảnh rượu massage bồi cảnh rượu làm phụ kiện tới rồi giữa trưa linh hoạt lại lái xe trở về chở trịnh hướng hồng tới cảnh rượu cơm nước xong sau trịnh hướng hồng liền cấp cảnh rượu châm cứu cảnh rượu kích động nói ta vừa mới cảm giác được một tia đau đớn chính hướng hồng cười nói tia xem ra châm cứu phương pháp đối với ngươi hữu dụng Linh hoạt cũng cao hứng, mãi mãi thật lợi hại. Cảnh Diệu gật gật đầu nói, mãi mãi là lợi hại. Phía trước bác sĩ có cho ta đã làm châm cứu, lại không có khởi hiệu quả. Linh hoạt này sẽ cởi kiêu ngạo, ta mãi mãi tuy rằng không có bác sĩ giấy phép, nhưng y lý thuật nhưng không thua người. Trịnh Hướng Hồng xua tay, ngươi mãi mãi không như vậy lợi hại, bất quá cho người ta xem nhiều, cũng liền có kinh nghiệm. Trịnh Hướng Hồng cấp Cảnh Diệu châm cứu sau, Linh hoạt liền cùng Cảnh Diệu cáo biệt, cũng cùng Trịnh Hướng Hồng cùng nhau về nhà. Hạ Hiểu bên này nghe nói cảnh rượu tình huống cũng là cao hứng, chân còn có cảm giác liên hảo. Buổi chiều hai điểm, Linh Hoạt liền cùng người đại diện cùng trợ lý còn có bảo tiêu rời đi. Cảnh Diệu bên này, cảnh phụ cảnh mẫu chưa từng có tới, nhưng thật ra cảnh tâm cùng cảnh hạo lại đây. Đại ca, đại tỷ, ta hôm nay chân có cảm giác. Linh Hoạt cùng Trịnh Hướng Hồng đi rồi lúc sau, cảnh Diệu vẫn luôn phi thường kích động, này không ca ca tỷ tỷ gần nhất, cảnh Diệu liền gấp không chờ nổi mà nói. Thật sự. Cảnh Tâm ánh mắt sáng lên. Thực vì tiểu đệ cao hứng Cảnh hạo nhướng mày cười nói Tình yêu lực lượng quả nhiên vĩ đại Giải phẫu đều một năm Vẫn luôn kiên trì làm phụ kiện đều không có phản ứng Này bay cao linh mới đại hai ngày Đệ đệ chân liền có phản ứng Đúng vậy, hôm nay linh hoạt mang mãi mãi lại đây cho ta chấm cứu Ngày hôm qua còn không có cảm giác Hôm nay liền có cảm giác Cảnh rượu nói rơi xuống Cảnh hạo cùng cảnh tâm đồng thời một đốn Không nghĩ tới thế nhưng là bay cao linh mãi mãi chấm cứu lập tức cảnh hạo thỉnh chuyên gia bác sĩ tới vì cảnh diệu xem nhưng vẫn là câu nói kia cảnh diệu thân thể ở khôi phục trung chỉ cần kiên trì làm phúc kiện tổng hội có hy vọng sáng sớm ngày thứ hai cảnh gia toàn gia liền dùng xe lăn đẩy cảnh diệu tới rồi cao ra thỉnh cầu trịnh hướng hồng vì cảnh diệu trị chân cảnh phụ cảnh mẫu còn có cảnh hạo cảnh tâm thậm chí cảnh lao gia tử cũng tới tối hôm qua việc này đã bị cảnh lao gia tử đã biết cảnh lao gia tử thiếu chút nữa không có khí cực công tâm chuyện lớn như vậy thế nhưng không ai nói với hắn còn đương hắn là một nhà chi trường sao lúc này cao gia nơi này cũng chỉ có hạ hiểu cùng trịnh hướng hồng còn có cao quốc cường cùng mấy cái tôn bối bay vút lên đi tranh công trường hôm nay sáng sớm lại bay trở về vườn bách thú đi cảnh gia hiện tại còn không có tặng tôn bối mấy cái tôn bối đều không có kết hôn cho nên cảnh lão gia tử vừa đến cao gia nhìn cao gia long phượng thai còn có cây nhỏ trong lòng nhưng hâm mộ nghĩ đến trong nhà cháu trai cháu gái mỗi người đều là một phen tuổi cũng chưa đem chung thân đại sự định ra tới cảnh rượu nói cái hảo đối tượng còn bởi vì trong nhà không đồng ý sự tình cấp thất bại phòng đêm thiên phùng mưa rột xui xẻo còn ra thai nạn xe cộ tàn chân cảnh lão gia tử như thế nào không khí đương nhiên đây cũng là cảnh lão gia tử hiện tại ý tưởng nếu là cảnh rượu mang linh hoạt về nhà thời điểm cảnh lão gia tử đã biết cũng chưa chắc sẽ đồng ý nhưng hiện tại không giống nhau cảnh rượu chân không cần xuất ngoại đều có trị cảnh người nhà tự nhiên thấy được hy vọng hơn nữa cảnh Diệu đối bay cao linh tâm tư cảnh gia không ai không biết thậm chí cảnh rượu trong phòng còn có trong phòng bệnh đều là bay cao linh có quan hệ cảnh phụ cảnh mẫu cũng là bất đắc dĩ thực hơn nữa lúc này còn có việc cầu người nhiều ít trong lòng có chút xấu hổ chính hướng hồng giúp đỡ cảnh rượu châm cứu hạ hiểu cứ làm đồ ăn cao quốc cường một bên nhìn mấy cái tôn bối một bên cùng cảnh lão ra tử nói chuyện phiếm tới cửa tức là khách hạ hiểu lập tức liền đơn giản mà chiêu đãi cảnh người nhà trong nhà có cái gì đồ ăn làm cái gì đồ ăn đều là một ít chuyện thường ngày đều là cơm canh đạm bạc chiêu đãi không chu toàn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi hạ hiểu đem đồ ăn cấp đi lên hơi hơi mỉm cười nói cảnh người nhà nhìn trên bàn vài món thức ăn trao trưng hải cá trích chua cay khoai tây tì, đậu que cả tím tiêu thịt lạnh dưa xào trứng tam ti mì xào làm đậu hủ đậu nành bí đỏ canh tỏi nhuyễn xào rau dưa còn có một cái tảo tía canh trứng đã phi thường phong phú cảnh lao ra tử cười nói hôm nay cũng là chúng ta mạo muội tới chơi nhiều có quấy dày đúng vậy thật là ngượng ngùng a Cảnh mẫu cũng đã mở miệng, cảnh phụ cũng đi theo gật đầu. Này trên bàn tuy rằng là cơm nhà, nhìn lại phi thường ngon miệng mê người, cũng nhìn ra chủ nhân ra dụng tâm. Chỉ là lần này khẩu nhấm nháp, cảnh trong nhà trong lòng giật mình, không nghĩ tới hạ hiểu chủ nghệ như vậy hảo, cảnh mẫu cũng sẽ nấu ăn, trước kia trong nhà cũng là cảnh mẫu xuống bếp, nhưng hương vị cũng không thế nào, nhưng cái kia niên đại cũng muốn cầu không cao, có thể ăn cơm no là được. Mà cảnh mẫu cũng nhiều năm không cần xuống bếp, trong nhà có A-di làm cũng không biết có phải hay không nhà người khác đồ ăn tương đối hương một ít nhưng này một đối lập a di làm còn không có cao gia đồ ăn ngon miệng Cơm nước song sau vì phương tiện cảnh diệu trị chân hơn nữa trịnh hướng hồng tuổi cũng lớn cũng không có khả năng hướng bệnh viện hoặc là cảnh gia chạy tới chuyên môn trị liệu cảnh diệu cho nên một phen thương lượng sau cảnh người nhà mỗi ngày đem cảnh diệu đưa đến cao gia tới lúc này cảnh mẫu liền nhắc tới cảnh diệu cùng linh hoạt việc hôn nhân cảnh diệu vội hô thanh mẹ hạ hiểu thu cười nói cảnh phu nhân Hiện tại vẫn là trị cảnh rượu chân tật quan trọng, đến nỗi bọn nhỏ sự tình từ bọn họ đi, hợp tác tụ, không hợp tác tán, này đó đều xem duyên phận. Nhà của chúng ta cũng thực chú ý duyên phận, mệnh lý hưu thời trung tu Hữu mệnh lý vô thời mạc cương cầu. Chờ cảnh rượu chân tật chữa khỏi sau, nếu nhà các ngươi cố ý, hơn nữa hai đứa nhỏ cũng không rời đi lẫn nhau, chúng ta đây hai nhà cũng có thể ngồi xuống hiệp thương bọn họ hôn sự. Nếu là hai người về sau tiếp xúc, tính cách không hợp, hiện tại cũng không cần phải nói. Ngươi nói có phải hay không? mươi 597 làm ta lại ái ngươi một lần. Cảnh phu nhân tươi cười cứng đờ nói, như thế nào sẽ? Tiểu diệu cùng Linh Hoạt cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. Bọn họ phía trước phản đối đều không có dùng. Hạ hiểu nói, cho nên chúng ta càng không thể ở ngay lúc này thế Linh Hoạt đáp ứng rồi hôn sự. Xem ở cảnh diệu cùng Linh Hoạt quen biết một hồi phân thượng, chúng ta cũng sẽ giúp cảnh diệu chưa khỏi chân. Cho nên cảnh phu nhân không cần quá mức lo lắng. Linh Hoạt là ta nhỏ nhất nữ nhi mặt trên có bốn cái ca nhà của chúng ta tất cả mọi người thực yêu quý linh hoạt cũng tuyệt không hy vọng nàng đã chịu thương tổn nếu là không tốt nhà của chúng ta cũng không hy vọng bắt đầu nhà các ngươi cảnh diệu là cái hảo thanh niên cùng linh hoạt cũng nhận thức nhiều năm cũng hy vọng bọn họ có thể có duyên ở bên nhau hạ hiểu hơi hơi mỉm cười cảnh gia là nhà cao cửa rộng nhà bọn họ cũng không kém cũng không cần phải chủ động lấy lòng lấy lòng cảnh gia bọn họ lại không cần có cầu với cảnh gia bất quá cũng là cảnh gia tới cửa thái độ hảo Nếu là bãi cao cao tại thượng thái độ, kia hạ hiểu cùng trịnh hướng hồng cũng sẽ hảo hảo chiêu đãi Trịnh hướng hồng cười nói, đúng vậy, nhà của chúng ta đều đương linh hoạt là hòn ngọc quý trên tay giống nhau sủng, đứa nhỏ này trước đó vài ngày còn nói muốn 40 tuổi mới gả chồng đâu, chúng ta cũng theo nàng, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Cảnh gia nhân tâm nắm thật chặt, cảnh rượu cùng linh hoạt là đồng học, cũng hoàn toàn không so linh hoạt lớn nhiều ít, linh hoạt muốn 40 tuổi kết hôn, kia cảnh rượu đều đến hơn 40. Hơn nữa lấy nhà mình nhi tử si tình trình độ, bay cao linh không muốn kết hôn, nhà mình nhi tử thật đúng là đến tiếp tục thủ đi xuống, cho nên cái này cảnh người nhà trong lòng đều không bình tĩnh. Hôn sự sự tình tự nhiên sẽ không nhắc lại, hạ hiểu liền tính trong lòng cũng tưởng thành toàn nữ nhi, nhưng hôn sự cũng không nên như vậy nói. Nếu thật đáp ứng xuống dưới, chẳng khác nào hiệp thân làm cảnh rượu cưới linh hoạt, này đối linh hoạt cũng không hảo, cao gia người tự nhiên sẽ không làm như vậy, đáp ứng cứu cảnh rượu là một chuyện, nhưng cũng không lấy hôn sự vì mục đích. Hiệp thương hào lúc sau, cảnh người nhà liền mang theo một bụng phức tạp tâm tư liền rời đi, nguyên bản cho rằng cao Gia người ước gì sự tình, không nghĩ tới nhân ra một bộ có thể có có thể không bộ dáng. Cảnh rượu trong lòng có chút khó chịu, hướng tới cảnh mâu nói, mẹ, ngươi cho rằng mỗi người đều nhìn chúng nhà của chúng ta ra thế sao, ngươi nhi tử cũng không kém, liền không thể nhìn chúng ngươi nhi tử sao. Veo một tiếng, cảnh tâm cười, cảnh hạo khỏe miệng con cong. Cảnh lao ra tử nói, hôn sự sự tình xác thật không nên để. Ba ta lúc ấy cũng là nghĩ cảnh diệu cùng linh hoạt cảm tình hảo, hơn nữa bọn họ tuổi cũng không nhỏ, cảnh diệu chân y thì hảo lại có hy vọng, tốt nhất ở cảnh diệu chân y thì hảo lúc sau kết hôn. Cảnh phụ nói, việc này về sau không cần nhắc lại. Nói liền nhìn về phía tiểu nhi tử, về sau ngươi hôn sự, chúng ta cũng không phản đối, ngươi tưởng cưới liền cưới đi, nhưng các ngươi muốn quá hảo tự mình nhận tử là được. Cảm ơn ba. Cảnh diệu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đêm nay cảnh người nhà đều giấc ngủ thực hảo, đặc biệt là cảnh lao gia tử. Tuổi lớn, nhiều ít có chút này đau kia không thoải mái, giấc ngủ cũng không phải thực hảo. Nhưng trải qua một đêm yên giấc thư thái ngủ say, cảnh lao gia tử này vừa tỉnh tới, liền cảm thấy thần thanh khí sảng, lại ăn trong nhà đồ ăn khi, liền cảm thấy rõ ràng là cái kia vị, ăn nhiều năm như vậy, lại có chút ăn không vô. Ba, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Thấy cảnh lao gia tử buông chiếc đũa, cảnh phụ liền hỏi nói. Cảnh lao gia tử nói, các ngươi tối hôm qua ngủ có được không? Hảo a. Cảnh phụ lời nói rơi xuống, đại gia cũng đi theo gật đầu, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn về phía cảnh lao gia tử. Cảnh lao gia tử cười, ta cũng ngủ hảo. Lời này vừa ra, cảnh người nhà đều cười. Cảnh lao gia tử lại ăn một lát cháo, đối với cảnh hảo nói, nhìn xem cao gia phụ cận còn có thể hay không sân, mua một cái xuống dưới. Lời này vừa ra, cảnh người nhà nhưng giật mình. Cảnh lao gia tử cũng không nói cái gì, bao lâu không có ngủ cái hảo giác, nhi tử con dâu cùng tôn bối tuổi trẻ thân thể hảo. Tự nhiên không có cảm giác, nhưng hắn cảm giác liền rất rõ ràng. Cảnh lao gia tử thật không có nghĩ đến cái khác, chỉ là cảm thấy cao gia phong thủy hảo, nếu là ở cao gia phụ cận mua phòng, đến lúc đó đi cao da là cả cũng phương tiện một ít. Hơn nữa cảnh lao gia tử cảm thấy cao da người rất sẽ dưỡng sinh, trình hướng hồng lại cấp cảnh lao da tử cảm giác thân bí, rốt cuộc khác bác sĩ không có giúp cảnh rượu chưa khỏi chân, trình hướng hồng lại làm được. Đối với cảnh lao gia tử tôi nói, sẽ một tay tốt châm cứu thuật, kia đều là lánh đời cao ý ỉa người bình thường là sẽ không đắc tội y thì thuật lợi hại người rốt cuộc ai biết ngày nào đó ngươi liền sẽ cầu tới cửa muốn người cứu mạng huống chi người đều là sợ chết cảnh lão gia tử cũng không ngoại lệ càng là tuổi đại càng là tưởng trường thọ mà cao ra nơi này chính hướng hồng ở mân mê hát thuốc mỡ trị liệu phong thấp cốt đau này đó hạ hiểu cười nói nhà của chúng ta kỳ thật đều có thể khai cái sửa dược chính hướng hồng ánh mắt sáng lên như thế được không à ta đỉnh đầu thượng thật là có một ít phương thuốc Bất quá lệ mẫn là quân y hề à, ta cũng không phải có giấy phép bác sĩ, nhiều lắm cũng chỉ có thể tính cái đi chân trần lang trung. Trịnh hướng hồng ngấm lại tính. Hạ hiểu nói, mẹ, ngươi cho ta cách nói tử, ta nhớ kỹ, chờ chúng ta thạch đầu trưởng thành, giao cho thạch đầu cũng đúng, hoặc là vi hoài a đại ca không phải tính toán làm vi hoài học y hề sao. Trịnh hướng hồng gật gật đầu, vậy ngươi giúp ta nhớ kỹ đi. Vì thế trịnh hướng hồng mỗi ngày cùng hạ hiểu nói phương thuốc tử, nàng thức tự không nhiều lắm, nhưng cũng không tính thiếu. Bởi vì từ nhỏ học ý đi lại hàng năm đối thảo dược hiểu biết, còn có tích lũy kinh nghiệm quan hệ, cho nên rất nhiều dược hiệu ở trịnh hướng hồng trong đầu đều đã thuộc đầu, thành một loại bản năng. Hơn nữa trịnh hướng hồng mỗi ngày đều nghe quảng bá, nghe một ít ý đi dược giảng nói tọa đàm, còn có xem TV, nàng cũng là mỗi ngày đều có ở học tập. Cũng bởi vì trịnh hướng hồng quan hệ, Cao Quốc Cường đối một ít thảo dược trị liệu đều thực hiểu biết, hơn nữa Cao Quốc Cường thường xuyên bồi trịnh hướng hồng nghe quảng bá, xem TV. Còn cùng trịnh hướng hồng cùng nhau thải thảo dược Bay vút lên bên này Xem ở đứng ở vườn bách thú cửa hàn sáng tỏ nhăn Ngươi tới làm cái gì Bay vút lên Ta tới xem ngươi Hàn sáng tỏ kêu một tiếng Hướng về phía bay vút lên hơi hơi mỉm cười Ta không cần ngươi xem Bay vút lên nói Hàn sáng tỏ cắn môi Nói ta kỳ thật là phương hướng ngươi xin lỗi Ngươi có thể cho ta một chút thời gian nghe ta giải thích sao Không cần Bay vút lên xoay người liền phải rời đi Hàn sáng tỏ cắn hắn nói, bay vút lên, mời ta tha thứ ta, ta là thật sự thích ngươi. Năm đó cảnh hạo cùng ta kết giao lại cùng nữ nhân khác thân mật, ta sinh khí liền chia tay, ta sớm không yêu hắn. Nhưng ta ba buộc ta cùng cảnh hạo một lần nữa kết giao, ta là bất đắc dĩ, ngươi có thể thông cảm ta sao? Không quan trọng, chúng ta sớm đã chia tay, mặc kệ ngươi là cái gì nguyên nhân, lúc trước ngươi từ bỏ ta, như vậy hiện tại cũng không cần phải một lần nữa bắt đầu. Bay vút lên nhìn hàn sáng tỏ nói, trở về đi về sau đừng tới nơi này bay vút lên hàn sáng tỏ chạy nước mắt đừng như vậy ta biết ta bị thương ngươi lòng ta cũng rất khó chịu nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lần đền bù cơ hội làm ta lại hái ngươi một lần thái lan nhắc ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khát thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo tại tuyến xem mifsu an một trường ấn ba giây phục chế chương 598 có thể giúp ta cha cha hàn ra ra chuyện gì nay đảo không cần ta cũng không yêu ngươi, về sau chuyện của ngươi cùng ta không quan hệ. Bay vút lên biểu tình có chút đạm mạng, cứ việc hàn sáng tỏ nói đáng thương bị khuất, nhưng lại vô pháp lại đả động bay vút lên. Bay vút lên, ta không thể không có ngươi a, không có ngươi ta cũng không muốn sống nữa. Hàn sáng tỏ khóc hảo thương tâm. Bay vút lên cũng không nghĩ tiếp tục nhìn nàng khóc, mặt vô biểu tình rời đi. Bay vút lên hàn sáng tỏ ở bay vút lên phía sau hô to, khá vậy lại gọi không trở về bay vút lên. Ngày hôm sau, ngày thứ ba. Hợp với nửa tháng, hàn sáng tỏ mỗi ngày đến vườn bách thú tới tìm bay vút lên, bay vút lên phiền không thắng phiền. Hàn sáng tỏ, ngươi đã quấy dày đến ta, thỉnh ngươi rời đi. Bay vút lên mặt vô biểu tình nói. Bay vút lên, ngươi trước kia nói yêu ta là gạt ta đi, ngươi không yêu ta, ngươi lừa ta, ngươi nếu yêu ta, như thế nào sẽ nhanh như vậy thay đổi tâm. Hàn sáng tỏ nói rơi xuống, bay vút lên hết chỗ nói rồi, hắn trước kia như thế nào không có phát hiện hàn sáng tỏ là cái dạng này người. Bảo vệ. Đưa hàn tiểu thư rời đi. Bay vút lên đối với thủ vệ bảo toàn nói. Ta không đi, bay vút lên, ngươi đừng đuổi ta đi, ta chỉ nghĩ mỗi ngày nhìn ngươi thì tốt rồi. Bay vút lên, ta ba muốn đem ta cấp gà cho, ta không nghĩ, ta luyến tiếp ngươi à, bay vút lên. Hàn sáng tỏ hai mắt đấm lệ mông lung, hảo không si tình. vườn bách thú nhân viên công tác đều không khỏi đồng tình hàn sáng tỏ, cảm thấy bay vút lên thực lãnh khốc vô tình a, Như vậy cái nũng nịu lại xinh đẹp nữ tử mỗi ngày ở vườn bách thú ngoài cửa thủ bay vút lên đều thờ ơ mà bay cao đẳng bất kham này ưu lúc sau gặt ra một chiếc điện thoại có thể giúp ta cha cha hàn gia ra chuyện gì hàn gia xác thật phiền thoái hàn sáng tỏ mất cảnh hạo cái này bạn trai hơn nữa lại đem bay cao đẳng cấp căng cảnh hạo bên kia không hề giúp hàn sáng tỏ hàn sáng tỏ ở thủ đô luật sư văn phòng liền bắt đầu xuất hiện bên trong mâu thuẫn mà hàn phụ thị trưởng mau đến nhận chức kỳ tự nhiên tưởng hảo hảo tăng lên một phen nhưng thủ đô kia này thân thích hiện giờ gặp được sự muốn tự thân khó bảo toàn thả thủ đô bên kia thân thích sự tình nếu là đâu không được hàn phụ nơi này không nói tấn trước chính mình đều nguy hiểm vốn dị nữ nhi có cái ra thế bối cảnh cường bạn trai cảnh hạo lại vô dụng còn có cái bay cao đẳng nhưng hiện tại lại gà bay trứng vỡ đối với hàn sáng tỏ quăng bay cao đẳng lại không có nắm chắc được cảnh hạo hàn phụ tự nhiên không vui vừa lúc có cái đại lãnh đạo trung niên tăng thê hàn phụ tự nhiên cảm thấy cơ hội tới liền tưởng đem hàn sáng tỏ cấp gà qua đi nhưng hàn sáng tỏ nơi nào sẽ nguyện ý nàng nói bạn trai Cái nào không phải nội ngoại kiêm tu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, người bình thường nàng là trướng mắt. Đại lãnh đạo đều là trung nhân nhân, lớn hàn sáng tỏ 30 tuổi, hàn sáng tỏ nguyện ý mới là lạ. Lúc này hàn sáng tỏ tìm không thấy cảnh hạo hỗ trợ, hơn nữa cảnh hạo cũng không để ý tới nàng, nàng tự nhiên liền nghĩ tới bay cao đẳng, cái này theo đuổi nàng từng yêu nàng nam nhân. Đáng tiếc bay cao đẳng hiện giờ vững tâm thực, hàn sáng tỏ vô pháp đả động hắn cũng chỉ có thể mỗi ngày đều lại đây ý đồ làm bay cao đẳng nhìn đến nàng tưởng hòa hảo trở lại quyết tâm còn có thật sâu tình yêu. Nhưng hàn sáng tỏ lại không biết, nàng cứ như vậy, hoàn toàn ngược lại, làm bay cao đẳng phản cảm thực. Bay cao đẳng này một là người tra xét, biết được hàn phụ tưởng đem hàn sáng tỏ gả cho một cái đại lãnh đạo sự tình, nháy mắt trầm mặc. Chỉ chốc lát bay cao đẳng di động cũng vang lên, là cái xa lạ điện báo, bay cao đẳng tiếp lên. Điện thoại kia đầu truyền đến cảnh hạo thanh âm, làm bay cao đẳng hơi hơi ngoài ý muốn. Cảnh Hạo nói, Hàn Gia thân thích sau lưng chỗ dựa muốn đã xảy ra chuyện, Hàn Sáng tỏ thị trưởng phụ thân cũng có phiền toái, sự tình không nhỏ, Hàn Sáng tỏ cái kia luật sư văn phòng cũng không sạch sẽ, ngươi tránh điểm, đừng dính thượng. Bay Cao đẳng trong lòng dùng mình, Hàn Gia thân thích ở thủ đô quan chức không lớn, nhưng có cái không lớn không nhỏ chỗ dựa, này nếu là đã xảy ra chuyện, kia khẳng định liền không phải việc nhỏ. Ân, ta biết, cảm ơn ngươi bao cho. Bay Cao đẳng vẫn là tiếp nhận rồi Cảnh Hạo hảo ý, treo Cảnh Hạo điện thoại lúc sau bay cao đẳng đem vườn bách thú công đạo một chút liền đáp phi cơ về thủ đô mà hàn sáng tỏ đại buổi tối náo tự sát phát tin nhắn cấp bay vút lên không trở về gọi điện thoại cấp bay vút lên bay vút lên đã ở trên phi cơ hàn sáng tỏ ngơ ngác mà nhìn di động đột nhiên bi thương phá lên cười vẫn luôn cho rằng chính mình có thể bằng vào mỹ mạo cùng ra thế đạt được muốn hạnh phúc lại không có nghĩ đến một khi lựa chọn sai rồi liền thật sự bỏ lỡ nay sẽ hàn sáng tỏ trong lòng phi thường hối hận lại đồng thời hận cảnh hạo không thích nàng Vì cái gì lại muốn cùng nàng ở bên nhau, vì cái gì muốn nàng thân mình. Còn có bay cao đẳng, ngoài miệng nói hái nàng, trong nội tâm lại lạnh nhạt vô tình. Hàn sáng tỏ rao nhỏ rốt cuộc không có cắt tới tay trên cổ tay đi, bay cao đẳng điện thoại đều đánh không thông, diễn kịch cũng không ai xem, hàn sáng tỏ cũng liền không tự ngược. Bên này bay vút lên về tới thủ đô, cũng biết thủ đô sự tình. Hàn gia thân thích sau lưng chỗ rửa xác thật đã xảy ra chuyện, hơn nữa là gia đại sự. Đã từng phụ trách công trình sông nước đại kiều sập đã chết không ít người, lại bị tình nhân cấp cử báo. Không nói tình nhân bao nhiêu người, nhưng tham ô kết xù còn có đại kiều sập tạo thành tử vong việc, liền không phải dễ dàng có thể. Rút ra củ cải mang ra bùn, chỗ dựa một đảo, tự nhiên liền dắt ra một cái tuyến người, rút hàn ra thân thích cũng cuốn đi vào, hàn phụ cùng văn phòng cũng bị điều tra. Chỉ là văn phòng không có việc gì, hàn phụ lại rất mau bị trích ra tới, bất quá lại trước tiên vinh dưỡng, này kết quả xem như tốt. Mà hàn sáng tỏ cũng thành vị kia lãnh đạo gia đình trợ lý, mà không phải thê tử, đến nỗi văn phòng đã đổi chủ. Muốn hỏi hàn sáng tỏ có hận hay không, tự nhiên là hận, nàng không nghĩ tới bị chính mình đại ca đưa đến lãnh đạo trên giường. Phía trước là thế tử, nàng đều không muốn, càng không nói liền thê tử đều không phải. Bay vút lên lại không chú ý việc này, đối với hàn sáng tỏ kết quả cũng chỉ là trầm mặc, này sẽ bay vút lên liền tiếp một chiếc điện thoại. Nha, lão đồng học, như vậy có dành cho ta điện thoại. Bay vút lên thấy được lão đồng học điện thoại nở nụ cười. Ngươi xe từ bỏ, liền ở nhà ta phóng đâu, khi nào khai đi. Nga bay vút lên lúc này mới nhớ tới chính mình còn có bộ xe giao cho vị kia nữ giao cảnh đồng học, mà cái này lão đồng học chính là nữ giao cảnh vị hôn phu Hồng Quân. Lập tức nói, ngươi giúp ta khai ra tới, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hồng Quân bên kia nói, ta cùng Hoàng Ngọc Lan tháng sau muốn kết hôn, ngươi có đối tượng không có. Không có, có cái gì hảo giới thiệu. Bay vút lên hỏi. Có. Hoàng Ngọc Lan có cái biểu muội lớn lên nhưng Thủy Linh, ta vừa thấy liền cảm thấy cùng ngươi sướng. Thế nào, muốn hay không suy xét? Hồng Quân nói rơi xuống, bay vút lên nói, ra tới đang nói. Thực mau bay vút lên liền cùng Hồng Quân gặp mặt. Hồng Quân hiện tại thực hạnh phúc, thực sắp kết hôn, nhìn lão đồng học vẫn là độc thân, không khỏi liền nổi lên làm mai mối tâm tư. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đương anh em cột trèo cũng không tồi a. Tuy rằng là biểu, kia cũng là bà con a. Chỉ tiếp bay vút lên vừa nghe đến đối phương là chính pháp tốt nghiệp đại học nữ luật sư nháy mắt không có hứng thú chương 599 một lần bị gian cán, 10 năm sợ dây thừng một lần bị gian cán, 10 năm sợ dây thừng bay vút lên hiện tại đối nữ luật sư kính nhi viễn tri bất quá lúc này hoàng ngọc lan đã mang theo biểu mội lại đây sắc thật lớn lên không tồi không có hàn sáng tỏ minh diễm cũng không có hàn sáng tỏ cao đảo nhưng cũng xinh xắn lanh lợi mỹ lệ động lòng người bay vút lên chỉ là xem một cái liền tránh đi bất quá bay vút lên không có hứng thú dư dai lệ lại là đối bay vút lên có hứng thú lúc này vừa lúc nhắc tới linh hoạt điện thoại bay vút lên chào hỏi cũng vội vàng rời đi linh hoạt chụp xong diễn sau bay trở về thủ đô ở trong nhà nhìn đến cảnh rượu linh hoạt đảo không ngoài ý muốn. tuy rằng bên ngoài đóng phim nhưng cùng trong nhà còn có cảnh rượu đều là có liên hệ còn tưởng cho ngươi điện thoại đâu không nghĩ tới ngươi ở nhà ta linh hoạt cười cảnh rượu nhìn đến linh hoạt trở về cũng phi thường cao hứng hắn vừa lúc lại đây tìm cao mãi mãi làm châm cứu hiện giờ cảnh Diệu đã có thể đỡ đồ vật đứng lên tuy rằng còn không thể đi nhưng có thể đứng lên đã làm hắn phi thường kinh hỉ có mệnh hay không cảnh Diệu hỏi con hảo lúc này đây thực thuận lợi linh hoạt trên mặt tươi cười xán lạ, nàng sắc thật thực vui vẻ lúc này đây nhớ thương sớm một chút đóng phim trở về xem cảnh Diệu, linh hoạt diễn kịch bạo phát đều là một lần quá rất ít nd cắt lại tử đều khen linh hoạt kỹ thuật diễn rất có tiến bộ So trước kia còn muốn hảo. Linh hoạt trong lòng thật cao hứng, đóng máy cũng không có ở lâu, liền gấp trở về. Nhìn đến cảnh rượu có thể đứng đi lên, linh hoạt vui vẻ mà vây quanh hắn chuyển, thật tốt quá, thực mau ngươi lại có thể đi rồi. Làn mãi mãi lợi hại, quả nhiên cao thủ ở dân gian. Cảnh rượu này sẽ đối trịnh hướng hồng là phi thường tin phục. Linh hoạt gật gật đầu, phi thường nhận đồng nói, đúng vậy, nếu không phải tan mãi mãi không thèm để ý danh lợi, ta đều tưởng giúp tan mãi mãi ra thư nay sẽ hạ hiểu vừa lúc ra tới nghe đến đó linh cơ vừa động nghĩ đến chính mình mỗi ngày giúp đỡ trịnh hướng hồng nhớ phương thuốc này sẽ trong đầu đột nhiên liền có một cái ý tưởng mà trịnh hướng hồng bên này phát hiện thạch đầu đối thảo dược mẫn cảm quả thực cùng đào đến bảo giống nhau mỗi ngày đều tông thạch đầu nhận thảo dược trịnh hướng hồng niệm một loại thảo dược thạch đầu cũng đi theo niệm trịnh hướng hồng cảm thấy chính mình lại tìm được rồi hạng nhất là thú cao quốc cường cũng đồng dạng vui vẻ ai không thích chính mình hậu bối thông minh lanh lợi Mà thạch đầu sắc thật thông minh hơn người, tuy rằng đã che giấu, nhưng cùng bội bội cùng cây nhỏ một so cũng là thực rõ ràng. Bội bội cùng cây nhỏ cũng đồng dạng thông minh đáng yêu, nhưng thạch đầu hiển nhiên càng tốt hơn, bởi vì hắn đều có thể mang đệ đệ muội muội, có đại ca ca bộ dáng. Linh Hoạt lúc này đây đóng phim trở về, liền tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cảnh lao gia tử đã ở cao gia phụ cận mua phòng, còn tỏ vẻ đem phòng đưa cho cảnh rượu đương hôn phòng. Tuy rằng không nhắc lại cảnh rượu cùng Linh Hoạt hôn sự Nhưng cảnh lao gia tử biểu hiện cũng phi thường rõ ràng, dùng hành động làm cao gia người biết, hắn là phi thường vừa lòng cái này hôn sự. Mà từ cảnh lao gia tử cùng cảnh rượu dọn lại đây lúc sau, cao gia nơi này liền náo nhiệt rất nhiều, cao quốc cường chơi cờ cũng có người bồi. Tuy rằng đối thượng cảnh lao gia tử, cao quốc cường chính là cái kia bị ngược, nhưng cao quốc cường cũng là càng cản càng hăng, còn thắng cảnh lao gia tử mấy mâm, cũng không dễ dàng. Mà thạch đầu mấy cái, trừ bỏ đi theo trịnh hướng hồng học nhận thảo dược ở ngoài còn nhìn Cao Quốc Cường cùng cảnh lao gia tử chơi cờ, thạch đầu cũng không sẽ chơi cờ, nhưng không ảnh hưởng hắn thích xem. Hiện tại tuy rằng còn nhỏ, còn không thể biểu hiện, nhưng thạch đầu đều ghi tạc trong lòng. Cảnh lao gia tử thích nhất chính là thạch đầu, trong lòng liền nghĩ cảnh rượu cùng linh hoạt nếu là kết hôn, có phải hay không cũng có thể sinh đối Long Phượng thai ra tới, hắn nhưng hiếm lạ thực. Hiện giờ cảnh lao gia tử là hận không thể cảnh rượu cùng linh hoạt sớm một chút kết hôn, nhưng cũng biết việc này không nên nhắc lại nhưng nhìn cao quốc cường so với hắn còn trẻ, tăng tôn đều có mấy cái, hắn một cái đều không có. chịu kích thích cảnh lao gia tử liền bắt đầu đối trong nhà tiểu bối thúc dục hôn, làm nhi tử con dâu nhóm đều cấp nhi nữ lưu ý đối tượng sự tình, đứng mũi chịu xào chính là trưởng tôn cảnh hạo, dọa cảnh hạo cũng không dám về nhà. lúc này cảnh gia tiểu bối nhẹ nhàng nhất ngược lại là cảnh diệu, cái khác mỗi người có đối tượng liền thúc dục hôn, không đối tượng liền xem mắt. cảnh lao gia tử một phen tuổi, cũng là tưởng bốn đời cùng đường a. Cảm thấy chính mình vì tiểu bối trung thân đại sự cũng là giàu thúi ruột. Lúc này Cao ra nơi này, Linh Hoạt đóng phim đã trở lại, bay vút lên cũng về đến nhà. Mà ở hôm nay, Cao Giá Hưng cùng Phi Dương còn có bay vọn, Phi Giật bọn họ cũng lục tục đã trở lại. Bọn họ biết trịnh hướng hồng giúp đỡ cảnh rượu trị liệu chân, cảnh gia lão gia tử dọn tới rồi ra phụ cận. nay bất chính Hảo Linh Hoạt cùng bay vút lên đều ở, bọn họ đều gấp trở về. ngày nay, Cao gia người đoàn tụ một đường, Lê Mạn Tư cũng tỏ vẻ chính mình có hỉ nhưng đem đại gia cấp cao hứng. Trước kia trịnh hướng hồng không có sinh ra nhi tử, lại dưỡng cao giá thực, trong lòng liền cảm thấy thực xin lỗi cao quốc cường. Tuy rằng mới một cái thân nhi tử, nhưng tìm cái hảo con dâu, có bốn cái tôn tử một cái cháu gái, còn có ba cái tàng tôn, hiện tại tam tôn tử tức phụ lại mang thai. Trịnh hướng hồng cảm thấy cao gia nhân khẩu càng ngày càng thịnh vượng, đêm nay uống lên chút rượu, trên mặt tươi cười sán lạ, mặt mày hồng hảo. Cao quốc cường cũng phi thường vui vẻ Vui mừng nhất chính là nhi tử tôn tử nhóm đại gia cùng nhau trở về, đoàn tụ một đường. Cách vách cảnh gia lão gia nghe cao gia bên này náo nhiệt, liền đối với cảnh diệu nói, ngươi nhìn xem cao gia, con cháu mãn đường à, ngươi về sau phải cho ta tranh đua một ít, cảnh gia khai chi tán diệp liền xem ngươi. Cảnh diệu một, gia gia, còn có đại ca nhị ca đâu. Đại ca ngươi muốn làm chính trị, nhị ca toàn quân, liền ngươi một cái không ở thể chế, ta không trông cậy vào ngươi trông cậy vào ai. Cảnh lao gia tử nói, cảnh hạo phía trước ở nước trong nha môn đương cái tiểu quan nhưng cảnh gia thái tử gia cũng không có khả năng vẫn luôn ở nước trong trong nha môn hốn vẫn là muốn đi ra tới mà cảnh nghị ở quân doanh cùng cảnh hạo giống nhau kia đều chỉ có thể có một thai hải tử nhưng cảnh rượu bất đồng a sinh nhiều ít đều không có việc gì nhiều lắm giao điểm phạt tiền đây cũng là cảnh lão gia tử không có cưỡng cầu cảnh rượu làm chính trị toàn quân nguyên nhân cảnh lão gia tử cũng là thế hệ trước người ăn sâu bén dễ quan niệm hiện giờ ba cái tôn tử Đều sinh một cái, vạn nhất đều là sinh nữ nhi, kia cảnh gia còn không được chặt đứt hương khói. Cảnh lao gia tử cũng không phải nhẹ nữ người, nhưng mặc kệ cảnh gia có bao nhiêu nữ nhi, ít nhất có một cái là nhi tử a. Cảnh diệu một mặc, cảnh lao gia tử nói, ngươi nếu thu thiên ngu công ty quản lý, phải hảo hảo quản lên, đừng làm cho công ty xảy ra sự cố. Ra ra yên tâm, thiên ngu công ty ta để bụng đâu. Cảnh diệu nói, linh hoạt nhưng ở thiên ngu, cảnh diệu sao có thể sẽ làm thiên ngu ở trong tay hắn đã xảy ra chuyện. Chỉ là nhắc tới thiên ngu, cảnh Diệu nói, ra ra, ta nghĩ đến thời điểm đem thiên ngu giao cho linh hoạt, ta có chính mình phòng làm việc, đến lúc đó chuyên tâm ta nhiếp ảnh là được. Cảnh lao gia tử, nhìn chính mình tiểu tôn tử, nói, tùy ngươi, ngươi nguyện ý đó là chuyện của ngươi, ta đối với ngươi yêu cầu cũng không cao, cho ta sinh tằng tôn là được. Chương 600 tưởng nắm chắc được trước mắt. Cảnh Diệu tung khẩu khí đồng thời, áp lực lại đại, này bát tử còn không có một phía đâu, hiện tại nhân gia cô nương cũng chưa chắc nhanh như vậy gả cho ta nói tới đây cảnh diệu sâu kín thở dài bọn họ chính là biến đổi bất ngờ a biết linh hoạt tưởng 40 tuổi kết hôn cảnh diệu đều dối dám hắn tưởng sớm một chút kết ta sớm một chút ôm được mỹ nhân về a cảnh lao ra tử chừng mắt cảnh diệu liếc mắt một cái không tiền đồ nhân gia cô nương nói như vậy ngươi liền thật đương một chuyện a thật là buồn ta như thế nào có ngươi như vậy buồn tôn tử nói ra đi cho ta mất mặt ta đây là tôn trọng cảnh diệu lời nói rơi xuống cảnh lao ra tử nói hiện tại đều thời đại nào Ngươi so với ta lão già này còn cổ hủ, ngươi lại háo đi xuống, đến lúc đó lao bà cũng chưa, mặc kệ dùng cái gì kế, có thể đem lão bà cưới trở về đó chính là hảo kế. Cảnh lao gia tử ở giáo tôn tử, hạ hiểu bên này cũng ở giáo nữ nhi, hiện tại cảnh người nhà thái độ mềm hóa, ngươi còn muốn rụt rè một ít, muốn cho bọn họ biết nhà của chúng ta nữ nhi cũng không phải hảo cưới. Linh hoạt buồn cười nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta đã biết, ta là vì ngươi hảo. Phía trước cảnh người nhà cũng không vừa lòng thân phận của ngươi, liền tính hiện tại thái độ mềm hóa, kia cũng chỉ là nhất thời. Đối đãi ngươi vào nhà bọn họ, nói không chừng lại sẽ như thế, cho nên có đôi khi ngươi đến lấy ra tư thái tới. Hạ hiểu nói xong, Linh Hoạt liền nói, mẹ, ngươi không sợ ngươi xem trọng con rể cứ như vậy không có. Hạ hiểu hư hư hai tiếng, tái hảo con rể, trong nhà không thích ta nữ nhi, ta còn không hiếm lạ đâu, nếu không phải ngươi coi trọng cảnh rượu, mà cảnh rượu đối với ngươi cũng hảo. Ta thật đúng là không nghĩ ngươi gả cảnh ra đi. Cảm ơn mụ mụ. Linh hoạt ôm hạ hiểu, ta chỉ là cảm thấy chính mình nếu là bỏ lỡ hắn, ta sẽ hối hận cả đời. Ngươi đều không có cấp cơ hội cho người khác, ngươi như thế nào biết người khác không tốt. Hạ hiểu lời nói rơi xuống, linh hoạt nói, hắn thực hảo, ta không nghĩ cô phụ hắn, có lẽ về sau cùng hắn hợp thành gia đình chưa chắc có bao nhiêu hạnh phúc, nhưng ta nếu lựa chọn hắn, liền không nghĩ cho chính mình hối hận cơ hội. Ngươi quyết định liền hảo hạ hiểu sờ sờ linh hoạt đầu lại hỏi thật muốn 40 tuổi mới kết hôn linh hoạt lại có chút chân chờ, nếu là phía trước ta sẽ không chút do dự cũng khẳng định mà sẽ nói cho mụ mụ chính là cảnh rượu hai nạn xe cộ một chuyện làm ta tưởng nắm chắc được trước mắt hào đi bất quá ngươi phải biết rằng ngươi là cao da hòn ngọc quý trên tay ngươi ra ra mãi mãi ba ba mụ mụ cùng các ca ca đều sủng ngươi ngươi không cần thiết vì người khác ủy khuất chính mình nếu là không vui cái này ra tùy tiện hoan nên ngươi trở về Nhà của chúng ta không sợ sự, nhưng nhà của chúng ta Hải tử không thể bị khi dễ, cảnh Gia cũng không có gì ghê gớm người gả qua đi lưng cũng thẳng tắp một ít, diễn viên cũng không có gì hảo mất mặt, ngươi hành ngồi ngay ngắn chính, thoải mái hảo phóng thì tốt rồi. Hạ hiểu cũng biết nữ đại bất trung lưu, hơn nữa cảnh rượu nếu là chân hảo, này việc hôn nhân cũng liền thành, cho nên tận khả năng cùng linh hoạt tâm sự. Linh hoạt sau khi rời đi, Thạch đầu liền đối hạ hiểu nói, ngươi yên tâm đi, về sau cảnh rượu nếu là đối cô cô không tốt ta làm hắn hối hận cả đời. Hạ hiểu mấy cái hải tử đều là thạch đầu nhìn lớn lên, tuy rằng đầu thai thành tiểu bối, nhưng ở hắn trong lòng phi dương bay vọt còn có phi giật bay vút lên linh hoạt phân lượng đều thực trọng. Hạ hiểu thực vui vẻ mà ôm thạch đầu nói, thạch đầu, cảm ơn ngươi đầu đến trong nhà này, trở thành trong nhà một viên, về sau ta không còn nữa, cái này ra liền giao cho ngươi. kia đương nhiên, nói như thế nào ta cũng là cao ra một phân tử, ngươi yên tâm đi, ta sẽ làm chính mình cường đại lên. Đến lúc đó ai cũng không dám khi dễ cao ra Hạ hiểu bật cười Ngươi hiện tại cũng chỉ là cái người thường Nhưng đừng quá cuồng vọng Tránh cho lật thuyền trong mương Hạ hiểu thật đúng là lo lắng thạch đầu tính tình Rốt cuộc nhân loại tư tưởng vẫn là phức tạp Thạch đầu tuy rằng ở nhân loại sinh sống nhiều năm như vậy Nhưng rốt cuộc chỉ là một cái thạch đầu Một cái người đứng xem Ngoài cuộc tỉnh táo Vừa vặn ở cục chung Nếu là quá mức cuồng vọng Dễ dàng bị thế nào Ngươi yên tâm Ta sẽ cẩn thận ta so với ai khác đều quý trọng lần này thành nhân cơ hội. Thạch đầu nói. Hạ hiểu gật gật đầu, ta cũng biết, chỉ là ngươi trước kia ngươi ngoài cuộc tỉnh táo, hiện giờ thân ở trong cục, ta cũng là lo lắng ngươi, nhắc nhở ngươi một chút. Hạ hiểu vỗ vỗ thạch đầu cánh tay nói, mau ngủ đi. Thạch đầu hừ một tiếng, hơi hơi đánh ngáp cũng thực mau ngủ. Hạ hiểu lúc này mới ra cửa, nhà ăn, cao giá hưng bọn họ còn ở tiểu uống uống soảng, trò chuyện thiên. Bọn họ thích nhất chính là như vậy tôn tổ tam đại tụ ở bên nhau uống chút rượu, tâm sự. Mà các nữ nhân thì tại một bên xem tivi, hoặc là dạy khăn lông, lén cũng nói nói cười cười. Mạn tư hôm nay cùng Linh Hoạt ngủ đi, phi giật uống say khướt, cũng chiếu cố không được ngươi. Hạ hiểu lập tức đối với xem tivi Lê Mạn tư nói. Linh Hoạt lập tức gật đầu, ta không thành vấn đề. Chính uống rượu phi giật nói, ta có vấn đề, ta không có say. Nói phi giật lập tức đứng lên nói, đều chậm, đại gia tắm rửa ngủ đi. Sau đó phi giật liền chạy nhanh đi tắm rửa, trịnh hướng hồng nói, được rồi được rồi, đừng uống, cũng không biết này rượu có cái gì hả uống, cho các ngươi uống cái không để yên, mỗi người đều cùng tiểu quỷ dường như. Hoan uống A, ngươi xem chúng ta cũng chưa như thế nào động quá rượu, quang nói chuyện phiếm đâu. Cao Quốc Cường kêu Hoan. Trịnh hướng hồng vừa thấy bình rượu nói, này một vò rượu đều thừa một nửa, còn chưa thế nào động quá, lại uống xong đi, các ngươi thu bản. Cao Quốc Cường đối với Cao Giá Hưng nói, ngươi tới thu bản. Cao Giá Hưng trực tiếp nhìn về phía mấy cái nhi tử, nhớ rõ đem bản cấp thu thập, đừng làm cho ngươi mãi mãi cùng mẹ ngươi mệt. Sau đó Cao Giá Hưng cũng đứng dậy trở về phòng tắm rửa, Phi Dương bay vọt còn có bay vút lên lẫn nhau nhìn nhìn, một bàn hôn độn nhìn đến bọn họ đều ra đầu tê dại. Mấy người đều suy nghĩ lấy cớ, Phi Dương nói, ta đi xem bội bội ngủ không có. Ta cũng nhìn xem cây nhỏ ngủ không có. Bay vọt nói rơi xuống, bay vút lên liền nói, hôm nay ta lao đồng học cho ta giới thiệu một cái đối tượng ta đi ra cửa nhìn xem. Hạ hiểu nhìn mấy cái nhi tử vâu ngự nói, ta tới thu thập đi, các nguyên nên làm gì làm gì đi. Ba người đồng thời lắc đầu, nói, việc rất nhỏ, mẹ ngồi đi, như thế nào có thể mệt mẹ đâu, chúng ta ba cái liền có thể thu phủ. Lập tức phi dương bay vọt cùng bay vút lên lúc này mới động thủ bắt đầu thu bàn, lệ mẫn cùng diệp ra còn có lê mạn tư linh hoạt đều cười. Vẫn là mẹ có biện pháp. Linh hoạt lời này vừa ra lập tức lọt vào bay vút lên một cái trứng mắt, nhìn làm cái gì còn chưa tới hỗ trợ khó được xem các ca ca cùng nhau thu bàn ta liền không đi thấu cái này náo nhiệt linh hoạt lắc đầu hạ hiểu nói giải rượu trà ở chỗ này một hồi một người uống một chén đêm nay nếu là ai uống say phát điên trực tiếp ném ra trong viện nằm phi dương cùng bay vọt bay vút lên đồng thời lắc đầu phi dương nói mẹ ngươi suy nghĩ nhiều chúng ta uống rượu chính là thành thật nhất uống say phát điên loại này khẳng định sẽ không phát sinh ở chúng ta trên người chương sáu lại một cái nữ luật sư Bay vọt cũng đi theo mở miệng, ta ngàn ly không say, về điểm này rượu còn không đến mức làm ta thất thố. Chính là, ta khác khó mà nói, nhưng rượu phẩm tuyệt đối tốt. Bay vút lên cũng tỏ vẻ. Hành, đừng xả, chạy nhanh thu thập xong tẩy tẩy ngủ. Hạ hiểu cũng không nói nhiều, đem giải sái trà một phóng, cũng đi theo lên lầu. Linh hoạt cùng Lê Mạn Tư cũng đi theo lên lầu, lệ mẫn cùng diệp ra nhưng thật ra đi cấp phi dương bay vọt hỗ trợ, nhưng đem phi dương bay vọt cấp cảm động. Bay vút lên nháy mắt liền thành nặc đại bóng đèn, còn ngói lượng ngói lượng, thành nhất trướng mắt người. Ta nói ca ca tẩu tẩu các ngươi đủ rồi đi, tiểu đệ ta còn là quang côn một cái đâu, các ngươi cũng tránh điểm, đừng kích thích tiểu đệ ta yêu ớt trái tim. Lời này rơi xuống, bay vút lên đồng thời thu được phi dương bay vọt khinh bỉ. Bay vút lên sờ sờ cái mũi, nhận, ai làm hai cái đều là huynh trường đâu. Bất quá nhìn trong nhà có đôi có cặp, liền linh hoạt đều có cái cảm tình tốt đối tượng. Bay vút lên này nhất thời thật là có chút cô đơn cảm a. Nay vừa thu thập xong, đại gia từng người về phòng, tắm xong Cao Giá Hưng liền đem thạch đầu ôm tới rồi bay vút lên trong phòng tới. Bay vút lên. Ai làm ngươi người cô đơn một cái, dù sao ngươi về sau cũng muốn thành ra, hiện tại liền trước thực tập một chút như thế nào đương cái hảo ba ba. Cao Giá Hưng nói xong liền đi rồi. Bay vút lên lại là. Sau đó đối thượng thạch đầu ánh mắt, thạch đầu mày nhăn lại ngồi dậy, hướng tới bay vút lên hô một tiếng, tiểu thúc. Đáng thương đại chất nhi, đêm nay cùng tiểu thúc cùng nhau ngủ. Bay vút lên lời nói rơi xuống, thạch đầu lại nằm xuống nhắm mắt đi vào giấc ngủ, cũng không có lại yêu cầu hồi hạ hiểu trong phòng. Bay vút lên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không khóc không nháo liền hảo, bằng không hắn cũng không biết như thế nào thu phục. Không có thạch đầu ở, đêm nay cao giá hưng tự nhiên quá phi thường hảo, hạ hiểu đối cao giá hưng đắc ý thực vô ngữ. Nay một đêm, Linh Hoạt vẫn là cùng Lê Mạn tư ngủ, hai người cũng coi như là một vòng tròn người này liêu khởi để tải tới không dứt. Tam Đẩu, chạy nhanh ngủ đi. Ngươi mang thai, thức đêm không tốt. Linh hoạt rốt cuộc ngừng đề tải. Lê Mạn Tư khẽ ừ một tiếng, đôi tay nhẹ nhàng mà gác ở trên bụng, cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Đáng thương phi giật, hắn này chuẩn ba ba tâm tình còn ở kích động đâu, thân thân lão bà ở muội muội nơi đó ngủ. Sáng sớm lên, Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng từ bên ngoài mua bữa sáng trở về cho đại gia ăn, đều là bánh quẩy, bánh bao, bánh trưng còn có thuộc trứng gà đến nỗi sữa đậu nành còn lại là trong nhà chính mình đánh. Cảnh diệu cùng cảnh lão gia tử cũng lại đây, bất quá lúc này cảnh diệu chân còn không có hảo, phi dương bay vọt cùng phi giật bay vút lên mấy cái tưởng khảo nghiệm một chút tương lai em rể đều hạ không được, cũng chỉ có thể tính. Hôm nay bay vút lên là buổi sáng phi cơ, ở thủ đô đại hảo chút thiên, cũng nên hồi vườn bách thú. Rơi đi trước cùng cảnh diệu hảo hảo hàn huyên một phen, không nghĩ tới này vừa tiếp xúc nhưng thật ra liêu ra hứng thú tới bay vút lên núi cái này tương lai em rể cũng có nhận đồng cao giá hưng mới đãi một buổi tối lại hồi bộ đội cũng thật là mệt nhưng hắn lại cam chi nếu thực phi dương cùng bay vọt phi giật đều bồi lao bà hài tử linh hoạt ở trong nhà bồi cảnh rượu hạ hiểu mang theo thạch đầu đi công ty nửa tháng sau bay vút lên tới điện thoại tỏ vẻ vườn bách thú tiến cử gấu trúc hạ hiểu nhưng cao hứng quyết định mang theo thạch đầu qua đi nhìn xem đối nam hoa sơn hạ hiểu cùng thạch đầu có thể nói là rất quen thuộc như thế nào làm ra Phía trước cũng chưa nghe người nói. Hạ Hiểu hỏi, bay vút lên nói, cảnh hạo hỗ trợ xin, hắn liền ở Lâm Viên cục, bất quá hẳn là cảnh Diệu nói với hắn, ta trở về trước liền cùng cùng cảnh Diệu liêu quá, không nghĩ tới hắn nhưng thật ra nhớ kỹ, hơn nữa có cảnh hạo bên kia ra mặt, sự tình liền dễ làm nhiều. Hạ Hiểu cùng Thạch Đầu nhìn hai vẫn còn là trẻ nhỏ kỳ gấu trúc, một con công một con mẫu, hắc bạch phân minh tròn vo phi thường đáng yêu. Hạ Hiểu cầm mũi tên chúc uy gấu trúc, nhẹ vô về hai chỉ gấu trúc cho bọn hắn uống lên điểm nước suối thạch đầu muốn tới gần gấu trúc bay vút lên không cho rốt cuộc đại hùng hiện tại tuy rằng ăn chay nhưng lại là ăn thịt động vật thạch đầu mới một tuổi nhiều vẫn là cái tiểu hài tử tới gần gấu trúc nhiều nguy hiểm nay sẽ bay vút lên di động vang lên bay vút lên một đồn nói liền nói ta không ở là ai hạ hiểu tò mò mà nhìn bay vút lên bực đội bộ dáng một cái nữ luật sư bay vút lên lời nói rơi xuống hạ hiểu những mày nói là cái kia nữ luật sư nàng còn tới quân lấy ngươi không phải cái kia là một cái khác bay vút lên giải thích nói ta đồng học biểu muội chính là lần trước cái kia nữ giao cảnh hoàng ngọc lan biểu muội bọn họ kết hôn ta đương bạn lang nàng đương phụ dâu liền từng có tiếp xúc nga không phải cái kia a hạ hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra không phải phía trước cái kia liền hảo này sẽ cũng cảm thấy hứng thú cái dạng gì cô nương ta đi xem mẹ ngươi đừng sang bậy a ta hiện tại đối nữ luật sư không có hứng thú thật sự muốn mới không cần lại tìm luật sư bay vút lên vội nói ta không sang bậy ta liền nhìn xem cái dạng gì cô nương hạ hiểu cảm thấy nhi tử cùng nữ luật sư rất có duyên phận đi rồi một cái nữ luật sư lại tới nữa một cái nữ luật sư nàng tưởng không hiếu kỳ đều khó khăn sau đó hạ hiểu liền mang theo thạch đầu đi gặp nữ luật sư bay vút lên vội theo đi lên liền sợ mẹ nó một hồi đem hắn cấp hố vươn bách thú cửa lập một người mặc hưu nhàn y gì lại tự nhiên hảo phóng tuổi trẻ cô nương Lớn lên mạo Mỹ ra bạch, tú Mỹ khả nhân. Vừa thấy đến bay vút lên ra tới, dư giai lệ hơi hơi ngượng ngùng mà hô một tiếng, bay cao đẳng, ta vừa lúc trải qua nơi này làm việc, nghe biểu tỷ nói ngươi ở chỗ này, tùy tiện lại đây nhìn xem ngươi. thạch đầu đột nhiên hướng tới bay vút lên chạy qua đi, ôm lấy bay vút lên cẳng chân, hô một tiếng, ba ba. Bay vút lên biểu tình nháy mắt ra nẻ, ai tới nói cho hắn, tiểu cháu trai như thế nào liền kêu hắn ba ba. Hạ hiểu buồn cười liền thấy cửa ngượng ngùng cô nương nháy mắt vẻ mặt trắng bệnh không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn giật mình mà nhìn thạch đầu nay vừa thấy lên thật là có vài phần tương tự dư giai lệ vẻ mặt chịu đả kích ngươi có hải tử đúng vậy đây là ta nhi tử bay cao đẳng thuận thế bế lên thạch đầu hướng tới dư giai lệ tí nha cùng ta giống không giống hắn mụ mụ đâu đã có hải tử vì cái gì không kết hôn dư giai lệ này sẽ nhìn bay cao đẳng ánh mắt có chút không thích hợp hạ hiểu hơi hơi mỉm cười nói Bay vút lên cũng thật là, nếu tới khách nhân, như thế nào không thỉnh người tiến vào ngồi ngồi, làm người ở cửa đứng nhiều ngượng ngùng Dư giai lệ nhìn nhìn hạ hiểu nhất thời đoán không ra là bay vút lên người nào, tuy rằng hạ hiểu cũng coi như là doanh nhân, nhưng cũng giới hạn một bộ phận người. Dư giai lệ thậm chí đều hoài nghi hạ hiểu có phải hay không bay vút lên hài tử mẹ, nhưng hạ hiểu lại so bay vút lên tuổi lớn hơn một chút, hơn nữa lớn lên cũng có vài phần tương tự, sau đó đột nhiên linh quang chợt lóe nghĩ đến bay vút lên có cái đường tỉ lập tức nhợt nhạt cười nói, "Cao tỷ tỷ hảo, ta là dư giai lệ." Veo một tiếng, bay vút lên cười. Dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chụp tha vở Dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quán khán. "Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo, mệnh vỡ lù 123, trường ấn 3 giây phục chế." Chương hai mẹ ta cảm thấy thạch đầu có chút quỷ tinh linh. Hạ Hiểu trắng bay vút lên liếc mắt một cái, cũng không có giải thích, tiến lên lôi kéo dư giai lệ nói, "Đường Động hắn, ta vừa thấy ngươi liền có duyên, ngươi là luật sư đi." như vậy tuổi còn trẻ đương luật sư thật lợi hại dư giai lệ thẹn thùng nói chỉ là thực tập luật sư ta năm nay mới tốt nghiệp hạ hiểu đem dư giai lệ mang vào vườn bách thú bay vút lên ôm thạch đầu đội kịp hạ hiểu nói hiện tại cũng là giữa trưa đại gia còn không có ăn cơm ngươi đi đánh mấy phân cơm đưa lại đây đi bay vút lên lập tức buông xuống thạch đầu tự mình đi nhà ăn múc cơm tuy rằng vườn bách thú còn không có khai nhưng này sẽ chăn nuôi viên bảo toàn nhân viên nhân viên công tác còn có phương tiện thiết bị đều đã chuẩn bị tốt Chỉ cần tuyển ngày lành liền có thể mở ra. Bay vút lên sau khi rời đi, thạch đầu liền đi theo Hạ Hiểu bên người, đôi mắt đen lùng liếng mà nhìn Dư Giai Lệ. Dư Giai Lệ nhìn thạch đầu hỏi, tiểu bằng hưu bao lớn rồi? Một tuổi nhiều, cũng mau hai tuổi. Hạ Hiểu nói, tiểu bằng hưu thật là bay vút lên hài tử sao? Dư Giai Lệ vẻ mặt rồi rắm Người cảm thấy đâu? Hạ Hiểu cũng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Ta Dư Giai Lệ nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời, cuối cùng nói. Ta thích hắn, chính là ta không có làm tốt một cái đương mẹ kế trong lòng chuẩn bị. Hạ hiểu lý giải gật gật đầu, nhậm cái nào cô nương vừa nghe đến thích người có hài tử, trong lòng cũng có chút không tiếp thu được, rốt cuộc mẹ kế là khó. Hơn nữa đương con riêng kế nữ, cũng sợ mẹ kế tử, rốt cuộc có đôi khi cũng sẽ có hậu mẫu liền có cha kế. Chính là ta lại không nghĩ từ bỏ hắn, cao tỷ tỷ có thể cùng ta nói nói hài tử mụ mụ sao, nàng nếu sinh hạ hài tử, vì cái gì không ở hài tử bên người. Dư dai lệ này sẽ nhiều ít có chút bình tĩnh, nhưng không thẩm muốn hiểu biết rõ ràng cùng bay vút lên có hay không khả năng. Hạ hiểu không có trả lời, ngược lại nhìn dư dai lệ hỏi, ngươi biết bay vút lên vì cái gì đối với ngươi tránh còn không kịp sao? Dư dai lệ lắc đầu, nàng cũng muốn biết, nhưng hiện tại nhìn thách đầu, dư dai lệ cảm thấy chính mình tìm được lý do, có lẽ là bởi vì bay vút lên trong lòng có hải tử mẹ đi. Hạ hiểu nói, bay vút lên phía trước nói đối tượng chính là một người nữ luật sư, nhưng vì treo cao. Nữ luật sư đưa ra chia tay. Dư giai lệ sửng sốt, không nghĩ tới thế nhưng là như thế này. Hạ hiểu nói, ta hy vọng bay vút lên có thể tìm cái hảo đối tượng một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, quên đi quá khứ không thoải mái, nhưng ta không hy vọng hắn lại lần nữa bị thương tổn, người minh bạch sao. Cao tỷ tỷ, ta thích hắn, là thật muốn cùng hắn ở bên nhau, ta thậm chí đều nghĩ vì hắn không ngại làm mẹ kế. Nhưng ta là một người luật sư, ta ba ba cũng là một người luật sư, đương luật sư là ta từ nhỏ mộng tưởng. Ta không nghĩ từ bỏ vẫn luôn truy đổi mộng, ta hiện giờ đã là thực tập luật sư, ta nỗ lực tới rồi hôm nay vừa mới đến luật sư ngạch cửa, ta không nghĩ từ bỏ. Nay ta biết, không ai sẽ bức ngươi từ bỏ. Hạ hiểu gật gật đầu, ngươi là cái hảo cô nương, chỉ là cùng bay vút lên có duyên không phận. Không không, cao tỷ tỷ, ta không phải ý tứ này. Ta tưởng nói, ta là luật sư, nhưng ta không phải hắn trước đối tượng, ta sẽ không thương tổn bày cao đẳng. Ta hy vọng hắn cùng ta có thể thử kết giao, hiểu biết lẫn nhau cấp lẫn nhau một cái cơ hội. Dư dai lệ nói, hạ hiểu sửng sốt, ngươi là con gái một đi, nhà ngươi sẽ đồng ý. Dư dai lệ rũ xuống mắt nói, đúng vậy, ta là con gái một, ta ba mẹ vẫn luôn là khai sáng người, hơn nữa bay vút lên là một cái thực ưu tú người, bọn họ sẽ tôn trọng ta lựa chọn. Hạ hiểu chậm rãi lắc đầu, ta cảm thấy ngươi vẫn là hảo hảo suy xét một chút đi, rốt cuộc ngươi chỉ là đối bay vút lên nhất kiến trung tình, ngươi cũng không hiểu biết bay vút lên là cái cái dạng gì người. Ngươi cũng vô pháp kết luận cùng bay vút lên ở bên nhau chính là sẽ hạnh phúc, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận. Cao tỷ tỷ, Nói nữa, bay vút lên cũng sẽ không như vậy dễ dàng mà mở ra nội tâm, ngươi muốn thật cùng hắn ở bên nhau, cũng sẽ chịu khổ, từ bỏ đi. Hạ Hiểu nói. Ta Dư Giai Lệ không nghĩ tới Hạ Hiểu lần nữa khuyên nàng từ bỏ. Lúc này bay vút lên múc cơm đã trở lại, Hạ Hiểu đối với Dư Giai Lệ nói, đều là đơn giản đồ ăn, ngươi khó được tới vườn bách thú, liền nếm thử đi. Cảm ơn. Dư dai lệ nói nhìn bay vút lên liếc mắt một cái. Bay vút lên đem thạch đầu phóng tới nhi đồng ghế, làm thạch đầu chính mình ăn cơm, thạch đầu đã chính mình có thể ăn cơm, hạ hiểu cũng không uy thạch đầu. Dư dai lệ nhưng thật ra trận to mắt nhìn ăn cơm thạch đầu, ngạc nhiên nói, tiểu bằng hữu thật là lợi hại, hắn mới một tuổi nhiều là có thể chính mình ăn cơm, hơn nữa bên miệng đều sạch sẽ. Dư dai lệ nghĩ tới chính mình đường ca nhi tử đều 3 tuổi, còn không thể hảo hảo ăn cơm đâu, đều là muốn uy. Thạch đầu mới một tuổi nhiều cũng đã có thể chính mình ăn cơm, trong lòng giật mình đồng thời, lại có chút thương hại. Đáng thương Hải tử, không mẹ nó Hải tử quả nhiên không giống nhau, còn tuổi nhỏ liền có thể chính mình chiếu cố chính mình ăn cơm. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười, làm chính hắn ăn vài lần, hắn liền biết. Nhưng dư giai lệ vẫn là cảm thấy thạch đầu rất lợi hại, nàng đường ca Hải tử chính mình ăn cơm liền cùng chiến trường giống nhau đâu, chính là uy cơm đều ở mông mặt sau đuổi theo chạy, đâu giống thạch đầu như vậy bình tĩnh ngồi chính mình ăn. Ăn cơm gian, bay vút lên không rên một tiếng, Hạ Hiểu tắc tiếp đón Dư Giai Lệ ăn cơm, cùng Dư Giai Lệ hàn huyên lên, Hạ Hiểu cũng mới biết được, Dư Giai Lệ là quyền tam đại. Chỉ là Dư Phụ cũng không làm chính trị, xuất ngoại lưu học trở về, liền làm luật sư trước nghiệp. Cơm nước xong, Hạ Hiểu khiến cho bay vút lên tiễn đi Dư Giai Lệ, tuy rằng cảm thấy cô nương này không tồi, nhưng rốt cuộc còn phải xem như tử. Nếu là bay vút lên thật không thích nhân gia, Hạ Hiểu lại chấp vá cũng uổng phí, vừa mới Hạ Hiểu cũng mấy phen thử. Đối Dư Giai Lệ ấn tượng vẫn là không tồi. Mà bị bay vút lên đưa đến sân bay Dư Giai Lệ tâm tình có chút để hoài, xuống xe khi nàng hướng tới bay vút lên hỏi, nếu là ta không ngại ngươi có hài tử, ngươi có thể tiếp thu ta sao? Bay vút lên trầm mặc, Dư Giai Lệ lại nói, chúng ta có thể thử kết giao một đoạn thời gian, ngươi nếu cảm thấy không thích hợp, có thể đồng ý tách ra. Bay vút lên nhìn Dư Giai Lệ nói, theo đuổi ngươi người không ít đi, điều kiện so với ta tốt khẳng định cũng có, ngươi coi trọng ta cái gì. Thậm chí liền đương mẹ kế đều không ngại, bay vút lên có chút không hiểu. Dù sao ta chính là nhìn vừa mắt, ta sẽ không từ bỏ. Dư giai lệ nói đã đi xuống xe đi rồi. Bay vút lên nhìn nàng rời đi bóng dáng, xe một đảo ngược cái hình cung khai trở về vườn bách thú. Dư giai lệ không tồi đi, ngươi cảm giác thế nào? Hạ hiểu nhìn bay vút lên trở về liền hỏi nói. Chẳng ra gì, mẹ ngươi đừng thao cái này tâm, ngươi yên tâm đi, ta không gì sự, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. tùy ngươi. Hạ hiểu cũng không miễn cưỡng. Bay vút lên nhưng thật ra bế lên thạch đầu. Đối hạ hiểu nói, mẹ ta cảm thấy thạch đầu có chút quỷ tinh linh. Thạch đầu vốn dĩ liền rất thông minh a, đâu giống ngươi khi còn nhỏ buồn dưa một cái. Hạ hiểu ghét bỏ nói. Bay vút lên không vui, ta nơi nào buồn, có ta như vậy buồn nhảy lớp sinh sao, có ta như vậy buồn học bá, như vậy buồn cao tài sinh sao, kia toàn thế giới cũng không có nhiều ít người thông minh. linh 603 đã chết. Thạch đầu so ngươi khi còn nhỏ thông minh. Hạ hiểu một câu làm bay vút lên cứng họng, khi còn nhỏ sự tình hắn nơi nào nhớ nhiều như vậy, nhưng bay vút lên cũng biết chính mình cái này tiểu cháu trai có chút không giống bình thường. Kỳ thật cao da người đều phát hiện điểm này, cũng có thể nói là hạ hiểu cùng thạch đầu tiềm di mạc hóa hành vi, chậm rãi làm đại gia tiếp nhận rồi như vậy thông minh hơn người thạch đầu. Thiên tài, thần đồng, đây là cao gia người đối thạch đầu định nghĩa, trong lòng đều sợ phát sinh thiên đố anh tài, quá cứng dễ gãy, thương trọng vĩnh việc, cũng bởi vậy trong lòng càng yêu quý thạch đầu. Hạ Hiểu cùng thạch đầu ở vườn bách thú bên này đợi, Dư Giai Lệ bên kia một hồi đi liền trực tiếp cùng người nhà công đạo, người nhà tự nhiên là phản đối. Nhà mình hoa cúc đại khuê nữ phải cho người đương mẹ kế, này đối Dư người nhà tới nói là một kiện xét đánh giữa trời quang sự tình, hơn nữa Dư Giai Lệ là con một, tuy rằng mãi mãi không mừng, nhưng cha mẹ lại là rất thương yêu. Lập tức Hồng Quân cùng Hoàng Ngọc Lan nơi này cũng bị Dư ra tìm, Dư Giai Lệ mụ mụ là Hoàng Ngọc Lan tiểu gì, bọn họ vừa nghe đến bay vút lên có hai tử đều là sửng sốt sao có thể không thể nào chính là hắn bên người có một cái một tuổi nhiều hài tử kêu hắn ba ba dư giai lệ lập tức đem tình huống vừa nói hồng quân nói hẳn là hắn đường tỷ nhi tử đi không đúng à hắn đường tỷ ta biết là người chủ trì mỗi ngày đều ở trên tv xuất hiện không có khả năng ở bên kia hoàng ngọc lan lập tức phản bác dư giai lệ sửng sốt chính là lớn lên cùng bay cao đẳng có chút giống chỉ là tuổi hơi chút lớn chút giống tỷ đệ hoàng ngọc lan cười nói ngươi nhìn đến có thể là bay cao đằng mẹ nó sao cái kia tiểu hài tử chính là hắn đại ca nhi tử ta đã thấy bọn họ bay cao đẳng mẹ nó nhưng tuổi trẻ xinh đẹp cũng không biết như thế nào bảo dưỡng ta nhìn đều hâm mộ nguyên lai là a di a sắc thật hào tuổi trẻ a dư giai lệ trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại khẩn trương lên a di hẳn là cũng không hài lòng ta đi còn khuyên ta từ bỏ đâu có thể là khảo nghiệm ngươi đi hoàng ngọc lan cùng hồng quân đối nhìn thoáng qua nói lúc này hai người cũng không biết giới thiệu dư giai lệ cùng bay cao đẳng nhận thức là đúng hay là sai dư giai lệ lại hề phải nói hắn bạn gái cũng là luật sư cho nên hắn thực bài xích ta cũng không muốn cho ta một cái nhận thức hắn cơ hội vậy ngươi lại suy xét suy xét đi hoàng ngọc lan nói dư giai lệ trầm mặc sau một lúc lâu lại nói ta còn là muốn thử xem cấp lẫn nhau một cái cơ hội nếu là thật sự không có duyên phận ta cũng không hề cơ cầu bay vút lên cùng hạ hiểu đều không có nghĩ đến dư giai lệ lại đến vườn bách thú tìm bay cao đẳng vừa thấy đến hạ hiểu này sẽ dư giai lệ có chút ngượng ngùng nói a di lần trước ngượng ngùng không có việc gì ngươi không ngại ta lừa ngươi liền hảo hạ hiểu hơi hơi mỉm cười nói dư giai lệ vội lắc đầu không ngại là ta trước hiểu lầm chỉ chốc lát luật sư lại đây dư giai lệ vừa thấy đến vườn bách thú cố vấn luật sư ngay sau đó sửng sốt hô một tiếng lương thúc thúc nga giai lệ a Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lương luật sư nhìn đến Dư Giai Lệ phi thường ngoài ý muốn. Dư Giai Lệ cười nói, lại đây nơi này đi dạo, không nghĩ tới nhìn đến Lương Thúc Thúc. A di, đây là ta ba ba đồng học, Lương Thúc Thúc. Dư Giai Lệ cười nói, Lương luật sư đã thấy được Hạ Hiểu, hướng tới Hạ Hiểu chào hỏi, Hạ Chủ tịch, Ngươi Hảo. Lương luật sư Ngươi Hảo, tiến vào ngồi đi. Hạ Hiểu cùng Lương luật sư nắm tay. Hạ Hiểu đem Lương luật sư mời vào văn phòng. Liền làm bí thư gọi điện thoại thông chi bay vút lên trở về, bay vút lên liền ở vườn Bách Thú, cho nên một nhận được điện thoại thực mau trở về tới. Từ bay vút lên cùng lương luật sư nói, Hạ Hiểu tắc mang theo thạch đầu ở vườn Bách Thú đi dạo, dư dai lệ ở một bên bồi Hạ Hiểu. Không nghĩ lúc này, Hạ Hiểu liền nhận được trịnh hướng hồng điện báo, Cao Quốc Phú đã chết, bọn họ chuẩn bị trở về một chuyến. Hạ Hiểu sửng sốt, không nghĩ tới Cao Quốc Phú nhanh như vậy liền đã chết, dư dai lệ vừa thấy Cao ra nơi này có việc, nàng không hảo lại nhiều đãi liền nói xong việc lương luật sư cùng nhau rời đi. Hạ hiểu bên này đối với bay vút lên nói, người đi cha cha cao quốc nhà giàu sự tình, người ra ra mãi mãi tính toán trở về. Ra ra mãi mãi tuổi lớn như vậy, còn chạy về tới làm cái gì, chúng ta ở chỗ này, qua đi nhìn xem là được. Bay vút lên núi cao quốc phú một nhà sự tình cũng không có hảo cảm. Hạ hiểu cũng không có hảo cảm, nhưng đây cũng là cao quốc cường thân đệ đệ, cao quốc phú đã chết, cao gia trưởng đối nơi này cũng chỉ dư lại cao quốc cường một cái. Cha mẹ huynh trưởng đệ đệ, một đám đều rời đi, tuy rằng Cao Quốc Cường cùng Cao Lão Thái còn có Cao Quốc Phú cuối cùng đoạn tuyệt quan hệ, nhưng Cao Quốc Phú đã chết, Cao Quốc Cường này trong lòng cũng không chịu nổi. Đối với Cao Quốc Phú cái này đệ đệ, Cao Quốc Cường vẫn luôn thực che chở, hơn nữa Cao Quốc Phú lén cùng hắn đòi tiền, Cao Quốc Cường nếu là có đều sẽ cướp. đây là hắn duy nhất thân đệ đệ. Nhưng Cao Quốc Cường như vậy tưởng, Cao Lão Thái cùng Cao Quốc Phú lại ích kỷ một ít, cuối cùng bị thương Cao Quốc Cường tâm cũng làm Cao Quốc Cường hung hăng thất vọng rồi. Mẫu tử huynh đệ, trở mặt thành thù tình cùng người lạ, Cao Quốc Cường trong lòng cũng không dễ chịu. Cho nên Cao Quốc Cường phải về tới đưa Cao Quốc Phú cuối cùng đoạn đường, Hạ Hiểu phi thường không tán đồng, rốt cuộc Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng đều 90 hơn tuổi, nhưng bọn họ phi thường trở về, Hạ Hiểu cũng khuyên không được. Nay sẽ Hạ Hiểu cũng chỉ có thể làm bay vút lên đi cha Cao Quốc nhà giàu sự tình, cảm thấy Cao Quốc Phú chết cũng quá nhanh. Tuy rằng Cao Quốc Phú cũng 80 hơn tuổi, xem như trường thọ nhưng mới là ung thư trung kỳ liền tính cao quốc phú không đi chữa bệnh khá vậy sẽ không nhanh như vậy liền rời đi nhân thế cuối cùng cũng không cần bay vút lên tự mình đi tra, hạ hiểu muốn hồng tinh điện thoại liền cái gì cũng đều hiểu biết hiểu rõ nói đến cùng vẫn là tiền vấn đề cao quốc phú cứ như vậy bị người trong nhà cấp tức chết rồi nguyên lai like, cao quốc phú mỗi ngày bị trong nhà buộc hỏi tiền sự tình trong lòng rất thống khổ liền đem trong nhà người cấp kêu trở về sau đó từ trên xà nhà lấy ra năm vạn khối ra tới Cấp lâm tuyết bích một vạn, cao kiến dân cùng dương Họa một vạn, hai cái tôn tử cao lớn tráng cùng cao lớn hưng một người một vạn, cháu gái cao lớn ni năm nghìn, cao hoa quế cũng phân năm nghìn. Này năm vạn khối phân pháp tự nhiên làm có chút người bất mãn, lâm tuyết bích bất mãn chính mình mới được một vạn, hơn nữa muốn phân cũng là phân mười vạn a, còn có mặt khác năm vạn đâu. Lâm tuyết bích như thế tưởng, cao kiến dân cùng dương họa còn có bọn họ tiểu nhi tử cũng như thế nghĩ, dương họa đối cao hoa quế phân đến năm nghìn khối bất mãn. Lại không nghĩ nàng cao lớn hương đối cao lớn ni phân đến 5.000 khối cũng đồng dạng bất mãn. Gà đi ra ngoài nữ nhi, liền như bắt đi ra ngoài thủy, như thế nào có thể phân nhà mẹ đẻ tài sản. Đương nhiên bọn họ khiến cho cao hoa quế cùng cao lớn ni đem tiền lấy ra tới, tỏ vẻ cao hoa quế cùng cao lớn ni không tư cách phân nhà mẹ đẻ tài sản, cao hoa quế cùng cao lớn ni tự nhiên không muốn. Cao hoa quế cảm thấy đây là ba ba phân cho nàng, cũng là nàng nên đến, hơn nữa cao hoa quế sinh hoạt quá cũng gấp gáp. Này năm nghìn khối tự nhiên không nghĩ buông tay. Cao lớn Nhi cũng đồng dạng như thế, đem trong tay tiền đều cất vào ngực, sau đó đôi tay ôm ngực không bỏ, cảnh giác mà nhìn người nhà. Chương 604 ta đây là làm cái gì người ta? Ký hiệu Nam Tranh chấp gian, Dương Họa cùng Cao Hoa Quế liền đánh nhau rồi, lâm tuyết bích nơi này tự nhiên không muốn nữ Nhi bị đánh, cho nên vội kêu cháu dâu đi lên ngăn đón, lại không nghĩ cháu dâu đi lên giúp đỡ Dương Họa cùng nhau đem Cao Hoa Quế cấp đấu. Lâm tuyết bích còn bị hung hăng đẩy một phen ngã trên mặt đất. Cao lớn tráng cũng xông lên đi ngăn đón, cao lớn Hưng lập tức cũng đi lên hỗ trợ, hai huynh đệ đụng vào một khối, tự nhiên liền đánh nhau rồi. Tuy rằng cao lớn Hưng sinh cao lớn một ít, nhưng nơi nào so thượng ở công trường làm việc cao lớn tráng sức lực đại, cao kiến dân cũng không để ý này một đoàn loạn, thúc giục cao quốc phú nói, ba, ngươi xem ngươi đem trong nhà làm ở như vậy, kia năm vạn khối ở đâu, ba chạy nhanh lấy ra tới phân một phân, bằng không đều đến đánh ra mạng người tới cao quốc phú vốn dĩ liền thân thể không tốt này sẽ sắc mặt phiếm thanh đôi mắt trắng bạch nhưng cao kiến dân lại không thấy ra tới ngược lại vọt vào cao quốc phú trong phòng đi thối tiền lẻ lâm tuyết bích vừa thấy này lập tức cũng vọt vào đi dương họa mẹ chồng nàng dâu hai tắc cướp cao hoa quế trong tay tiền cao lớn tráng hung hăng mà đem cao lớn vị đánh ngã xuống đất thượng khí đều tức chết rồi còn tưởng rằng đệ đệ là đi lên hỗ trợ khuyên can không nghĩ tới lại là hỗ trợ dự tiền tiền không có cao hoa quế khóc thiên thượng địa cầu cao quốc phú làm chủ, tỏ vẻ không sống. Dương Họa mẹ chồng nàng dâu nơi này vừa thấy đến Cao Lớn hương bị Cao Lớn Tráng cấp đánh, nháy mắt đều phát lại đây đánh Cao Lớn Tráng. Dương Họa mắng: "Ngươi cái Bạch Nhãn Lang, đánh ngươi đệ đệ làm cái gì? Ăn cây táo, rào cây sung, lão nương lúc trước liền không nên sinh hạ ngươi, bằng không cũng nên đem ngươi buồn chết ở thùng phân." Cao Lớn Tráng là chính mình trở về, cho nên cũng không có tức phụ hỗ trợ, này sẽ bị thân mụ cùng đệ đệ em dâu vây quanh đánh, lại còn không thể đánh trả đánh thân mụ toàn bộ bị bức lui cũng đụng ngã Cao Hoa Quế. Cao Hoa Quế đau ngao ngao kề lại đột nhiên phát hiện Cao Quốc Phú đã đôi mắt mở to đại đại phảng phất nhìn bọn họ, lại không có bất luận cái gì phản ứng. Cao Hoa Quế bàn tay qua đi, nháy mắt bi gạo ra tiếng. Ba, ngươi không thể chết được a? Cao Quốc Phú cứ như vậy đã chết, bị tức chết, hơn nữa là chết không nhắm mắt. Lâm Tuyết Bích cùng Cao Kiến Dân cũng từ trong phòng vọt ra, vừa thấy đến Cao Quốc Phú chết đi bộ dáng, cũng không khỏi sợ hãi Quốc phú. Lâm tuyết bích kêu to ra tiếng, quốc phú, ngươi chết như thế nào, ngươi tỉnh tỉnh a, quốc phú. Ra ra đi rồi. Cao lớn tráng trong mắt chảy nước mắt. Cao kiến dân hỏi sao lại thế này, cao lớn hưng chỉ vào cao lớn tráng nói, là đại ca đánh ta. Bang, cao kiến dân một cái tắt phiến tới rồi cao lớn tráng trên mặt, ngươi cái này xuất sinh, hại chết ngươi ra ra, ngươi cút cho ta. Đại tráng mới không có hại chết ba, hại chết ba chính là các ngươi, các ngươi đoạt ba phân cho tiền của ta, còn đánh đại tráng. Đem ba ba cấp tức chết rồi. Cao Hoa Quế phẫn nộ chỉ trích. Cao Quốc Phú một nhà động tĩnh nháo lớn như vậy, vốn dĩ liền vây xem không ít người, cho nên này sẽ sự tình nào giấu trụ người khác. Hồng Tinh là Quang Minh đội đội trưởng, tự nhiên cũng xử lý chuyện này. Cao Quốc Phú là bị chính mình người nhà tức chết. Lâm Tuyết Bích cao kiến dân bọn họ tự nhiên cũng không tính phạm pháp, nhưng đại gia đối bọn họ là phi thường khiển trách cùng khinh bỉ. Bất quá nếu Cao Quốc Phú phân Cao Hoa Quế cùng Cao lớn ni một người 5.000 khối kia này tiền nên cao hoa quế cùng cao lớn ni đoạt được, Hồng Tinh như vậy phán, dương họa bọn họ tự nhiên không vui. Hồng Tinh nói, vậy báo nguy xử lý. Lời này vừa ra, dương họa bọn họ nhưng thật ra ngừng nghỉ, hiện nhiên cũng không nghĩ làm cảnh sát xử lý. Mà hiện tại vấn đề hảo, cao quốc phú đã chết, năm vạn khối cũng phân, mặt khác 5 vạn khối tìm không thấy, kia hắn lo hậu sự tự nhiên cũng muốn tiền. Ở ra tiền vấn đề thượng, đại gia lại xuất hiện tranh chấp lâm tuyết bích cùng cao kiến dân bọn họ đem trong phòng phiên cái đế hướng lên trời nóc nhà xốp mà cũng đảo tường cũng cậy dù sao có thể tìm cũng đều tìm nhưng lại tìm không ra kia mặt khắc năm vạn khối cũng không biết cao quốc phú tàng đi đâu vậy cao lớn tráng ánh mắt quét đến kia bị dẫm tới dẫm đi mau đoạn trúc thang nhìn mặt mày khả ấu người nhà động động miệng rốt cuộc không có nói ra nghĩa tử bất hiếu tử lâm tuyết bích đang mắng nhi tử con dâu còn có tôn tử tôn tức cách làm làm nàng phi thường thất vọng buồn lòng Liền cao quốc phú đều bị như thế đối đãi, kia nàng đâu, lâm tuyết bích đem chính mình kia phân tiền che thật thật, trong lòng cũng biết vô pháp dựa nhi tử con dâu tôn tử tôn tức. Nay một vạn khối là chính mình an cư lạc nghiệp tiền. Một người ra một chút tiền, đem cao quốc phú tang sự cấp làm, lại đem cao quốc phú thi thể lượng phải xú. Hồng Tinh nói, nhưng nhắc tới đến tiền, đối với lâm tuyết bích bọn họ như đảo tâm can giống nhau, lâm tuyết bích trong nội tâm bi thương cũng không nhỏ, rốt cuộc cùng cao quốc phú vài thập niên phu thê. Tuy rằng càng coi trọng tiền, có thể thấy được cao quốc phú liền này đã chết, Lâm Tuyết Bích cũng khổ sở không thôi.